Nhìn đến Nhậm Phong hài hước tươi cười, Dạ Phổ tức khắc tức giận nói, "Quang Minh Chúa Tể là không thể chiến thắng." Ha ha, ít ngồi đáy giếng. Nhậm Phong cười khẽ lắc lắc đầu, cái gọi là không thể chiến thắng cũng gần là ở các ngươi trong mắt thôi. Thiên sứ thần giới, so với Thiên đỉnh cùng Linh Sơn tới nói, muốn lần một cấp bậc. Tuy rằng Quang Minh Chúa Tể là thiên sứ thần giới chi chủ, nhưng là một thân thực lực, nhiều nhất cũng chính là chuẩn thánh thôi. Mà hiện giờ, Nhậm Phong đã trở thành cách Cương thi trung chân chính kim tự tháp đỉnh. Vô luận là Nhậm Phong Vẫn là mặt khác Tam Đại Cương Tổ Đối thượng Quang Minh Chúa Tể Nhất thứ cũng là 5 năm khai của diện Một khi Tam Đại Cương Tổ thật sự nắm giữ áp đảo thiên đạo phía trên bí mật Cho đến lúc này Cương thi một mạch Có thể tính làm chân chính vô địch Ta đến là hy vọng Quang Minh Chúa Tể có thể sớm một chút tới Nhậm Phong nhàn nhạt nói một tiếng Chậm nhìn về phía mặt đất Giờ phút này Bởi vì Nhậm Phong đã không còn hấp thu thiên sứ máu nguyên nhân Ở mắt cổ tàn sát hạ Ban ngày sử đã nga xuống, nguyên bản thổ hoàng sắc đại đế, ở thiên sứ máu thẩm thấu hạ, đã biến kim hoàng. Thậm chí cách đó không xa thanh triệt thấy đáy dòng suối, cũng bị bịt kín một tầng nhàn nhạt kim sắc, mang theo ngọt tanh hơi thở. Đến nỗi trốn xoay chuyển trời đất sử chi thành những cái đó các thiên sứ. Nhìn đến đồng bào bị tàn sát, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng ở La Đức ra mệnh lệnh, thế nhưng không có một cái thiên sứ, dám ra đây nên chiến. qua thật lâu sau, Mai Cổ Chụp đánh này cánh, trở lại nhậm phong bên người Trong tay thẩm phán chi kiếm nhẹ nhàng vùng, kim sắc máu tươi tức khát rơi. Nhiệm vụ hoàn thành. Mai cổ ánh mắt lạnh băng, không có một tia giao động. Ở nhậm phong không chế hạ, hắn giết khởi mấy ngày này xử tới, căn bản không có nửa điểm cảm giác. ân Nhậm phong khẽ gật đầu. Chủ nhân, chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp bắt lấy thiên sứ chi thành như thế nào. Mậu khải bay đến nhậm phong trước người, xoa tay hầm hề nói. Nhậm phong trầm tư một lát. Nhìn nhìn thiên sứ chi ngoài thành như ẩn như hiện ma pháp trận, chậm rãi lắc lắc đầu. Thôi. Hơn nữa hôm nay sử chi thành hộ thành trận pháp, tuyệt đối không phải các ngươi có thể dễ dàng phá được. Hiện giờ đã muộn, chờ ngày mai ở chiến đi. Nhậm phong đối với mộ khải nói. Giờ phút này, đã mặt trời lặn hoàng hôn. Không dùng được bao lâu, đêm tối sắp buông xuống. Nhưng mà này một cái ban đêm. Toàn bộ thiên sứ thần giới người, chú định trắng đêm khó miên. Cùng lúc đó, ác ma trận doanh. Sạ Tản chính ngồi ngay ngắn với đại bản doanh bên trong, ở hắn chung quanh là vài tên địa ngục ma vương. Hiện tại cái kia phương đông người, hẳn là đã cùng các thiên sứ chiến ở bên nhau đi. Sạ Tản xoa cảm, trong mắt tinh quang liền lẽ. Nghe được Sạ Tản nói, trừ bỏ nên ẩn ở ngoài, mặt khác ma vương trong mắt tức khắc hiện lên cười lạnh. Những cái đó Vương đông người một đám ngạo không biên, lần này chiến đấu, khẳng định sẽ ở thiên sứ trong tay thiệt tòi lớn. Hừ, phòng trưng bọn họ hiện tại. Đã bị những cái đó thiên sứ chạy về quê quán. Chúng ta lâu công không dưới thiên sứ chi thành, chỉ bằng bọn họ cũng tưởng dễ dàng đánh hạ. Quả thực chính là người si nói ngậu. Ta xem không dùng được bao lâu, này đó phương đông người liền sẽ khóc lóc cái mũi tìm chúng ta cầu cứu. Ha ha. Ta cảm thấy cũng là. Chúng ma vương sôi nổi cười lạnh nói. Nhưng mà, đang lúc chúng ma vương trêu đùa thời điểm. Báo. Ngoài cửa, đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Chúng ma vương tức khắc thu hồi tươi cười. Vào đi. Sạ tàn đối với bên ngoài phất phất tay, nói. Theo Sạ tàn nói âm rơi xuống, không lớn trong chốc lát công phu. Một cái thạch tượng quỷ liền bay tiến bảo. Bên ngoài nước sông, toàn bộ biến thành kim sắc. Nghe lên, như là thiên sứ huyết. Tên kia thạch tượng quỷ tức khắc bẩm báo nói. Ân, Thiên sứ huyết. Sạ tàn bên người, sợ hai ma vương miệng rộng một trường, lậu ra giữ tợn tươi cười. Không thể tưởng được này đó Vương đông người thật là có điểm bản lĩnh nhìn dáng vẻ hẳn là giết mấy cái thiên sứ a mặt khắc ma vương nghe vậy trên mặt cũng sôi nổi lộ ra không cho là đúng tươi cười cũng không biết giết mấy cái a này có cái gì nếu liền một cái thiên sứ đều giết không được nói kia đã có thể mất mặt ném quá độ nếu không chúng ta phải người đi hỏi thăm hỏi thăm tình huống chúng ma vương nghị luận sôi nổi nói nhưng mà đúng lúc này vẫn luôn mặc không lên tiếng nên ẩn đột nhiên hít hít cái mũi đứng lên không không đúng Này mùi máu tươi thực đùng, hơn nữa thực tạp, Nên ẩn trầm giọng nói. Hán vôn chính là phương Tây quỷ hút máu thủy tổ, đối với mùi máu tươi so bất luận kẻ nào đều phải mất cảm. Chính là vừa rồi. Từ trong không khí nhỏ đến không thể phát hiện mùi máu tươi chung, nên ẩn lại nghe tới rồi thiên sứ trưởng hơi thở. Chương 712 Nên ẩn đáng sợ đoán trước. Chương 1. Nghe được lời này, chúng ma vương đều ngây ngẩn cả người. Nên ẩn, ngươi nói, chính là thật sự. Sợ hãi ma vương nhìn thoáng qua nên ẩn, có chút kinh nghi bất định hỏi. Tuy rằng, ở địa ngục bảy ma vương bên trong, nên ẩn thực lực, chỉ có thể bài đến đệ tam. Nhưng là nên ẩn bản thân chính là phương Tây quỷ hút máu thủy tổ. Nếu luận khởi đối máu hiểu biết, đừng nói mặt khác sáu đại ma vương, liền tính là xa tản, đều không nhất định so nên ẩn cường. Không tồi. Tuyệt đối sẽ không sai. Nên ẩn sắc mặt vui vẻ, cười cười cái mũi. Theo sau, hắn ánh mắt sáng lên, đối với mọi người nói. Hơn nữa từ máu hương vị tới xem, hẳn là chúng ta người quen máu tươi. Người quen, chúng ma vương đều sửng sốt, chờ nên ẩn bên dưới. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa xạ tản cũng đứng lên, nên ẩn, rốt cuộc là ai máu tươi. Nhìn đến xạ tản nói chuyện, nên ẩn chợt không hề út út mở mở, ta tuy rằng không dám trăm phần trăm xác định. Nhưng là, này máu tươi tám phần là ga bơ T. Nghe xong nên ẩn nói, chúng ma vương không hẹn mà cùng đến hút một ngụm khí lạnh. Gabriel. Thế nhưng là hắn không thể tưởng được, kia giúp Phương Đông người có thể thương đến G -g -n. T. Từ Ác Ma cùng Thiên sứ chiến đấu khai hỏa lúc sau chết ở Gabriel trong tay Ác Ma dùng cái gì mười vạn kế. Đừng nói là những cái đó bình thường Ác Ma, ngay cả vượt sâu Ma Vương cùng biển máu Ma Vương bọn họ hai cái đều ở Gabriel trong tay bị thương. Nhưng này giúp Phương Đông người, thế nhưng có thể thương đến Gabriel. Nên ẩn, ngươi không phải là lầm đi. Chúng ma vương hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nói. Ngay cả ngữ khí bên trong, cũng mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Nếu thật là Gaberjian nói, kia bọn họ liền phải đối này đó phương đông người thực lực, một lần nữa làm ra đánh giá. Đối với thiên sứ thần giới, này đó đến từ địa ngục ma vương nhóm, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Vứt bỏ khổ tu giả cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn không nói. Nếu bàn về sức chiến đấu, Gaberjian thực lực, ở sáu đại thiên sứ trưởng bên trong, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhị. Đến nỗi đệ nhất, tự nhiên là mại cổ. Hiện giờ ác ma cùng thiên sứ chiến tranh cũng đánh rất dài một đoạn thời gian. Địa ngục 7 ma vương cùng 6 đại thiên sứ trưởng sớm đã giao phong mấy mươi lần. Tại đây đoạn thời gian, đã có không ngừng một cái ma vương, ở ga BGN trong tay ăn mệt. Ma vực sâu ma vương cùng biển máu ma vương, càng là bị ga BGN lửa cháy chi kiếm đâm bị thương, đến bây giờ đều không có hồi phục lại đây. Chính là, này đó phương đông người thế nhưng chỉ là ở ngày đầu tiên trong chiến đấu, là có thể làm gaber bị thương. Này là thật ra ngoài sở hữu ma vương đoán trước. Ngay cả đại ma vương Satan, phương Tây địa ngục chúa tể, giờ phút này trong mắt cũng là hiện lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ánh sao. Đốn thật lâu sau. Liên ở chúng ma vương hai mặt nhìn nhau, đầu ong ong thời điểm. Nên ẩn. Satan đột nhiên ra tiếng nói. Nên ẩn ngay vậy, tức khác chính xác, bước đi tiến lên. Lập tức đi trước con sông, xác nhận việc này. Nếu những cái đó phương đông người, thật sự bị thương gaber nói, kế tiếp chiến đấu có lẽ muốn một lần nữa cố định trên tốt. Sạ tản chuyển trong mắt, có chút âm chắc chắc nói. Vốn dĩ phía trước, hắn đối nhậm phong đám người cũng không xem trọng, Bất quá căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc, Sạ tản vẫn là quyết định cùng nhậm phong hợp tác. Nhưng là, nếu chứng thực, gaber sát thật là bị này đó phương đông người gây thương tích nói. Như vậy kế tiếp chiến lược, liền cần thiết làm ra điều chỉnh ta đây liền đi. Nên ẩn cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, lập tức không người nói. Theo sau hắn nhìn thoáng qua còn ở khiếp sợ chung không có phản ứng lại đây mặt khác vài vị ma vương, tay háo vung lên cả người hóa thành một con nho nhỏ con rơi, hướng về doanh địa ngoại con sông bay đi. Theo ly con sông càng ngày càng gần. Cảm thụ được trong không khí càng thêm nồng đậm ngọt mùi tanh, nên ẩn trong lòng không khỏi có chút thầm giật mình. T. Nhậm phong huynh đệ rốt cuộc giết nhiều ít cái thiên sứ. Mùi máu tươi. Sao có thể sẽ nồng đậm đến loại tình trạng này? Nên ẩn trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá ở kinh dị đồng thời, hắn trong lòng cũng là âm thầm cao hứng lên. Phía trước, ở nhậm phong đám người tới ác ma doanh địa thời điểm. Những cái đó trong địa ngục ma vương liền không phải thực xem trọng nhậm phong một hàng. Cái này làm cho nên ẩn trong lòng rất là buồn bực. Tuy rằng hắn cũng là địa ngục trung ma vương. Nhưng là ở xạ tản hiệu lệnh, tiến công thiên sứ thần giới phía trước, địa ngục bảy ma vương chi gian quan hệ cũng không hòa thuận thường xuyên lẫn nhau trinh phạt. Thẳng đến sau lại, ở xạ tàn dẫn dắt hạ, này đó lẫn nhau trinh phạt cho nhau không phục ma vương nhóm mới buông xuống thành kiến, liên hợp lại cộng đồng trinh phạt thiên sứ thần giới. Hiện giờ, nhìn đến kia mấy cái ma vương khiếp sợ bộ dáng, nên ẩn trong lòng cũng không khỏi nhả ga lên. Nhậm Phong huynh đệ một trận chiến này, là thật lộ mặt. Nếu Nhậm Phong huynh đệ thật sự có thể đánh thắng Gaberjen, vậy đủ để chứng minh, hắn có áp đảo đại bộ phận ma vương phía trên thực lực. Vạn nhất nhiệm phong huynh đệ hồi tâm truyền ý, nguyện ý lưu lại cộng đồng quản lý thiên sứ thần giới nói. Có một trận chiến này thành quả, kia mấy cái ra hỏa cũng tuyệt đối không dám ở nói thêm cái gì. Nên ẩn trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn là hy vọng, nhậm phong có thể lưu lại, trở thành trong địa ngục thứ 8 cái ma vương, cộng đồng quản lý thiên sứ thần giới. Không lớn một lát sau, nên ẩn liền rơi xuống con sông bên. Nên ẩn đại nhân. Nên ẩn đại nhân. Giờ phút này. Con sông bên đã có không ít ác ma ở chờ đợi. Nhìn đến nên ẩn đã đến lúc sau, vội vàng cung kính hành lễ. Ân. Nên ẩn hơi hơi gật gật đầu, chợt lập tức cảm thấy bờ sông. Nhưng mà, đương nhìn đến con sông trung nước sông thời điểm, dù cho trong lòng đã có chuẩn bị nên ẩn, vẫn là không tự chủ được trong lòng chấn động. Này. Nhậm Phong huynh đệ hắn rốt cuộc giết nhiều ít cái Thiên Sứ a? Nên ẩn môi hơi hơi chịu chịu kinh hô. Thiên Sứ máu, cùng nhân loại máu bất đồng. Nhân loại máu. Là màu đỏ tươi, nhưng là thiên sư huyết, lại là nhàn nhạt kim sắc. Nhưng mà giờ phút này, nguyên bản thanh triệt con sông, đã biến thành lùng kim sắc. Nồng đậm ngọt mùi tanh từ nước sông Trung kích phát rồi ra tới, còn cùng với nồng đậm thần thánh hơi thở. Chỉ cần chính là đứng ở con sông trước mặt, một ít thực lực thấp kém tiểu ác ma, đã bị con sông Trung nồng đậm thần thánh hơi thở ảnh hưởng, mặt lộ vẻ không khỏe chi sắc. Nhàn nhạt là giữa sông máu loãng pha thần thánh hơi thở, là có thể có như vậy hiệu quả. Đủ để có thể thấy được, sông nước này trung thiên sứ máu nồng đậm trình độ. Liên tính những cái đó máu tươi trung, không có ga bơ gì liền Liên chỉ cần là cái này chiến tích, liền đủ để cho nhậm phong huynh đệ đứng vững góp chân. Nên ẩn trong lòng âm thầm kinh hô. Còn sông trung máu loãng nồng đậm trình độ, tuyệt đối không phải giết chết một hai cái thiên sứ liền có thể đạt tới. Bất quá, nghĩ đến xạ tản công đạo nhiệm vụ. Nên ẩn vẫn là áp xuống trong lòng kinh dị, đi tới con sông bên người, vươn ra ngón tay ở nước sông trung dính, dính. Theo sâu đặt ở trong miệng tạp đi hai hạ. Lấy hắn đối máu hiểu biết trình độ, tuyệt đối có thể từ máu loãng trung phân tích ra rất nhiều đồ vật. Chương 713 Ả sật gặt căn nguyên lấy ra thành công. Chương 2. Ân. Này máu loãng trung năng lượng hỗn tạp. Nhậm Phong huynh đệ hẳn là giết không ít thiên sứ. Nên ẩn đôi mắt híp lại, đem nước sông trung tin tức chậm rãi phân tích ra tới. Nhưng mà, không đến một lát công phu. Nên ẩn nguyên bản híp lại đôi mắt, nháy mắt liền trừng đến lưu viên. Quả nhiên là ga bơ di hơi thở. Nên ẩn đem ngón tay lắc lắc, sắc mặt đại biến. Chứ cái này ra nên ẩn còn phát hiện. Sông nước này trung máu tươi, tuy rằng đại bộ phận đều là trung cấp thấp thiên sứ máu. Nhưng là trong đó cũng ẩn chứa không ít cao dài thiên sứ hơi thở. Hiện nhiên, không chỉ là những cái đó trung cấp thấp thiên sứ, liền tính là như là 12 cánh thiên sứ loại này cao dài thiên sứ, cũng ở nhậm phong trong tay chết không ít. Lần này chiến đấu rốt cuộc như thế nào đánh? Rốt cuộc giết nhiều ít thiên sứ A. Này! Lúc này mới chỉ là đệ nhất trượng A. Nên ẩn trong lòng tâm niệm quay nhanh, âm thầm kinh dị. Nhậm phong đám người hôm qua mới đi tới thiên sứ thần giới. Hôm nay đây là phương đông cùng thiên sứ chi gian trận đầu chiến đấu. Chính là căn cứ vừa rồi phân tích, nên ẩn phát hiện. Từ uống nước chung máu bệ buộn trình độ tới xem, nhậm phong tuy rằng là lần đầu tiên cùng thiên sứ quân đoàn giao phong. Nhưng là chém giết thiên sứ rất có khả năng đã siêu việt ác ma quân đoàn chém giết thiên sứ số lượng tổng hòa. Ác ma quân đoàn đã cùng thiên sứ đánh lớn lớn bé bé gần trăm tràng chiến đấu. Chính là, này trăm tràng chiến đấu xuống dưới, thế nhưng còn không có nhân ra một ngày rất nhiều. Dù cho nên ẩn trong lòng đã có dự cảm. Nhưng là giờ phút này, hắn vẫn như cũ có chút không thể tin được sự thật này. kia giúp tâm cao khí ngạo ra hỏa. Tựa hầu nghĩ tới cái gì, nên ẩn thấp giọng mang thầm. Vốn dĩ phía trước nhậm phong đi rồi Nên ẩn hướng xạ tạn đưa ra kiến nghị, phái ra một chi ác ma đội ngũ đi cấp nhậm phong trợ chiến. trừ bỏ trợ chiến ở ngoài, cũng có thể tăng tiến hai bên quan hệ, đồng thời còn có thể đối nhậm phong giới chướng quân đoàn sức chiến đấu có nhất định hiểu biết. Nhưng mà xạ tạn còn không có nói cái gì. Mặt khác ma vương nhóm liền sôi nổi đứng ra phủ định cái này kế hoạch. Nếu lúc ấy xạ tàn đại nhân có thể nghe theo ta kiến nghị, hiện tại có lẽ cũng liền sẽ không như vậy bị động. Nên ẩn trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc Nếu lúc ấy có thể phái ra một đôi ác ma đi chợ chiến nói, hiện tại phỏng chừng đã có người trở về hội báo chiến quả. Cần gì giống người mù sở voi giống nhau, ở chỗ này đoán mổ. Tính, vẫn là đi về trước bẩm báo xạ Tàn Đại Nhân đi. Tin tưởng từ hôm nay về sau, xạ Tàn Đại Nhân hẳn là sẽ đối nhậm phong sinh ra coi trọng đi. Nên ẩn trong lòng âm thầm nghĩ đến. Theo sau dặn dò trông coi con sông ác ma, thời khắc chú ý con sông tình huống lúc sau, cả người lại lần nữa hóa thành một con con rơi. Hướng về ác ma quân đoàn đại bản doanh bay đi. Mà lúc này, nhậm phong nơi doanh địa. Ha ha. Hôm nay một trận, thật sự đã gần A. Kia giúp thiên sứ xúc ở mai rùa chung chỉ có thể dương mắt nhìn, một chút biện pháp đều không có. Hôm nay một trận về sau, thì vương điện này ba chữ, chỉ sợ sẽ trở thành những cái đó thiên sứ bóng đẻ. Xứng đáng. Ai làm cho bọn họ làm đánh lén? Nếu không phải bọn họ làm đánh lén, hỏa điên chân nhân bọn họ cũng sẽ không chết. Xứng đáng xin quả quả hiện thế báo doanh địa nội quỷ đầu sơn cao tầng đã đặc năng cục cùng đạo môn trợ chiến đội ngũ dẫn đầu người chính cao hứng phấn chấn nói chuyện hôm nay một trận không chỉ có đánh ra thi vương điện uy danh cùng lúc đó đặc năng cục cùng đạo môn người trong, cũng hung hăng mà già khẩu ác khí lúc trước ma cổ dẫn người xâm lấn hiện thế thời điểm đặc năng cục cùng đạo môn người trong vì bảo tô thị nhất tộc có thể nói là tử thương thảm trọng nghĩ đến đây đạo môn cùng đặc năng cục dẫn đầu người cho nhau nhìn thoáng qua. Theo sau hai người đồng thời nhìn về phía Nhậm Phong, được rồi cái tay xoa lễ. Nhậm Phong tiền bối, đa tạ. Nếu Hỏa Điên Chân Nhân bọn họ dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ mỉm cười cửu tuyển. Nhậm Phong nghe vậy, hơi hơi vẫy vây tay, ta đã từng đáp ứng quá mức điên đạo hữu, nhất định phải đổ thiên sứ thần giới, vì bọn họ báo thủ, này còn gần là bước đầu tiên thôi. Hai người nghe vậy, chợt tại đây thi lễ, không ở nhiều lời. Hôm nay một trận chiến này, chém giết thiên sứ Trừng vạn Dư. Mà lúc trước Đặc năng cục cùng đạo môn mọi người, tử thương cũng bất quá mấy trăm. Đối với bọn họ tới nói, có kết quả này, đã thực vừa lòng. Mậu Khải nhìn đến hai người bộ dáng, miệng rộng một liệt, đáng tiếc, ngày đó sử chi thành phòng ngự ngạnh cùng mai rùa dường như, nếu không thi vương điện đại kỳ, hôm nay nói không chừng liền phải ở thiên sứ chi thành dựng lên. Những người khác nghe vậy, cũng tán đồng gật gật đầu. Thiên sứ chi thành chính là thiên sứ thần giới chân chính nội tình. Mà thiên sứ chi thành hộ thành ma pháp trận, Chính là quang minh chúa tể tiêu phí vô tận năm tháng mới bày ra. Đừng nói là mậu khải đám người. Liên tính là nhậm phong, muốn phá vỡ thiên sứ chi thành hộ thành ma pháp trận, đều yêu cầu nhất định thời gian. Ở ma pháp trận bài trừ phía trước, thi vương điện đại quân cũng vô pháp đánh hạ thiên sứ chi thành. Đang lúc tất cả mọi người ở chúc mừng lần này thắng lợi thời điểm. Ở một bên mặt không lên tiếng liêm pha đột nhiên tiến lên, đối với nhậm phong không người. Chủ nhân, tuy rằng chúng ta lần này lấy được thắng lợi, Nhưng là nếu những cái đó thiên sứ chỉ thủ chứ không tấn công nói, thời gian dài cũng không phải biện pháp. Liêm pha trầm giọng nói. Kim giáp nghe vậy, cũng tỏ vẻ tán đồng nói, không tồi, binh nghe vụng tốc, thời gian kéo càng lâu, đôi chúng ta càng bất lợi. Nhậm phong nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Kim giáp cùng liêm pha, ở không có trở thành cương thi phía trước, vốn chính là trinh chiến một phương tướng lãnh. Hai người sở sầu lo sự tình, đều không phải là không có đạo lý. Nếu mấy ngày này sử nương thiên sứ chi thành trận pháp Chỉ thủ chứ không tấn công nói. Thời gian lâu rồi, đối với nhậm phong tới nói là phi thường bất lợi. Rốt cuộc hiện giờ đối với nhậm phong tới nói. Tiến công tam đại thần giới, chân chính mục đích là vì sống lại tam đại cương tổ thôi. Đến nỗi lấy ra tam đại thần giới thế giới căn nguyên, áp đảo thiên đạo phía trên. Đây là ở giải phong cương tổ hậu khanh lúc sau, nhậm phong mới biết được tin tức. Nhưng mà, đối với nhậm phong tới nói, tam đại thần giới người, căn bản nhập không được hắn mắt. Chân chính địch nhân là Thiên đỉnh cùng Linh Sơn. Tuy rằng hiện giờ, Địa phủ, Tứ Hải Long Vương cùng với Tôn Ngộ không sở xuất một chúng Đại Thánh yêu vương đã cùng nhậm phong kết thành liên minh, ở nhậm phong tiến công Tam Đại thần giới thời điểm, bọn họ sẽ tấn cố gắng lớn nhất, đem Thiên đỉnh cùng Linh Sơn chặn lại ở tứ đại bộ châu truyền thống đạo ngoại. Nhưng là, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn nội tình, vẫn là số một số 2. Thời gian kéo càng lâu, đối với nhậm phong tới nói càng bất lợi. Một khi truyền thống đạo thất thủ, Thiên đình Linh Sơn đại quân tiến quân thần tốc dưới tình huống. Nhậm phong cũng chỉ có thể đi về trước hiện thế, ngăn cản thiên đình Linh Sơn tiến công. Cho đến lúc này, không chỉ có muốn đề phòng thiên đình cùng Linh Sơn, còn phải cẩn thận tam đại thần giới phản công. Một khi thật sự nhiều tuyến tác chiến, đối với quỷ đầu Sơn tới nói, tình huống phi thường bất lợi. Nghĩ đến đây, Nhậm phong nhíu mày, Trầm ngâm nói, các vị, các ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp. Mọi người hơi hơi sướng sốt, chật cũng suy tư lên. Nhưng mà qua thật lâu sau, đều không có người nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Bọn họ những người này, ngày thường đánh đánh giết giết có thể, nhưng là vừa động khởi đầu góc, một đám liền bắt đầu vào đầu bức thai không biết làm sao. Nhưng mà, đang lúc mọi người đau khổ suy tư thời điểm. Đinh! Asgard thế giới căn nguyên lấy ra thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ, lấy ra Asgard thế giới căn nguyên. Khen thưởng đặc thù rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần. Hệ thống thanh âm, đột nhiên ở nhậm phong trong đầu vang lên. Chương 714 một nhà vui mừng một nhà sầu. Chương 3. Ấn. Asgard thế giới căn nguyên rốt cuộc lấy ra song. Nhậm phong thần sắc vừa động, đứng dậy. Phía trước hắn bởi vì trong lòng có dự cảm, ở đột phá vì khôi lúc sau, mạnh mẽ mở ra một đạo không gian cái khe, mở ra nguyên nhân đã phong bế Asgard thông đạo trở lại hiện thế. Ở lúc ấy, Hậu Khanh còn ở vội vàng lấy ra Asgard thế giới căn nguyên. Hiện giờ mấy ngày qua đi, Asgard thế giới căn nguyên cũng cuối cùng lấy ra hoàn thành. Nghe được hệ thống nhắc nhở, nhậm phong khỏe miệng cuối cùng hiện ra một nụ cười. Tuy rằng trước mắt còn không có có thể đánh vỡ thiên sứ chi thành mà pháp trận phương pháp. Nhưng là hậu khanh ở lấy ra song gạt thế giới căn nguyên lúc sau, hẳn là thực mau liền sẽ đi vào thiên sứ thần giới. Tuy rằng hậu khanh hiện tại vừa mới giải phong, muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, còn cần một đoạn thời gian. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Hiện giờ ở quỷ đầu sơn thế lực bên trong, hậu khanh cũng coi như là duy nhất một cái thực lực có thể có thể so với Nhậm Phong tồn tại. Lấy Quang Minh Chúa Tể thực lực, ta một người đối thượng nói, chỉ có 5 năm khai. Nhưng là hiện giờ có Cương Tổ hậu khanh trợ chiến nói, Quang Minh Chúa Tể tuyệt đối không chiếm được một chút tiếng nghi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong khẽ miệng nổi lên một mặt chế nhạo tươi cười. Nếu có thể ở cùng Quang Minh Chúa Tể đối chiến phía trước, đem Phong lớn tại Thiên Sứ thần giới Cương Tổ cũng sống lại nói. Thu hoạch Thiên Sứ thần giới thế giới căn nguyên, đối với Nhậm Phong tới nói, quả thực chính là lấy đồ trong túi. Hệ thống, rút thăm trúng thưởng đi. Nhậm Phong thẩm nghĩ trong lòng một tiếng. Tuy rằng những người khác đều ở chung quanh, nhưng là rút thăm trúng thưởng cũng không sẽ khiến cho dao động, cũng không sợ người khác phát hiện cái gì manh mối, che giấu nhiệm vụ khen thưởng, giống nhau đều so nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng phong phú nhiều. Hy vọng lần này có thể chịu đến cái gì thứ tốt. Cùng với Nhậm Phong chú ý, quen thuộc luân bản xuất hiện ở hắn trong đầu, bay nhanh chuyển động lên, không lớn một lát sau, luân bản kim đồng hồ chậm rãi dừng hình ảnh. Dừng lại ở một cái mắt trận đồ án thượng. Mắt trận. Nhậm phong trong lòng hơi hơi sừng sốt, hay là lần này giải thưởng, là có quan hệ với pháp trận. Ở nhậm phong nghi hoặc thời điểm. Một đạo nhu hòa quan mang, đột nhiên ở hắn trong đầu sáng lên. Một cổ bể buộn mà lại xa lạ ký ức, đột nhiên hướng về hắn trong đầu dốc đi. Chỉ là ngây người một lát, không lớn một lát sau, nhậm phong hai mắt liền khôi phục thanh minh chi sắc. Thì ra là thế. Vốn dĩ cho rằng, phá rớt thiên sứ chi thành trận pháp còn cần một đoạn thời gian. Nhưng là có thứ này. Đừng nói thiên sứ chi trận, liền tính là lúc trước Phật tổ tự mình bày ra bát khổ chi trận, ta cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu. Hấp thu trong đầu ký ức lúc sau, Nhậm phong hai mắt bên trong hiện lên một đạo hiểu ra. Mà ở hắn cái chán, kia nói như ẩn như hiện khe hở trùng, cũng ẩn ẩn hiện lên một đạo ánh sao. Lần này hệ thống cho khen thưởng, tên là phá trận chi mắt. Phá trận chi mắt có rất nhiều cái cấp bậc, thấp nhất cấp, chỉ có thể nhìn thấu một ít đơn giản trận pháp nhưng là nhậm phong lần này đạt được phá trận chi mắt nhưng hoàn toàn bất động ở đạt được phá trận chi mắt ngáy mắt này phá trận chi mắt liền cùng nhậm phong trên chán đôi mắt hoàn toàn dung hợp tấn chức vì khôi lúc sau nhậm phong hóa thành bản thể khi trên chán đôi mắt đã có thể hoàn toàn mở ra tại đây chỉ khôi mắt bên trong vốn là ẩn chứa muôn vàn huyền ảo đạo lý hiện giờ ở dung hợp phá trận chi mắt sau kết hợp khôi mắt nguyên bản đặc tính trừ phi là thiên địa pháp tắc cấm chế nếu không liền tính là thánh nhân bày ra trận pháp quy tắc Nhậm Phong cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đấu. Càng đừng nói, hiện giờ quang minh chúa thể còn gần là chuẩn thánh tu vi thôi. Chờ tiếp thu xong phá trận chi trong mắt ẩn chứa chi thức lúc sau. Nhậm Phong ánh mắt một lần nữa ở mọi người trên người đảo qua. Giờ phút này, mọi người còn ở vì phá trận sự tình tranh luận không thôi. Theo ta thấy, chờ ngày mai chúng ta quỷ đầu sơn mạnh nhất chiến lược ra ngựa, ta liền không tin đánh không phá thiên sứ chi thành mai rùa. Không, như vậy quá lô mãng, vạn nhất trận pháp phá không được chúng ta chiến pháp thực dễ dàng bị những cái đó thiên sứ sơ đấu, đến lúc đó muốn nghiền áp bọn họ liền không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. kia làm sao bây giờ? chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này ngồi chờ sao? ngồi chờ cũng không phải biện pháp, nhưng là muốn phá trận còn phải bàn bạc kỹ hơn. mọi người mồm năm miệng 10, nghị luận sôi nổi. nhưng mà, đang lúc mọi người tranh luận không dưới thời điểm, vẫn luôn trầm mặc không nói, kim giáp đột nhiên mở miệng, nếu không trở về đem tiểu hồng mang đến thử xem. lời này vừa nói ra. Mọi người đôi mắt không khỏi sáng ngời. Ta cảm thấy được không? Không tồi, tiểu hồng nàng bản thân chính là tinh hồng dị bảo xuất thân, trời sinh có thể nhìn thấu hết thể cấm chế. Nếu tiểu hồng tới nói, tuyệt đối có thể dễ dàng bài trừ hôm nay xử chi thành trận pháp. Ở trận phá trong nháy mắt, chúng ta liền trực tiếp sát đi vào, nhất cử công hãm thiên sứ chi thành. Ha ha, ta đều gấp không chờ nổi xem những cái đó thiên sứ há hốc mồm biểu tình. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi hưng phấn lên. Theo sau bọn họ ánh mắt sôi nổi dừng lại ở nhậm phong trên người, chờ đợi nhậm phong định đoạn. Tiểu hồng tuy là tinh hồng dị bảo, nhưng là trước mắt hiện thế thiên địa cấm chế đã hoàn toàn hỏng mất. Nếu tiểu hồng bọn họ rời đi hiện thế nói, chỉ sợ toàn bộ hiện thế sẽ trực tiếp hỏng mất. Nhậm phong nhìn lướt qua mọi người, không nhanh không chầm nói, hơn nữa tiểu hồng chỉ là hiện thế tinh hồng dị bảo thôi, không nhất định có thể nhìn thấu thiên sứ thần giới quy tắc. Chuyện này, nhậm phong cũng là ở cùng hậu khanh liêu qua sau, mới biết được. Tuy rằng Tam Đại thần giới so với Thiên đỉnh cùng Linh Sơn, muốn thấp một cấp bậc. Nhưng dù sao cũng là bất đồng thế giới, thế giới quy tắc vẫn là hơi bất đồng. Mà Tinh Hồng dị bảo là chuyên môn vì hiện thế thiên địa cấm chế dựng dục mà sinh, đối với Tam Đại thần giới quy tắc không nhất định hoàn toàn hiểu biết. Nghe được Nhậm Phong nói, "Mọi người tức khắc theo đi." "Chủ nhân, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ?" Mộ Khải nhìn Nhậm Phong lẩm bẩm nói. "Nhậm Phong tức khắc nhạc a, yên tâm, kẻ hèn thiên sứ chi thành trận pháp" Còn không làm khó được ta Nhậm Phong. Nghe được Nhậm Phong nói mọi người trước mắt sáng ngời Chủ nhân, ngươi có phá trận biện pháp. Mậu Khải tức khắc truy vấn nói. Hiện tại còn không xác định, chờ ngày mai nhìn Thiên Sứ Chi thành tình huống lại nói. Nói nơi này, Nhậm Phong trên mặt hiện ra một mặt chế nhạo tươi cười. Mà lúc này, ở Thiên Sứ Chi trong thành. Khổ tu giả Chi chủ La Đức, Thánh điện kỵ sĩ đoàn trường Ản Phạ, còn có các đại Thiên Sứ trưởng nhóm đang ngồi ở Thánh điện bên trong, thảo luận đối sách một nhà vui mừng một nhà sầu lúc này nghĩ đến cùng quỷ đầu sơn hưởng thụ thắng lợi vui sướng mọi người mấy ngày này xử thần giới người lãnh đạo lại một đám mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc gabriel chúa tể bên kia phái người thông chi sao la đức nhìn thoáng qua hết đường xoay sở gabriel hỏi gabriel nghe vậy tức khắc chính sắc lên la đức đại nhân ta đã phái người đi thông chi chúa tể đại nhân chẳng qua chúa tể đại nhân trước mắt đang bế quan không biết ở tìm hiểu cái gì Muốn đánh thức hắn, còn phải một đoạn thời gian. Gaber GN không dám có chút chậm trễ, vội vàng nói. Khổ tu giả nhóm nhưng không thể so thiên sứ. Trừ phi thiên sứ thần giới gặp nạn, nếu không khổ tu giả giống nhau là sẽ không ra mặt, đại bộ phận thời gian đều ở tìm hiểu kinh thánh. Mà hộ giáo kỵ sĩ đoàn ngày thường công tác, cũng chỉ là bảo hộ thiên sứ thần giới an toàn. Mà Gaber GN cùng Michael, ngày thường nếu không có gì sự tình nói, cơ bản đều sẽ bảo hộ ở quang minh chúa tể bên người. Hiện giờ Michael đã bị nhậm phong khống chế. Chúa tể tình huống, cũng cũng chỉ có Gaberzien nhất rõ ràng. Nghe được Gaberzien nói, La Đức mày chậm rãi nhíu lại. Hiện tại thế cục, cơ hồ vượt qua mọi người tưởng tượng. Chương 715 các ngươi có hay không chú ý tới cái kia người trẻ tuổi? Chương 1. Không được, vô luận như thế nào, cũng muốn làm chúa tể biết được việc này. Nếu không thời gian dài, hậu quả không dám tưởng tượng. La Đức sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng mà Thánh điện kỵ sĩ đoàn trường Ảnh phá lại không để bụng, La đức đại nhân không khỏi quá mức đánh giá cao những cái đó vương đông người. Hiện giờ chúng ta chiến lược tuy rằng lược có không đủ, nhưng là không cần quên hôm nay sử Chi thành chính là có chúa tể tự mình bày ra ma pháp kết giới, mặc cho những cái đó vương đông người lại như thế nào cường, cũng tuyệt đối vô pháp bài trừ chúa tể bày ra kết giới. Nghe được cản phà nói, sắc mặt sầu khổ mọi người, sắc mặt cuối cùng đẹp chút. Không tồi. Hôm nay sử Chi thành ma pháp trận, Chính là chúa tể tiêu phí vô tận năm tháng bảy ra. Những cái đó phương đông người liền tính lại như thế nào hung mãnh cũng tuyệt đối vô pháp phá rớt chúa tể ma pháp trận. Theo ta thấy, chúng ta không bằng liền dựa vào ma pháp trận tử thủ, chờ chúa tể xuất quan thời điểm. Những cái đó phương đông người duy nhất kết cục chính là ở chúa tể thần thánh quang huy trung tinh lọc. Đến lúc đó mặc cho những cái đó phương đông người ở như thế nào cường, cũng tuyệt đối không phải chúa tể đại nhân đối thủ. Chúa tể đại nhân, chính là vô địch tồn tại. Chỉ bằng những cái đó phương đông người, lại như thế nào có thể lay động chúa tể địa vị. Mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi. Nghĩ đến thiên sứ chi thành hộ thành ma pháp trận kiên cố, nguyên bản sĩ khí hạ xuống mọi người, cuối cùng là khôi phục chút. Nhưng mà, La Đức trên mặt lại không có nhiều ít vui vẻ thần sắc. Không, các người đem sự tình tưởng quá đơn giản. La Đức lắc đầu nói, trong giọng nói mang theo vô tận ngưng trọng. Theo ta thấy, La Đức đại nhân nhiều lo lắng, chỉ cần chúng ta bảo vệ cho thiên sứ chi thành. Thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. An phạ lắc lắc đầu, không cho là đúng nói. Nhưng mà đúng lúc này, Gabriel tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía La Đức. La Đức đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Sự tình gì? Ban ngày ở trên chiến trường, vị kia khổ tu giả đại nhân vì sao làm chúng ta bỏ xuống chiến hữu nhanh chóng lui lại? Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Hoặc là này đó phương đông người còn có cái gì khó lường thủ đoạn? Gabriel nghi hoặc hỏi. Nghe được Gaber Gien nói, những người khác cũng tức khắc nghĩ tới. Ban ngày ở cùng phương đông người giao chiến thời điểm, một vị tuổi già khổ tu giả tựa hầu nghĩ tới cái gì phi thường khủng bố sự tình giống nhau, làm cho bọn họ nhanh chóng lui lại. Thế cho nên đến cuối cùng, các thiên sứ không thể không bỏ xuống gần vạn đã bị thương chiến hữu, thoát đi chiến trường tiến vào thiên sứ chi thành. Tuy rằng vô luận là thiên sứ, vẫn là những cái đó thánh điện kỵ sĩ đoàn hộ giáo kỵ sĩ, đều đối chuyện này rất có câu hán hận nhưng là liền tính mượn bọn họ một vạn cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám nghi ngờ khổ tu giả nhóm, chỉ có thể lấy nghi vấn phương thức hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Rốt cuộc ở thiên sứ thần giới bên trong, mỗi một cái khổ tu giả đều có thể nói là thiên sứ thần giới trí giả. bọn họ sở nắm giữ tri thức còn có lịch duyệt, là thiên sứ cùng hộ giáo bọn kỵ sĩ xa xa không thể cập. cho nên giờ phút này, liền tính là gabriel trong lòng lại như thế nào đối những cái đó bỏ mình chiến hữu cảm thấy tiếc hận. Cũng chỉ có thể khiêm cung hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nhìn ga cùng mọi người dò hỏi ánh mắt. La Đức tức khắc sắc mặt ngưng trọng lên. Cùng phía sau vài tên tuổi già khổ tu giả nhìn nhau lúc sau. La Đức tựa hồ ở do dự mà cái gì? Nhìn đến La Đức như thế, thiên sứ trưởng nhóm tức khắc ngồi không yên. La Đức đại nhân, ngài hay là có cái gì cố kỵ? Hiện tại những cái đó phương đông người đã đánh tới giới thành, còn có cái gì không thể nói. Đúng vậy La Đức đại nhân, nếu chúng ta đối địch nhân có cũng đủ hiểu biết. Có lẽ liền sẽ không tổn thất như vậy đánh nữa hưu. La Đức đại nhân, vì thiên sứ thần giới, thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng. Chúng thiên sứ trưởng còn có án phạt sôi nổi nói. Ở mọi người sáng quắc dưới ánh mắt. La Đức tang thương trên mặt, dễ rủa quang mang rốt cuộc rút đi. Miệng lẩm bẩm, giống như tiểu tụy tay phải nâng lên trong tay pháp trượng, ở không trung vẽ vài vòng. Trong khoảnh khắc, một đạo nhu hòa gợn sóng ở trong không khí nhộn nhạo dựng lên. Sau một lát, gợn sóng tan đi. Một quyển sách chống rông xuất hiện ở La Đức trong tay. Quyển sách này thoạt nhìn như là da dê chế tác, tựa hồ phủ đầy bụi thật lâu, mặt trên đã che kín thật dày cho bụi, biên biên rắc rắc đã mài mòn không thành bộ dáng, tận hiện cổ xưa chi sắc. Mọi người ánh mắt tức khắc bị này một quyển cổ xưa thư tịch hấp dẫn. Các ngươi còn nhớ rõ, phía trước xâm nhập thiên sứ thần giới chung cái kiệt như là tê giác giống nhau quái thú. La Đức nhìn thoáng qua mọi người, ngự khí trầm trọng rất nhiều. Mọi người tức khắc liên tục gật đầu. Liệt Thiên hủy thân ảnh chợt hiện lên ở mỗi người trong đầu. Lúc trước Liệt Thiên hủy vào nhầm Thiên sứ thần giới, bạo nộ Liệt Thiên hủy ở Thiên sứ thần giới tàn sát bừa bãi, tạo thành thật lớn thương vong. Chuyện này toàn bộ Thiên sứ thần giới không có người không biết, vô luận là các đại Thiên sứ trưởng vẫn là khổ tu giả, vẫn là hộ giáo kỵ sĩ đoàn, đều lấy cái này thật lớn vô cùng quái thu không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ở Thiên sứ thần giới chung tàn sát. Đến cuối cùng vẫn là Quang Minh Chúa Tể tự thân xuất mã sử dụng vô thượng thần lực, mới đưa này chỉ quái thú trục xuất ra thiên sứ thần giới. ta hiểu được. đúng lúc này, gaberjend đồng tử đột nhiên co rụt lại. hắn đột nhiên nhớ tới, ban ngày ở thời điểm chiến đấu, cái kia như là thụ tinh ra hỏa, đột nhiên triệu hồi ra một cái thật lớn hư ảnh. mà cái này hư ảnh, vô luận là thân cao vẫn là diện mạo, đều cùng đã từng ở thiên sứ thần giới tàn sát bừa bãi liệt thiên hủy giống nhau như lúc. chẳng lẽ những người này đều là kia chỉ quái thú thủ hạ? Yên lặng nhiều năm như vậy lúc sau, ngày qua sử thần giới báo thủ. Gà tựa hầu nghĩ tới nào đó khả năng, ngữ khí ngưng trọng nói. Này đó phương đông người liền đủ đáng sợ. Nếu thật sự, cái kia hung thú lại lần nữa ráng thế nói, chỉ sợ kế tiếp chiến đấu, liền càng thêm khó đánh. Những người khác liên tưởng đến ban ngày chiến đấu trường hợp, tức khác cũng chính xác lên. Rốt cuộc năm đó liệt thiên hủy cho bọn hắn tạo thành bóng ma thật sự quá mãnh liệt. Vừa nghe đến này đó phương đông người rất có khả năng là liệt thiên hủy thủ hạ. Mọi người tâm đều không tự chủ được nhắc lên. Nhưng mà, đối mặt mọi người nghi vấn, La Đức lại là chậm rãi lắc lắc đầu. Không. Theo ta thấy, bọn họ cũng không phải cái kia quái thú thủ hạ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã không thi kia chỉ quái thú. Mà bọn họ trong trận cường giả chân chính, muốn so đã từng kia chỉ quái thú cường đến nhiều. Nói nơi này, La Đức trong đầu tức khắc hiện ra Nhậm phong thân ảnh. Mà những người khác ở nghe được lời này sau, không khỏi đồng thời đến hút một ngụm khí lạnh. T. Này đó phương đông người, thế nhưng có thể không chê kia chỉ quái thú. Này, này không khỏi cũng quá khủng bố. Kia chỉ quái thú cũng đã đủ hung tàn, bọn họ nếu liền kia chỉ quái thú đều có thể dễ dàng khống chế nói, kia kế tiếp chúng ta. Nói tới đây, tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ chua sót. Mà lúc này, La Đức âm chầm ánh mắt, cũng ở mọi người trên mặt đảo qua, không biết các ngươi có hay không chú ý tới, cái kia từ lúc bắt đầu liền chưa bao giờ ra tay quá người trẻ tuổi. Chương 716 tháng lợi cơ hội. Chương 2. Người trẻ tuổi. Không chú ý. Gabor lắc đầu nói. Mà những người khác cũng đồng thời lắc lắc đầu. Ba ngày trên chiến trường tình huống cực kỳ phức tạp, chỉ là ứng phó trước mắt địch nhân liền qua sức, nơi nào còn có thể quan sát chung quanh tình huống. Nguyên bản bọn họ còn tin tưởng tràn đầy, nương thiên sứ chi thành kết giới cố thủ, sau đó tìm cơ hội phản công. Chính là hiện tại. Nghe đến mấy cái này, phương đông người lợi hại như vậy một đám tức khắc nào đi? Nếu ta không có nhìn lầm, cái kia người trẻ tuổi hẳn là chính là những cái đó phương đông người người lãnh đạo. La Đức tiếp tục nói, hơn nữa từ hắn trên người, ta cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Quen thuộc hơi thở. Mọi người thần sắc tức khắc chấn động. Không tồi. La Đức khẽ gật đầu, trên người hắn hơi thở, cùng ở vô tận chi bên trung bị phong ấn cái kia kẻ thần bí rất giống. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ tuy rằng không rõ lắm trừ bỏ thiên sứ thần giới ở ngoài sự tình. Nhưng là đối với ở vô tận chi bên trung bị phong ấn bị kia vẫn là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Gaber GN còn nhớ rõ. Lúc ấy nguyên bản an tĩnh thiên sứ thần giới trên không, không gian đột nhiên tan vỡ xuất hiện mấy cái thần bí cường giả. Ở này đó cường giả trên mặt đều có xương mù dày đặc bao phủ, liền tính là lấy Gaber tu vi, đều không thể xuyên thấu qua xương mù thấy rõ này đó cường giả diện mạo. Bất quá, làm hắn ký ức hay còn mới mẻ chính là... Tuy rằng không biết này đó cường giả đều là nơi nào tới, nhưng là những người này đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là thuần một sắc đầu trọc. Theo sau, càng làm cho Gaber ra đầu tê dại chính là Này đó đầu trọc cường giả buông xuống lúc sau, quan minh chúa tể thế nhưng tự mình nên đón. Hơn nữa hai bên đối thoại ngữ khí cùng thái độ, tuy rằng thoạt nhìn như là bình đẳng. Nhưng là Gaber lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, chúa tể trong giọng nói như có như không khiêm cung chi sắc. Tựa hầu nguyên bản cao cao tại Thượng Quang Minh Chúa Tể. Ở này đó thần bí đầu chọc trước mặt, ẩn ẩn thấp một đầu. Lúc ấy đi theo Chúa Tể, cũng chỉ có Michael cùng Gaber hai người. Tuy rằng Chúa Tể thần sắc khiêm cung, nhưng là lại thật sâu khắc ở bọn họ hai người trong lòng. Hơn nữa càng làm cho Gaber JN không rõ đầu vóc chính là, những cái đó đầu chọc cường giả trên vai, còn nâng một ngụm kim sắc quan tài. Ở quan tài bốn phía, ẩn ẩn có huyền diệu hơi thở lưu chuyển cơ hồ mỗi một chỗ đều điều khắc huyền ảo mà lại bí tịch quái dị phù văn. Tuy rằng Gaberjen không quen biết này, đó phù văn đến thuộc cùng là cái gì, nhưng là ở phù văn Trung ẩn ẩn thẩm thấu hơi thở, lại làm hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Những cái đó đầu trọc cường giả đem quan tài giao cho Quang Minh chúa tể lúc sau liền rời đi. Nhưng là Gaberjen còn nhớ rõ, ở chúa tể đem cái này thần bí quan tài phóng tới vô tận chi nguyên thời điểm, còn luôn mãi dặn dò quá mắt cổ cùng Gaberjen ngan bạn đừng làm này phó quan tài tiếp xúc đến bất cứ máu lúc ấy chúa tể ngữ khí nghiêm trọng gabriel cùng mắt cổ trong lòng tuy rằng có không ít dấu chấm hỏi nhưng là nhìn đến chúa tể như thế cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể làm theo mà hiện tại trải qua ban ngày cùng những cái đó phương đông người đối chiến lúc sau la đức lại lần nữa nhắc tới việc này hay là cái kia thần bí phương đông người trẻ tuổi cùng quan tài trung vị kia có cái gì liên hệ ở vô tận tri viên trung phong ấn rốt cuộc là người nào Nghĩ đến đây, Gaber J.N. rốt cuộc ngồi không yên, cấp bách hỏi. nay ta không được rõ lắm, bất quá có một chút ta có thể xác định. Nói nơi này, là đức biểu tình vô cùng nghiêm túc lên, đó chính là thế giới này, tuyệt phi chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở chúng ta không biết không gian, nhất định còn có so thiên sứ thần giới càng đáng sợ thế giới, mà ở nơi đó người, thực lực cũng muốn so với chúng ta càng thêm khủng bố. Mọi người nghe vậy, tức khác trầm mặt. Trước kia chúa tể nhưng cho tới bây giờ không có cùng bọn họ nói qua chuyện này. Vốn dĩ ở lần đó liệt thiên hủy đánh vỡ thư nguyên bích chướng, đi vào thiên sứ thần giới thời điểm, bọn họ cũng có điều hoài nghi. Nhưng là thân là thiên sứ mê chi tự tin, làm cho bọn họ thực mau liền quên mất chuyện này. Nguyên bản ở hôm nay phía trước, bọn họ trong lòng cho rằng, thiên sứ thần giới là sở hữu thế giới bên trong, mạnh nhất thế giới. Liên tính là ở tam đại thần giới bên trong, thực lực cũng là vững vàng địa vị cư đứng đầu bảng. Nhưng là hiện tại, La Đức nói, thế nhưng đưa bọn họ thờ phụng vô số 5 đồ vật trực tiếp đánh vỡ Càng vì mấu chốt chính là, trước mắt sự thật, làm cho bọn họ không thể không tin tưởng chuyện này. La Đức đại nhân, dựa theo người nói như vậy, ban ngày cùng chúng ta giao chiến những cái đó phương đông người, chính là thế giới kia người. ảnh phạ cũng thu hồi phía trước coi khinh chi tâm, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Không tồi. La Đức trực tiếp gật đầu thừa nhận, bất quá một lát sau hắn lại bổ sung nói, bất quá này hết thảy Đều là chúng ta suy đoán thôi, cho nên vì càng mau làm rõ ràng chấn tướng, ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là bằng mau tốc độ thông chi quang minh chúa tể, như vậy mới là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Mọi người lập tức gật đầu. Giờ phút này, đối với La Đức nói, mọi người trong lòng đã tin 7-8 phần. Đối với La Đức quyết sách, liền tính là an phạ, giờ phút này cũng không ở phần bác. La Đức đại nhân, ta đây liền đi tự mình thông chi chúa tể đại nhân. Gà vẻ mặt chính xác đứng lên. Trong tay một cái kim quang lấp lánh lệnh bài xuất hiện, đã từng chúa tể cho ta này cái quang minh thánh lệnh, có thể ở khẩn cấp thời điểm trực tiếp đánh thức chúa tể, lấy ta tốc độ nhiều nhất nửa ngày thời gian, liền có thể trở lại vườn địa đàng. Một khi đã như vậy vậy làm ơn ngươi, làm ơn tất đánh thức chúa tể đại nhân. La Đức chậm rãi nói, nhìn đến mọi người cảm xúc hạ xuống, vì phòng ngừa sĩ khí ngã xuống đến đáy cốc, La Đức giàn nuôi trên mặt lại hiện ra một tia ý cười, các vị yên tâm, này đó phương đông người tuy rằng không thế nào dễ đối phó. Bất quá bọn họ muốn bài trừ thiên sứ chi thành kết giới, tuyệt phi một sớm một chiều sự tình, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến chúa tể đã đến, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Nghe được La Đức an ủi, mọi người trên mặt ngưng trọng cuối cùng là biến mất chút. Gà nghe vậy tức khắc đứng dậy, ta không ở trong khoảng thời gian này, thiên sứ chi thành quyền chỉ huy liền giao cho La Đức đại nhân đi. Đối với điểm này, mọi người tự nhiên không có gì dị nghị. Đem hết thể đều an bài hảo lúc sau. Gà gì en quanh thân tức khắc bốc cháy lên một tầng lửa. Theo sau cả người hóa thành một đoàn nóng cháy hỏa cầu, chậm rãi lên không. Không lớn một lát sau, liền biến mất ở phía chân trời. Một đêm không nói chuyện. Hội nghị lúc sau, thiên sứ chi thành phụ trách tuần tra đội thiên sứ gia tăng rồi ước chừng gấp 2 có thừa. Theo các thiên sứ khua chiêng gõ mô tuần tra, nguyên bản tối tăm không trùng cũng dần dần hiện ra một mạt nắng sớm. Nhưng mà, sở hữu tuần tra thiên sứ đều không có chú ý tới. Ở tầng mây bên trong, nhậm phong thân ảnh chính nạo nghẽ mà đứng. Ở nhậm phong bên người, phong linh nhi ngoan ngoãn đứng ở một bên. Giờ phút này, phong linh nhi khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy kích động thần sắc. Nguyên bản mọi người đối bài trừ thiên sứ chi thành kết giới bó tay không biện pháp, nhưng là nghe được nhậm phong có năm chắc phá trận thời điểm, mọi người lại lần nữa cảm nhận được thắng lợi cơ hội. Chương 717 quyển ảnh Chương 3 Sư phụ, thế nào? Ngài xem ra cái gì sơ hở sao? Phong Linh Nhi nhìn đến nhậm Phong trên mặt vẫn như cũ là phong đạm vân khinh tươi cười, không khỏi hưng phấn hỏi: "Còn không có, Linh Nhi giúp ta hộ pháp." Nhậm Phong đối với Phong Linh Nhi nói một câu. Theo sau, không đợi Phong Linh Nhi phản ứng, nhậm Phong trung thân đột nhiên biến thành bản thể. Và anh. Khoảnh khắc chi gian phong vân đảo cuốn, khủng bố huy áp hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi mà đi. Trên bầu trời đám mây, cũng tại đây khủng bố huy áp dưới nháy mắt bị rào dập nát. Ở đám mây tan đi lúc sau, nhậm Phong thân ảnh Cũng bại lộ ở tuần tra thiên sứ tầm nhìn bên trong. Không tốt, địch tập. Một người đang ở cánh gác 12 cánh thiên sứ đột nhiên hét to. Nhưng mà hắn nói âm còn chưa rơi xuống, mặt khác các thiên sứ liền nhanh chóng cảnh giới lên. Lần này nhậm phong hiện thân, căn bản không có che đậy trên người khí thế. Khí thế truyền bá tốc độ có thể so thanh âm muốn mau nhiều. Ngắn ngủn trong nháy mắt, toàn bộ thiên sứ chi thành đã bị nhậm phong khủng bố khí thế sở bảo phủ. Mà lúc này, La Đức, Ản Phạc. Còn có mặt khác vài tên thiên sứ trưởng cũng cảm nhận được nhậm phong khí thế, sôi nổi bước lên thiên sứ chi thành tường thành. Này cổ khí thế, chẳng lẽ là La Đức đại nhân trong miệng theo như lời cái kia phương đông người. Cảm nhận được nhậm phong trên người lệnh người sợ hãi khí thế, ản phạ đối với bên người La Đức hỏi. La Đức sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Xem ra ta phỏng chừng sai rồi. Cái này phương đông người, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Nói nơi này, La Đức ánh mắt đột nhiên tại bên người đảo qua. Thông chi sở hữu thiên sứ, khổ tu giả, thánh điện kỵ sĩ, mọi người y, y thiên sứ chi thành mà thủ, không được xuất chiến. An phạ cùng với các đại thiên sứ trưởng tức khắc gật gật đầu, đem la đức mệnh lệnh thông chi đi xuống. Kỳ thật, liên tính la đức không tuyên bố này mệnh lệnh. Giờ phút này cũng không có người dám đi ra ngoài đụng vào Nhậm Phong mày. Bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Nhậm Phong rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Liên tính là kia mấy cái thiên sứ trưởng trong lòng cũng rất rõ ràng. Liên tính là bọn họ trên người khí thế cũng xa xa không kịp nhập phòng nếu mạo muội đi ra ngoài ứng chiến nói tiêu cơ hồ cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau cảm thụ được quanh thân lệnh người hít thở không thông cảm giác các bách sở hưu các thiên sứ không dám chậm trễ toàn lực thuốc dục thiên sứ chi thành kết giới ông một trận gợn sóng sổ khởi ở các thiên sứ toàn lực thuốc dục hạ bốn phía tường thành phía trên xuất hiện một tầng giống như trứng gà bạch giống nhau trắng tinh vầng sáng vầng sáng phía trên tản ra vô cùng thần thánh hơi thở có vầng sáng đậy Nhậm Phong khí thế đại bộ phận bị ngăn cản ở thiên sứ chi ngoài thành mặt. Nguyên bản bị áp bách, giống như thân phụ núi lớn các thiên sứ, ở trận pháp khởi động lúc sau, sắc mặt cuối cùng đẹp một ít. Đại gia trấn tác tinh thần. Gaberien đã trở về vườn địa đảng, bẩm báo chúa tể đại nhân. Chỉ cần chúng ta có thể chống được chúa tể đại nhân buông xuống, thắng lợi chung đem thuộc về chúng ta. La Đức cao giọng nói, thanh âm bên trong ẩn chứa hồn hậu thần thánh chí lực, làm mọi người trong lòng không khỏi chấn động. Chúa tể đại nhân muốn buông xuống, Đại gia nỗ lực hơn a, chỉ cần chống được chúa tể đại nhân buông xuống, này đó phương đông người không đáng sợ hãi. Thắng lợi vĩnh viễn là thuộc về thiên sứ thần giới, thần thánh quang huy, chúng tướng tinh lọc hết thể âm tà, chờ chúa tể đại nhân buông xuống, hết thể tà ác đều đem quy về hư vô. Ở La Đức cổ động hạ, nguyên bản trong lòng hoảng loạn mọi người đều tinh thần đại chấn, khí thế như hồng. Đối với mấy ngày này xử tới nói, quang minh chúa tể, liên ý nghĩa vô địch, ý nghĩa không thể chiến thắng. Nghe được quang minh chúa tể sắp thiên sứ hàng lầm chi thành, sở hữu thiên sứ đều toàn lực thôi phát hộ thành kết giới. Ngay cả hộ thành kết giới quân sáng, cũng ẩn ẩn ngưng thật vài phần. Mà la đức nói, cũng chuyển vào nhậm phong trong hai. Nhìn này giúp giống như tiêm máu gà giống nhau thiên sứ, nhậm phong cười như không cười lắc lắc đầu. Nhất bang vô chi người. Hạ trùng, không thể ngữ băng. Nói nơi này, nhậm phong trên chán khôi mắt đột nhiên mở, một đạo bí ẩn, nhưng là tràn ngập âm ú hơi thở quan mang. Đột nhiên đem toàn bộ thiên sứ chi thành bào phủ. Trận, nhậm phong tay phải nắm tay. Ngưng. Ở nhậm phong hét to trong tiếng. Một cái thật lớn hư ảnh, ở thiên sứ chi thành trên không hình thành. Ở sở hữu thiên sứ trong ánh mắt, hư ảnh dần dần ngưng thật, biến thành một cái thật lớn nắm tay. Thi hỏa táng quyết, châm tự quyết. Thi hỏa táng quyết, công tự quyết. Thi hỏa táng quyết, phá tự quyết. Nhậm phong liên tục 3 tiếng hét to. Mỗi một tiếng hét to, không trung kia chỉ cự quyền thượng khí thế liền càng thêm ngưng thật. Đến cuối cùng, nguyên bản giống như ngọn núi lớn nhỏ nắm tay, đã áp súc mấy lần. Tuy rằng thể tích thu nhỏ, nhưng là trên nắm tay sợ bùng nổ vì thế, lại càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Ở nắm tay chung quanh, còn lại là bị một tầng bạt hỏa bao vây. Nhưng mà, tất cả mọi người không chú ý tới. Nhầm phong trên chán khôi mắt bên trong, kia nói nhỏ đến không thể phát hiện quan mang, cũng dung nhập tới rồi cự quyền bên trong. Nhưng mà giờ phút này... Ở cảm nhận được thật lớn quyền ảnh thượng uy thế lúc sau, La Đức trong mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt như gỡ xuống gánh nặng cảm giác. Tuy rằng hắn có thể dễ dàng cảm nhận được, ở kia thật lớn quyền ảnh trung khí thế có bao nhiêu khủng bố. Có thể nói như vậy, La Đức thực lực, ở thiên sứ thần giới, cũng coi như là có thể bài tiến trước năm tồn tại. Ở cảm nhận được thật lớn quyền ảnh thượng khí thế lúc sau, La Đức trong lòng vẫn như cũ rõ ràng. Nếu không có thiên sứ chi thành hộ thành kết giới, liền tính là hắn cũng muốn tại đây thật lớn quyền ảnh anh kích dưới hồi phi yên diệt. bất quá làm la đức cảm thấy may mắn chính là, nay thật lớn quyền ảnh tuy rằng khí thế kinh người, nhưng là muốn bài trừ thiên sứ chi thành hộ thành kết giới, chỉ sợ còn sớm tàn nhẫn. thực mau, ở la đức chắc chắn trong ánh mắt, nhậm phong nắm nắm tay chậm rãi áp xuống. cùng lúc đó, trên bầu trời thật lớn quyền ảnh cũng toàn lực quanh kích ở thiên sứ chi thành hộ thành kết giới thượng. vang, ở, ở quyền ảnh cùng kết giới va chạm nháy mắt. Đinh hai nhức óc tiếng vang đột nhiên bùng nổ, toàn bộ đại địa đều kịch liệt rung động lên, ngay cả hộ thành kết giới quần sáng đều kịch liệt rung rẩy, phảng phất như là một cái sắp rách nát bọt khí giống nhau, kịch liệt đông đưa. Liên tính là xa ở trên bầu trời phong linh nhi đều có thể cảm giác được một cổ kình phong mặt tiền cửa hiệu mà đến, nếu không phải nàng trước tiên coi chuẩn bị ở quanh thân bày ra một tầng phòng ngự nói, chỉ sợ chỉ cần là này cổ dư ba là có thể đem nàng cuốn đến vạn dặm ở ngoài, nhưng mà. Không đến một lát công phu, thiên sứ chi thành nguyên bản kịch liệt run rẩy hộ thành kết giới còn sáng, lại lại lần nữa ổn định xuống dưới. Này đều không pha sao. Thấy như vậy một màn, phong linh nhi không khỏi che miệng kinh hô. Vừa rồi nhậm phong kia một kích có bao nhiêu đại uy lực, nàng ở rõ ràng bất quá. Nhưng dù cho như thế, thiên sứ chi thành hộ thành kết giới, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, ở thiên sứ chi trong thành các thiên sứ, lại là vui mừng ra mặt, sĩ khí như hồng. Chúa Thể bày ra kết giới quả nhiên vô địch, có thiên sứ chi thành ở. Các ngươi này đó phương đông người mơ tưởng ở phía trước tiến thêm một bước. Chờ Chúa tể buông xuống thời điểm, chính là các ngươi ngày chết. Các ngươi này đó tội không thể thứ phương đông người, đều hẳn là ở liệt hỏa cùng thánh quang bên trong tinh lọc. Cút đi, dơ bẩn mà lại hèn mọn phương đông người. Các thiên sứ tiếng hô, một đạo tiếp một đạo truyền đến, ngay cả La Đức kia trường tràn đầy mương máng mặt già thượng cũng lộ ra một mặt thắng lợi đang nhìn cười. Nhưng mà. Ngay cả La Đức, giờ phút này cũng không có chú ý tới. Nguyên bản đã tán loạn quyền ảnh bên trong, như ẩn như hiện quang mang chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp ánh vào nhậm phong khôi mắt bên trong. Sau một lát, nhậm phong hai mắt hơi hơi mở, khoe miệng nổi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Chương 718 thi sắt chín biến, vu biến. Chương 1. Ở các thiên sứ còn đắm chìm ở phòng thủ thành công vui sướng chúng khi. Bọn họ hồn nhiên không biết. Về thiên sứ chi thành hộ thành kết giới tin tức, đã hiện lên ở nhậm phong trong đầu. Quang Minh chúa thể tự mình bày ra Quang Minh kết giới sao? Như thế cùng thất tinh luyện thần trận pháp có hiệu quả như nhau chi diệu? Chẳng qua so với chân chính thất tinh luyện thần trận pháp tới nói, cái này cái gọi là Quang Minh kết giới là ở kém rất xa. Nhậm Phong đem trong đầu tin tức xem một lần, hơi hơi lắc lắc đầu. Mới vừa rồi kia nói thật lớn quyền ảnh, cũng chỉ là Nhậm Phong thử tính công kích thôi. Từ lúc bắt đầu, Nhậm Phong liền không tính toán trông cậy vào kia nói công kích có thể công phá thiên sứ chi thành hộ thành kết giới. Hiện giờ nhậm phong thực lực, tuy rằng đã cùng quang minh chúa tể thực lực tương đương. Nhưng là thiên sứ chi thành hộ thành kết giới, chính là quang minh chúa tể trải qua vô tận năm tháng mà chế tạo. Nếu muốn dùng sức châu, mạnh mẽ phá trận nói. Ít nhất cũng muốn nhậm phong cùng mặt khác tam đại cương tổ cùng nhau liên thủ, mới có thể lấy sức châu trực tiếp hoanh phá kết giới. Vì không cho thiên sứ chi thành người phát hiện manh mối, Vừa rồi kia một kích, tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng là cũng gần là cái cờ hiệu thôi. Nhậm phong chân chính muốn Là dung hợp phá trận trí mắt khôi mắt năng lực, không cho địch nhân phát giác. Từ những cái đó thiên sứ phản ứng tới xem, xem ra là ta nhiều lo lắng. Bọn họ căn bản vô pháp phát hiện phá trận trí mắt manh mối. Nhầm phong liếc xéo liếc mắt một cái nhảy nhót lung tung, vô cùng hưng phấn các thiên sứ, khỏe miệng nổi lên một mặt lạnh lùng tới cười. Mà lúc này, về hộ thành kết giới tin tức, cũng bị Nhậm phong đọc lấy xong. Hộ thành kết giới bạc lược điểm, cũng bị nhầm phong thu hết đáy mắt. Ở khôi mắt cùng phá trận chi mắt dung hợp dưới tình huống, liền tính là quang minh chúa tể tự mình bày ra trận pháp, cũng bị Nhậm Phong dễ dàng nhìn thấu. Nếu thường quy phá trận nói, chỉ sợ còn phải yêu cầu một đoạn thời gian. Bất quá nếu chỉ là chém giết bên trong địch nhân nói, đến là có rất nhiều loại phương pháp. Nhậm Phong nhìn thoáng qua chiến trường tình huống, trong lòng tâm niệm quay nhanh thực mau liền có chú ý. Ở dung hợp phá trận chi mắt lúc sau, Nhậm Phong không chỉ có có thể liếc mắt một cái nhìn ra các loại trận pháp được điểm. đồng dạng Một ít thất truyền đã lâu trận pháp, cũng bị Nhậm Phong sở nắm giữ. Hiện giờ, đối với Nhậm Phong tới nói, nay hộ thành kết giới muốn bài trừ, tuy rằng ít nhất yêu cầu vài thiên thời gian, nhưng là nếu vòng qua trận pháp phòng ngự, trực tiếp công kích bên trong những cái đó thiên sứ nói, kết quả thực không cần quá dễ dàng. Nhậm Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất, tứ tung ngang dọc thiên sứ thi thể, thực mau liền có tính toán. Ở thất truyền thượng của trận pháp bên trong, có một loại trí âm trí tà trận pháp. Cái này trận pháp tuy rằng chỉ có những cái đó thượng cổ vu tộc đại vu mới có thể bày ra. Nhưng là, hiện giờ ta đã khống chế thi sắt chi biến, bắt chước thượng cổ đại vu vu lực hẳn là không khó." Nhậm Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lúc trước, ở hắn tìm được Tam đại cương tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, đi thông các thế giới khác truyền tống môn thời điểm, trừ bỏ đạt được truyền tống môn ở ngoài, Nhậm Phong còn học xong Tam đại cương tổ phân biệt lưu lại kỹ năng. Nay Tam đại kỹ năng, toàn bộ đều là Tam đại cương tổ tác phẩm đặc ý. Hơn nữa chưa từng có đối ngoại triển lãng quá. Tam đại kỹ năng phân biệt vì thi liễm thuật, thi hỏa tam quyết, thi sắt chín biến. Mà trong đó, thi sắt chín biến càng là có thể bắt chước chủng tộc khác lực lượng. Phía trước Nhậm Phong ở phá hủy Phật môn truyền thừa thời điểm, liền âm thầm dùng thi sắt chín biến, đem chính mình thi khí thay đổi thành một tia tiên nguyên lực. Nguyên nhân chính là vì như thế, cũng mới làm Phật tổ đối thiên đỉnh có một tia nghi kỵ, cũng vi hậu tới tiên Phật quyết liệt, bùng nổ đại chiến chôn xuống phục bút hiện giờ tuy rằng khoảng cách Vu yêu đại chiến đã qua đi vô tận năm tháng, thượng cổ Vu tộc cũng ở Vu tộc suy bại chung đi hướng suy vong. Nhưng là Thi sắt chín biến bên trong vẫn như cũ có có thể bắt chước Vu lực phương pháp, chỉ cần có Vu lực. Như vậy thông qua phá trận chi mắt đạt được kia tòa thượng cổ Vu trận liền có thể sử dụng hệ thống mở ra hệ thống thương thành. Nhậm Phong ở trong lòng mặc niệm đến, tuy rằng Thi sắt chín biến đủ để bắt chước Vu lực nhưng là vì có thể làm kia tòa thượng cổ vu trận càng thuận lợi bày ra, nhậm phong quyết định vẫn là mua sắm một ít có thể tăng phúc đạo cụ. cùng với nhậm phong tâm niệm vừa động, một đạo nửa trong suốt giao diện xuất hiện ở nhậm phong trong đầu. hệ thống tự động sàng chọn có thể phối hợp thi sắt chi biến tăng cường vô lực pháp khí. nhậm phong ở trong đầu ám đạo, đinh đang ở sàng chọn chung. xóa tuyệt song, không đến một giây đồng hồ công phu, nhậm phong trong đầu thương thành giao diện cũng đã xuất hiện hắn suy nghĩ muôn pháp khí. Vu Y Y, Vu Tộc Phát Bảo, Đại Vu mặc vào lúc sau nhưng Tiểu Phúc tăng cường vũ lực, tiêu phí 50.000 tín ngưỡng chi lực. Đại Vu Hồ Lô, nhưng hướng Hồ Lô Chung đưa vào vũ lực, đem vũ lực tinh luyện, tiêu phí 120.000 tín ngưỡng chi lực. Đại Vu Đài, có thể trực tiếp thông qua Đại Vu Đài thi pháp, tăng lên vũ lực, tiêu phí 1000000 tín ngưỡng chi lực. Nhậm Phong đem thương thành vật phẩm đại khái xem một lần. Hệ thống, mua sắm Đại Vu Đài. Nhậm Phong ở trong đầu nói nhỏ. Hiện giờ Nhậm Phong có thể dùng tài đại khí thô tới hình dung cũng không quá. Từ ở hiện thế sáng lập hệ thống học viện lúc sau, tín ngưỡng chi lực liền bay nhanh tăng trưởng. Của cải phong phú dưới tình huống, Nhậm Phong tự nhiên sẽ không bạc đái chính mình. Muốn tuyển liền tuyển quý nhất, có thể càng nhanh rõ ràng thiên sứ chi trong thành địch nhân, đối với Nhậm Phong tới nói xa so tiết kiệm tín ngưỡng chi lực quan trọng nhiều. Nhậm Phong vừa rồi đã từ mấy ngày này xử đối thoại xuôi thai đến, không dùng được bao lâu quang minh chúa tể liền sẽ buông xuống. Tại đây phía trước, nếu có thể đem thiên sứ chi trong thành địch nhân toàn bộ quét sạch nói. Liên tính quang minh chúa tể buông xuống, cho đến lúc này, hắn cũng chỉ là một cái quang côn tư lệnh, nhầm phong cũng sẽ không lâm vào bị động. Liên tính là dùng trận pháp kiềm chế, ở không có mặt khác thiên sứ vướng bận dưới tình huống, nhầm phong cũng có thể vững vàng áp chế quang minh chúa tể một đầu. Đinh! Mua sắm đại vu đài thành công, tiêu phí tín ngưỡng chi lực 200 vạn. Cùng với hệ thống lạnh băng nhắc nhở âm, nhầm phong duỗi tay nhất chiêu một cái lớn bằng bàn tay vu đài liền xuất hiện ở hắn trong tay. Linh Nhi lập tức thông chi mậu khải đám người đánh nghi binh thiên sứ chi thành. Nhậm Phong quay đầu lại đối với Phong Linh Nhi nói, theo sau trong tay khắc một cái pháp quyết. Thi sắt chín biến, vu biến. Nhậm Phong quát chói thai một tiếng, khôi trong mắt hiện lên một đạo lợi mang. Quanh thân nguyên bản âm sát khí dần dần hướng về Nhậm Phong trong cơ thể áp xúc Sau một lát, từng đạo vu lực liền xuất hiện ở Nhậm Phong xung quanh. Này đó vu lực toàn bộ đều là từ thi sắt chín biến biến thành. Tuy rằng không có những cái đó thượng cổ đại vu vu lực tinh thuần, nhưng là ở đại vu đài dưới tác dụng đã là cũng đủ. Phong Linh Nhi không dám chậm trễ, trong tay đưa tin lệnh thượng ánh sao chớp lóe. Không lớn một lát sau, ở thi vương điện doanh địa chỗ, đen nghìn nghịt cương thi đại quân cùng yêu tộc đại quân cũng đã liệt trận xong, hướng về thiên sứ chi thành khởi sướng công kích. Chương 719 công thành vu đài. Chương 2. Sở hữu thiên sứ, toàn lực vận chuyển kết giới. Tất cả mọi người không được tự tiện ra khỏi thành lên chiến. Nhìn đến thế tới rào rạt cương thi đại quân, la đức cất cao giọng nói, Chúa Tể Quang Huy đem cùng chúng ta cùng tồn tại. Chúa Tể Quang Huy cùng chúng ta cùng tồn tại. Thiên sứ, hộ giáo kỵ sĩ, khổ tu giả nhóm đồng thời thần sắc túc mục hồ lớn nói, vừa rồi nhậm phong kia một kích không có phá thành, đã cho bọn họ cũng đủ tin tưởng. Vừa rồi nhậm phong ở công kích thiên sứ chi thành thời điểm. Kia một kích tuy rằng thanh thế to lớn, huy lực cũng rất là kinh người. Nhưng là đối với này đó hộ trận thiên sứ mà nói, gần là cảm giác nội phủ có rất nhỏ chấn động thôi. Ở bọn họ trong lòng, ngay cả nhậm phong công kích đều không thể đem thiên sứ chi thành người hà. Trên mặt đất những cái đó cương thi cùng yêu tộc tuy rằng người nhiều, nhưng là muốn công phá thiên sứ chi thành phong ngự, quả thực chính là không có khả năng sự tình. Từng đạo hoa Mỹ pháp thuật oanh kích ở thiên sứ chi thành đầu tường, giống như hoa Mỹ pháo hoa giống nhau. Mà ở tường thành dưới, cương thi đại quân nhóm cũng sôi nổi đối với tường thành cùng cửa thành khởi sướng công kích. đen nhánh như mực mang theo thi độc lợi chảo giống như hạt mưa một đạo tiếp theo một đạo hoa ở tường thành phía trên nhưng mà này đó cương thi nguyên bản có thể dễ dàng xé rách sắt thép lợi chảo ở đụng chạm đến tường thành trong ngay mắt tổng hội bị hộ thành quần sáng chặn lại sắt khởi một mảnh hỏa tinh giống nhìn đến chính mình công kích không có nửa điểm hiệu quả cương thi nhóm sôi nổi phát ra phẫn nộ gào giống Mặt khác sử dụng pháp thuật công kích thủ đoạn đặc năng cục thành viên yêu tộc cùng với đạo môn người trong nhìn thiên sứ chi thành cũng là mảnh chặt Không được a, hôm nay sử chi thành liền cùng cái thiết vương bắt dường như. Vừa rồi ta kia nhất chiêu đã là mạnh nhất công kích. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau công kích, thế nhưng liền lay động trận pháp đều làm không được. Kế tiếp làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh. Một đạo lại một đạo hoa Mỹ pháp thuật, lại lần nữa quần quận không ngừng khởi sướng đánh sâu vào. Đây cũng là trước mắt bọn họ có thể làm duy nhất sự tình. Rốt cuộc này cũng không phải là phàm nhân những cái đó tiểu đánh tiểu nháo chiến tranh nếu là phàm nhân chiến tranh hoàn toàn có thể vây mà không công đem thiên sứ chi bên trong thành bộ các thiên sứ sống sở sở vây chết nhưng là mấy ngày này xử cũng không phải là phàm nhân đối với người phương tây tới nói bọn họ chính là thần minh giống nhau tồn tại đừng nói là một ngày liền tính là một ngàn năm không ăn cơm cũng làm theo có thể sinh long hoặc hổ chiến đấu tựa hồ đều đã ý thức được điểm này quỷ đầu sơn liên quân sôi nổi dùng ra chính mình mạnh nhất công kích thủ đoạn nhưng mà đối mặt bọn họ công kích bên trong thành các thiên sứ còn lại là báo lấy cười lạnh ở bọn họ trong lòng quang minh chúa tể chính là vô địch tồn tại liên nhiệm phong đều phá không được thiên sứ chi thành kết giới này đó binh tôn tướng cua liền tính là hành kích thượng hàng trăm hàng ngàn năm cũng tuyệt đối vô pháp lay động kết giới mảy may ngu xuẩn phương đông người từ bỏ đi các ngươi liền tính công kích đến năng lượng hao hết cũng tuyệt đối vô pháp công phá chúng ta thiên sứ chi thành chúa tể quang huy che chở chúng ta há là các ngươi này đàn hèn mọn phương đông người có thể lay động Liên tính thực lực ở như thế nào cường, ở chúa tể tự mình bày ra kết giới trước mặt, các ngươi cũng chỉ có thể không biết làm gì. Chờ chúa tể buông xuống, chính là các ngươi này đàn phương đông người ngày chết. trừ bỏ màu trắng làn da, mặt khác màu da toàn vì dị đoan, trung đem bị ta thần ánh sáng tinh lọc. Các thiên sứ nhìn không ngừng công kích mọi người, châm trọc nghĩa mai nói. Mà lúc này, ở nhìn đến lâu công không dưới lúc sau, quỷ đầu sơn mọi người sĩ khí cũng khó tránh khỏi có chút hạ xuống. Đại gia đánh lên tinh thần. Chủ nhân bên kia nếu đã khởi sướng tiến công tín hiệu, tất nhiên có hắn tính toán. Chúng ta ở đua một phen, tin tưởng chủ nhân nhất định có thể dễ dàng đem này mai rùa pha rớt. Mậu khải lôi kéo lớn giọng hô to, cấp mọi người ủng hộ sĩ khí. Nhưng mà liền vào giờ phút này, vô luận là ở toàn lực công thành quỷ đầu Sơn Liên Quân, vẫn là những cái đó theo thành mà thủ châm chọc nghĩa mai các thiên sứ, đều không có chú ý tới. Ở bọn họ phía sau trên bầu trời, nhầm phong tay véo pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm mặc niệm vài câu. Lớn bằng bàn tay đại vu đài quay tròn ở giữa không trung xoay lên, chớp mắt công phu liền biến thành phạm vi 10 mét lớn nhỏ. Linh Nhi, sư phụ. Ở một bên bảo hộ Phong Linh Nhi vội vàng tiến lên. Cùng lúc đó, nàng con ở tò mò đánh giá này đại vu đài. Toàn bộ đại vu đài phạm vi chừng 10 mét lớn nhỏ. Ở đại vu đài đằng trước, treo mấy cái như là thoa nón giống nhau áo choàng, không một cái thoa nón phía trên đều có phức tạp hoa văn. Trừ cái này ra, ở đại vu đài trung quanh toàn bộ đều được khảm lớn bằng bàn tay đầu lâu, thuật nhìn rất là quỷ dị. ở đại vu đài tứ rất chỗ còn có bốn cái hải cốt làm thành cây đuốc, đang tản phát ra hừng hực liệt hỏa. đến nỗi trên sàn nhà còn lại là phủ kín các loại không biết tên giã thú gia thú. này đó không biết tên giã thú tuy rằng chỉ còn lại có một tầng da, nhưng là phong linh nhi vẫn như cũ có thể cảm nhận được gia thú phía trên ẩn ẩn tàn lưu giã man khủng bố khí thế. cảm thụ được bá đạo khí thế, phong linh nhi liền biết này đó giã thú ở sinh thời. Tuyệt đối là phi thường cường đại hung thú. Toàn bộ đại vu đài cho người ta một loại hoang dã, cổ xưa, thần bí hơi thở. Ở Nhậm Phong có thể thuốc dục hạ, đại vu đài đã hoàn toàn ẩn vào trên bầu trời tầng mây. Vô luận là quỷ đầu sơn liên quân vẫn là những cái đó các thiên sứ, đều nhìn không ra bất luận cái gì manh mối Nhậm Phong nghĩ nghĩ, nói, ở quá mười tức công phu, ngươi liền thông chi trừ bỏ cương thi quân đoàn ở ngoài những người khác lập tức rút lui trên trường. Phong Linh Nhi ngay vậy, tức khác gật gật đầu. Những cái đó nguyên bản nằm trên mặt đất, sinh cơ đã tuyệt các thiên sứ. Từng đạo nhỏ đến không thể phát hiện hơi thở, chính đem những thiên sứ này thi thể bao vây. Mấy ngày này sử là ngày hôm qua chiến đấu khi lưu lại. Lúc ấy các thiên sứ nghe theo khổ tu giả la đức mệnh lệnh lui giữ thiên sứ chi thành. Đến nỗi những cái đó bị thương thiên sứ, còn lại là toàn bộ lưu lại cản phía sau, ngăn cản quỷ đầu sơn liên quân bước chân. Đến cuối cùng, mấy ngày này sử cũng toàn bộ đều chết ở mạch cổ cùng quỷ đầu sơn liên quân trong tay có thể nói là không ai xấu sót. Cản phía sau thiên sứ trường vạn dư. Hơn nữa phía trước chết trận thiên sứ, ước chừng có gần hai vạn. Hiện tại, tầng mây bên trong, toàn bộ đại vu đài trung quanh chiếm cứ một tầng huyền diệu năng lượng. Sau một lát, này đó năng lượng hướng về mặt đất tứ tán khai đi. Mỗi một cái thiên sứ thi thể thượng đều bị một đạo mịt mờ năng lượng sở bao vây. Tại đây cổ năng lượng ảnh hưởng hạ. Này đó nguyên bản thân thể ngàn năm không hủ thiên sứ, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ hủ bại lên cùng lúc đó, mười tức thời gian dây lát rồi biến mất. phong linh nhi nhìn thoáng qua vẫn cứ nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở đại vu trên đài nhậm phong, tức khắc không dám chậm trễ, vội vàng truyền đạt lui lại mệnh lệnh. giờ phút này, Mậu khải còn đang ở toàn lực công kích tới kết giới. ở tiếp thu đến phong linh nhi đưa tin lúc sau, thân mình tức khắc bạo lui, trừ bỏ cương thi quân đoàn, tất cả mọi người rút lui đến trăm dặm ở ngoài. Mậu khải thanh âm, đột nhiên quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường. chương 720 xạ tản đã đến. Chương 3. Lui lại. Mọi người ngay vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút không hiểu ra sao. Như thế nào vừa mới đánh không bao lâu liền phải lùi lại. Chẳng lẽ, hôm nay chỉ là thử tính tiến công, trắc nghiệm thiên sứ chi thành kiên cố độ. Mọi người trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bất quá tuy rằng mọi người lòng nghi ngờ, nhưng là biết đây là nhậm phong mệnh lệnh lúc sau, động tác lại không có nửa điểm trần chờ Chứ bỏ tang thi quân đoàn vẫn cứ ở dưới thành ở ngoài. Mặt khác yêu tu, gạc năng cục, đạo môn người trong. Toàn bộ không có chút nào ham chiến, sôi nổi đều giống như thủy triều thối lui. Thấy như vậy một màn, cao đứng ở tường thành phía trên La Đức không khỏi đồng tử co rụt lại. Hào cương chấp hành lực. Liên tính là thiên sứ, ở có tuyệt đối ưu thế hạ đột nhiên rút lui, đều sẽ có số ít người cự tuyệt chấp hành mệnh lệ. Này đó phương đông người, thế nhưng có thể làm được như thế đều nhịp. Thật sự không đơn giản. La Đức nhìn đã rời khỏi vài dặm ở ngoài quỷ đầu Sơn Liên Quân, trong lòng âm thầm liễu nói. Quỷ Đầu Sơn liên quân phục tùng tính, thực sự làm hắn mở rộng tầm mắt. Chứ không nói thực lực vấn đề, liền chỉ cần là phục tùng tính cùng lực nướng tụ, các thiên sứ cùng hộ giáo kỵ sĩ đoàn đều so này đó Vương Đông người kém một bậc. Bất quá nhìn cấp tốc bạo lui Quỷ Đầu Sơn liên quân, không biết vì sao. La Đức trong lòng ẩn ẩn có một mặt điểm xấu dự cảm. Hắn ẩn ẩn cảm giác, này đó Phương Đông người nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại lui lại, nhất định là ở Mưu đồ bí mật càng cường đại hơn tiến công thủ đoạn. Đại gia cẩn thận Ngàn vạn không cần thả lỏng cảnh giác. La Đức không khỏi quay đầu đối với những cái đó thủ thành thiên sứ cùng hộ giáo kỵ sĩ đoàn người ta nói nói. Nhưng mà, tương đối với sắc mặt nghiêm trọng. Những người khác nhìn đến quỷ đầu sơn liên quân lui bước, trên mặt lại hiện ra không chút nào che giấu vui mừng. La Đức đại nhân. Hiện tại đúng là cơ hội tốt ta. Thánh điện kỵ sĩ đoàn trường ản phả năm chính mình đôi tay đại kiếm, vẻ mặt kích động nói, đối phương đột nhiên triệt một nửa người, chiến lực trên diện rộng suy giảm. Nếu chúng ta lúc này ra khỏi thành nên chiến, tuyệt đối có thể đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Lời vừa nói ra, chúng kỵ sĩ sôi nổi tỏ vẻ tán thành. Các thiên sứ tuy rằng còn ghi khắc tử thủ thiên sứ chi thành mệnh lệnh, nhưng là trên mặt cũng sôi nổi tràn ngập nóng lòng muốn thử thần sắc. Rốt cuộc mấy ngày nay chiến đấu, thật sự là quá nghẹn quất. Trước kia cùng địa ngục ác ma quân đoàn tác chiến thời điểm, bọn họ còn có thể cùng những cái đó ác ma xung phong liều chết có tới có lui. Nhưng là từ cùng này đó phương đông người gặp phải lúc sau. Hoàn toàn chính là bị nghiền áp cục diện. Không chỉ có thương vong thảm trọng, càng là bị đổ ở thiên sứ chi trong thành vô pháp rời đi nửa bước. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng đều trước sau nghẹn một hơi. Hiện tại, rửa mối nhục xưa cơ hội liền bãi ở trước mắt. Liên tính là kỷ luật nhất nghiêm minh thiên sứ cũng có chút an không chịu nổi. Không, không được. La Đức liên tục lắc đầu, hiện tại lao ra đi, rất có khả năng sẽ rơi vào những cái đó xảo trá phương đông người bấy dập. Án phà nhìn thoáng qua bên ngoài thế cục, tức khắc vội la lên, hơn phân nửa phương đông người đã lui ra ngoài rất xa, cho dù có mai phục, cũng đủ chúng ta trở lại thiên sứ chi thành, đây chính là khó được cơ hội tốt ta. Không được. La Đức vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Án phà nhìn đến La Đức như thế kiên quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể nặng nghề thở dài. Ai, theo ta thấy, La Đức đại nhân đã bị này đó phương đông người dọa phá La Gan. Nghe được lời này, những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Nhưng mà... Bọn họ cũng không có nghe được La Đức đáp lại Đang xem La Đức khi Bọn họ phát hiện La Đức ánh mắt chính dừng lại ở ngoài thành Sắc thực nói là ngoài thành nơi xa Những cái đó phía trước chết trận thiên sứ trên người La Đức đại nhân Người đang xem cái gì ảnh phà chống đôi tay đại trên thân kiếm trước Theo La Đức ánh mắt nhìn ra xa La Đức có chút không xác định nói Bên kia giống như có cái gì quỷ dị năng lượng Đang ở hội tụ Quỷ dị năng lượng Ản phà nghe vậy sửng sốt trận hắn cũng phát hiện Từng đạo mịt mờ màu xanh lục năng lượng, đang ở hướng về trên mặt đất hội tụ. Ở những cái đó thiên sứ thi thể thượng, sớm đã bọc lên một tầng nhàn nhạt lục quang. Chẳng qua này lục quang thật sự là quá mức mịt mờ, nếu không phải nhìn kỹ nói, rất khó phát hiện. Những cái đó lục quang là cái gì? ảnh phạ hơi hơi có chút ngây người. Nhưng mà đúng lúc này, không tốt. Sở hữu thiên sứ, toàn lực thúc dục mà phát trận. La đức sắc mặt đột nhiên đại biến, gấp giọng nói, những cái đó màu xanh lục năng lượng trùng ẩn chứa dị giáo đồ vu sư nhóm tràn ngập tà ác hơi thở không nay cổ hơi thở so với kia chút vu sư hơi thở còn muốn củng bố nghe được la đức nói mọi người sắc mặt đổi biến tựa hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình các thiên sứ không dám có chút chậm trễ toàn lực thúc dục trận pháp mà thánh điện bọn kỵ sĩ cũng thu hồi thừa thắng sông lên tính toán sôi nổi nắm chặt đại kiếm trong mắt hiện lên ngưng trọng quan mang la đức trong miệng theo như lời vu sư cũng không phải hồng hoang thời kỳ thượng cổ đại vu mà là ở phương tây đã từng một loại dị giáo, mà bao gồm phương đông thần minh ở bên trong, tất cả mọi người không biết. Này đó phương tây Vu sư tu luyện vũ thuật đều là từ Hồng Hoàng Đại Vu nơi đó truyền xuống tới. ở Đại Vu bị diệt lúc sau, truyền thừa cũng theo năm tháng trôi đi mà biến mất không thấy. Thượng cổ Vu cuốn tổng cộng 18 cuốn, trong đó có một quyển liền lưu lạc tới rồi phương tây. mà La Đức trong miệng những cái đó Vu sư, đúng là cơ duyên xảo hợp đạt được một quyển thượng cổ Vu cuốn. chẳng qua trải qua năm tháng lễ rửa tội. Này dị giáo cũng bị các thiên sứ tiêu diệt. Bất quá liền tính như thế. Lúc ấy ở tiêu diệt vu sư dị giáo thời điểm, các thiên sứ cũng trả giá cực đại đại giới. Nghĩ đến đã từng huyết chiến, mọi người tức khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng nói trở về, liền tính là mà sát phương Tây những cái đó gả mờ vu sư, các thiên sứ đều trả giá không ít đại giới. Nếu bọn họ gặp được, là hồng hoang đại vu nói, chỉ sợ cũng không phải trả giá điểm đại giới đơn giản như vậy. Hơn nữa, bọn họ không biết chính là Nhậm phong thi khi đã trải qua thi sắt chiến biến, chuyển biến thành đại vu chi lực. Ở hơn nữa đại vu đài tăng phúc, sở buộc phát ra năng lượng, sớm đã tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Thức mau, lệnh sở hưu thiên sứ ra đầu tê dại một màn đã xảy ra. Những cái đó tử vong thiên sứ, ở lục xương mù ăn một hạ, thế nhưng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hủ bại. Vu sư, nhất định là những cái đó vu sư. Chỉ có những cái đó vu sư, mới có thể có như vậy tà ác lực lượng. La Đức nhìn dần dần hủ bại thiên sứ thi thể, khô quắt môi không chịu khống chế rung động. Mà lúc này, ở nơi xa không trung bên trong, vài đạo thân ảnh đã không biết khi nào xuất hiện. Nay vài đạo thân ảnh tản ra nồng đậm tà ác hơi thở. Cầm đầu không phải người khác, đúng là ma vương Sạ Tàn. Từ nên ẩn hội báo tình huống lúc sau, Sạ Tàn đã hoàn toàn thu hồi coi khinh chi tâm, hơn nữa tự mình tới tra xét nhậm phong đám người chiến quả. Vừa tới đến nơi đây, liền thấy được trước mắt một màn, không lớn một lát sau. Ở thiên sứ, ác ma, quỷ đầu sơn, tam phương thế lực nhìn chăm chú hạ. Những cái đó bị lục xương mù bao phủ thiên sứ sát chết liền hủ hóa thành sâm sâm bạch cốt, màu lục đậm thi thủy tựa hồ đã chịu cái gì dẫn đường giống nhau, đột nhiên hướng về chiến trường trung ương hội tụ. Không bao lâu, một cái thật lớn tự phù hội tụ mà thành. Nếu giờ phút này, có hồng hoang thượng cổ vu tộc người ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ nhận ra. Cái kia màu lục đậm thật lớn tự phù, đúng là thượng cổ vu tự. Dịch Trước 721 Sạ Tản sai lầm quyết định. Mà lúc này, ở thiên sứ chi thành một cái khác phương hướng. Sạ Tản cùng vài tên ma vương, chính lén lút tránh ở tầng mây trung, nhìn thiên sứ chi thành tình huống. Đương nhìn đến thiên sứ chi dưới thành mặt, dậm dạp cương thi quân đoàn lúc sau, liền tính là Sạ Tản trong mắt cũng cầm lòng không đầu hiện lên một mặt ngoài dự đoán. Ở Sạ Tản bên người, là đầu người thú thân sợ hãi ma vương. Xem ra cái này kêu nhậm phong phương đông người, thật là có chút bản lĩnh. Bất quá ngày đó đi vào thiên sứ thần giới, cũng liền vài tên phương đông người. Như thế nào hiện tại đột nhiên biến ra nhiều như vậy? Sợ hãi ma vương nhìn thoáng qua chung quanh mấy người, nghi hoặc hỏi. Còn lại vài tên địa ngục ma vương sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Liên tính là Sà Tản, trong lòng cũng không cấm có chút nghi hoặc. Bất quá so sánh với mặt khác ma vương, Sà Tản tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là vì giữ gìn đại ma vương hình tượng, trên mặt hắn biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa. nay hẳn là phương đông pháp thuật nên ẩn nhìn thoáng qua còn ở tiếp tục đánh sâu vào kết giới tang thi quân đoàn chắc chắn nói ta đã từng cùng nhậm phong huynh đệ đánh giá quá hắn thủ đoạn luôn luôn cao thâm khó đoán theo ta thấy rất có khả năng là hắn sử dụng một loại mini truyền thống ma pháp trận đem những người này đưa tới thiên sứ thần giới mấy đại ma vương tức khắc gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng rốt cuộc đối với bọn họ mà nói đây là duy nhất khả năng xem ra ta phía trước thật là xem thường bọn họ xạ tản chép chép miệng khoe miệng nổi lên âm trầm tươi cười Không thể tưởng được này đó phương đông người, thế nhưng có thể đem những cái đó thiên sứ vây quanh ở thiên sứ chi trong thành, thật đúng là có chút thủ đoạn. Chứ bỏ nên ẩn ở ngoài. Mặt khác vài tên ma vương nghe xong xạ tản nói, trên mặt cũng sôi nổi lộ ra hài hước tươi cười. Chẳng qua, vô luận là xạ tản vẫn là này vài tên ma vương. Bất quá này tươi cười ở hài hước rất nhiều, còn kèm theo một ít mặt khác cảm xúc. Bọn họ cùng thiên sứ đấu nhiều năm như vậy. Nhìn đến thiên sứ như thế ăn mệt hoàn toàn bị treo lên đánh, trong lòng tự nhiên cao hứng. Nhưng là cao hứng rất nhiều, cũng khó tránh khỏi có một loại kỹ không bằng người cảm giác. Từ xạ tản xuất lĩnh địa ngục đại quân sâm lấn thiên sứ thần giới lúc sau, ác ma cùng thiên sứ chi kiếm chiến tranh liền chạm vào là nổ ngay. Chính là, thiên sứ cùng ác ma chi gian chiến tranh đánh lâu như vậy, ác ma quân đoàn đều không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hai bên có thể nói là có tới có lui, lẫn nhau có tổn thương. Ác ma quân đoàn ma vương cùng những cái đó thiên sứ trưởng thực lực tuy rằng không phân cao thấp, nhưng là nếu thật sự tích cực nói, ác ma quân đoàn Trung quy vẫn là yếu đi thiên sứ một bậc. Có thể có như vậy thành tích, toàn bằng ác ma quân đoàn người đông thế mạnh, có thể quần quần không ngừng từ địa ngục triệu hoán viện quân. Có thể nói như vậy, ác ma quân đoàn sở dĩ có thể ở thiên sứ thần giới khoe khoang lâu như vậy. Dựa vào, hoàn toàn chính là chiến thuật biển người. Chính là hiện tại, nguyên bản cũng không bị bọn họ xem trọng này đó phương đông người Thế nhưng có thể đem thiên sứ chạy về thiên sứ chi thành. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ là chiếm tuyệt đối thượng phong. Những cái đó thiên sứ căn bản không dám ra khỏi thành nên chiến. nay hoàn toàn có thể nói, là trực tiếp đem các thiên sứ đệ nặng đánh. Thấy như vậy một màn, xạ tạn cùng chúng ma vương trong lòng cao hứng rất nhiều, tự nhiên tràn ngập ghen ghét. Ác ma quân đoàn nỗ lực lâu như vậy, chiến tích thường thường. Chính là này đó phương đông nhân tài đi vào thiên sứ thần giới một ngày thời gian. Gần bằng vào ngày hôm qua một ngày chiến đấu, đem có thể chiếm cứ như thế thật lớn ưu thế. Như vậy một so, quả thực quá mẹ nó làm giận. Không biết ngày hôm qua, những cái đó dối trá thiên sứ cùng phương đông người rốt cuộc bạo phát kiểu gì thảm thiết chiến đấu, mới có hôm nay tình huống. xạ tàn nhẹ dọng nhỉ non một câu, theo sau nhìn về phía nên ẩn, nghiêm mặt nói, nên ẩn, không nghe ngươi lời nói, thật là một sai lầm quyết định. chương 722 há hốc mồm Sạ tàn cùng ma vương nhóm. chương 2. xạ tàn đại nhân. Mặt khác vài tên địa ngục ma vương nghe vậy, sôi nổi nhìn về phía Sạ Tản. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng kinh ngạc với quỷ đầu sơn quân đoàn khủng bố sức chiến đấu. Nhưng là giờ phút này, nghe được Sạ Tản thế nhưng nói như thế, trong mắt sôi nổi hiện lên kinh dị chi sắc. Sạ Tản những lời này tuy rằng là đối nên là nói, nhưng là đồng dạng cũng chứng minh. Trước mắt Sạ Tản đối với này đó phương đông người, đã cho cực đại mà khẳng định. Liên tính là này đó địa ngục ma vương. Cũng là lần đầu tiên nghe được sả tản đối người ngoài có như vậy cao đánh giá. Hiện tại cần thiết một lần nữa phòng trường này đó phương đông người chiến lược. Nếu có thể, ở đả đảo Quang Minh Chúa Tể Trước, chúng ta hai bên cần thiết triển khai thân mật hợp tác. xạ tản đại não bay nhanh vận chuyển, theo sau nói, đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Nói xong, xạ tản đối với mặt khác mấy đại ma vương phất tay bí bảo. Mấy người hướng về thiên sứ chi thành phương hướng bay đi. Không lớn một lát sau. Sạ tản đám người liền chú ý tới ở khoảng cách thiên sứ chi thành cách đó không xa thi thể. Nhìn đến trên mặt đất rầm rạp thi thể, vô luận là Sạ tản vẫn là hắn phía sau mấy đại ma vương, trong mắt đều hiện ra vô pháp che giấu kinh sắc. Này đó, đều là thiên sứ thi thể. Chẳng lẽ đây là hôm qua một trận chiến chiến quả sao? Chơi ạ! Này! Này ít nhất có một vạn danh thiên sứ đi. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Rốt cuộc tiến hành rồi cái dạng gì chiến đấu? kia nhưng đều là thiên sứ A. Tuy rằng đại bộ phận đều là trung cấp thấp thiên sứ, nhưng cho dù là một vạn nhiều đầu heo, cũng muốn sát một đoạn thời gian mới có thể toàn bộ giết sạch đi. Chắc không được những cái đó tồn tại thiên sứ toàn bộ có đầu rút cổ trở về thiên sứ chi thành. Chúng ma vương trong miệng giống như không chịu khống chế nỉ nó nói. Dù cho bọn họ một đám đều là phương Tây địa ngục thành danh đã lâu đại ma vương, nhưng là trước mắt một màn này, vẫn là xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nhưng mà, Đang lúc ma vương nhóm trong lòng đều ở đối nhậm phong một lần nữa đánh giá thời điểm. Sà tản ánh mắt đột nhiên một ngưng. Không đúng. Những cái đó thi thể, khả năng không đơn giản như vậy. Sà tản đột nhiên nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất rậm rạp thiên sứ thi thể, ánh mắt ngưng trọng nói. Đốn một lát. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên người một vị ma vương. Lưu Sài ơ, ngươi còn nhớ rõ đã từng vu sư nhất tộc. Sà tản hỏi không phải người khác. Tự nhiên là thiên thần sa đoạn, Lưu Sài Ở ở từ xa Đọa, rời đi Quang Minh Chúa Tể ôm ấp lúc sau, liền đi địa ngục bên trong. Đồng dạng, ở cũng là địa ngục bảy ma vương chi nhất. ở nghe vậy sử sốt. Trầm ngâm sau một lát, gật đầu đáp lại, đương nhiên nhớ rõ, những cái đó vu sư thủ đoạn quỷ dị thực, các thiên sứ trả giá rất lớn đại giới, mới đưa này đó dị đoàn tiêu diệt. Thiên sứ cùng phương Tây vu sư chi chiến, là phát sinh ở Lũ Sở Sa Đọa phía trước. Ngay lúc đó Lũ Sở vẫn là thiên sứ thần giới thiên sứ trưởng. Ở trinh phạt Vu sư một trận chiến chung, Lù Sở cũng có tham dự trong đó, đối với những cái đó phương Tây Vu sư nhóm, so mặt khác ma vương tự nhiên hiểu biết càng nhiều một ít. Sạ tàn đại nhân, ngại như thế nào sẽ đột nhiên hỏi Vu sư nhất tộc. Lù Sở nhìn sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng Sạ tàn, nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta cảm giác được, những cái đó Vu sư nhóm hơi thở, những cái đó hơi thở tựa hồ liền dấu ở những cái đó thiên sứ thi thể chung. Sạ tàn sắc mặt tâm trầm, bất quá. nay cổ hơi thở. So với đã từng những cái đó vô sư, muốn tinh thuần gấp trăm lần. Cùng với xạ tàn giọng nói rơi xuống. Ông! Nơi xa, thiên sứ thi thể thượng, màu xanh lục năng lượng đột nhiên phiêu sinh. Một cái từ màu xanh lục năng lượng tạo thành phù văn, từ thiên sứ thi thể chung ngưng kết, chậm rãi lên không. Cuối cùng, hướng về thiên sứ chi thành phương hướng phiêu nhiên mà đi. Chương 723 xuyên qua kết giới. Chương 3. Cái kia phù văn. Là cái gì? Mấy đại ma vương nhìn đến. Các thiên sứ trên người hội tụ màu xanh lục đoàn xương ngủ, sôi nổi có chút không hiểu ra sao. Bọn họ vốn là phương Tây Ma Vương, tự nhiên không quen biết. Đừng nói là bọn họ. Liên tính là thăng long đế quốc người ở chỗ này, đều không nhất định có thể nhận thức những cái đó lục xương ngủ tạo thành huyền diệu tự phù. Nay tự phù, đúng là từ màu xanh lục năng lượng tạo thành dịch tự. Nhậm phong thông qua thi sắt chiến biến, đem trong cơ thể thi khí thay đổi vì đại vu chi lực. Mà này đó màu xanh lục năng lượng Đúng là bởi vì đại Vu chi lực dẫn đường, từ thi thể nội sinh thành Sở hình thành, tự nhiên là thượng cổ Vu tộc văn tự. Thượng cổ Vu tộc có trong truyền thuyết 12 tổ Vu. Tương truyền, này 12 tổ Vu là từ bản cổ 12 tích tinh huyết biến thành. Đúng là bởi vì như thế, 12 tổ Vu trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, cắn nuốt thiên địa, theo túng phong thủy lôi điện, điền hải dợi núi, thay trời đổi đất. Đương 12 tổ vu một cái không kém tụ tập ở bên nhau sử dụng 12 đều thiên thần ma đại trận thời điểm, nhưng ngưng tụ sập tiệm cổ hư ảnh, khai thiên tích địa, thủy thiên diệt địa, thánh nhân dưới tiên có này thất. Bất quá tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ, vu yêu đại chiến lúc sau. 12 tổ vu đi này 10 Chỉ còn lại có chút cửu âm cùng hậu thổ, một cái vì bảo hộ thần, một cái hóa thành lục đạo luân hồi. Hiện giờ nhậm phong sử dụng. Tự nhiên là thượng cổ tổ vu lưu lại vu trận. Tuy rằng không bằng 12 tổ vu liên hợp sở triệu bản cổ hư ảnh, nhưng là này đại dịch chi trận cũng là vu tộc bên trong trí tà Vũ trận ít có trận pháp có thể so sánh. Bởi vì tổ vu là bản cổ tinh huyết biến thành, chỉ tu thân thể vô pháp thành thánh, này diễn biến ra tới vu trận càng là có thể trốn tránh quá nào đó trận pháp quy tắc, mà phá trận chi mắt cho nhậm phong nhắc nhở, đúng là lợi dụng này thượng cổ Vũ trận vòng qua thiên sứ chi thành kết giới quy tắc. Tuy rằng vô pháp bài trừ quang minh chúa tể sở bố trí kết giới, Nhưng là lại có thể trực tiếp làm lơ kết giới, đối kết giới chung sinh vật tạo thành thương tổn. Mà lúc này, ở đại vu đài phía trên, nhậm phong chính khoanh chân mà ngồi, từng đạo tinh thuần thi khí chuyển biến thành đại vu chi lực, dẫn đường mặt đất thượng vu văn đi tới. Không bao lâu, kia màu xanh biết dịch tự vu văn, cũng đã lan tràn tới rồi cường thi quân đoàn nơi phạm vi. Thiên sứ chi bên trong thành các thiên sứ cũng phát hiện vu văn tồn tại. Những cái đó màu xanh lục đổ vật là cái gì? Không phải là cái gì công kích thủ đoàn đi không có khả năng. Thiên sứ chi dưới thành mặt còn có không ít phương đông người, bọn họ chẳng lẽ mặc kệ chính mình đồng đội sao. Mặc kệ này màu xanh lục năng lượng là cái gì, đại gia để cao cảnh giác. Toàn lực vận chuyển trận pháp. Thiên sứ chi bên trong thành, ở La Đức, Ản Phạ, còn có các đại thiên sứ trưởng đốc xúc hạ, các thiên sứ liều mạng thúc giục hộ thành kết giới. Tuy rằng bọn họ đến bây giờ còn không có làm rõ ràng, này màu xanh lục vu văn đến tổn cùng là cái gì. Nhưng là không biết vì sao ở nhìn đến Vu Văn lúc sau, bọn họ trong lòng đều ẩn ẩn có một cổ mãnh liệt bất an. Thượng cổ Vu Văn ở tiếp xúc đến cương thi quân đoàn căn bản không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp phiêu qua đi. Cương thi vốn chính là vật chết, hơn nữa Vu Lực là từ nhậm phong thi khí biến thành, tự nhiên sẽ không đối cương thi nhóm tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ân, như thế nào không có thương tổn? Chẳng lẽ này cũng không phải công kích thủ đoạn? Thiên sứ chi thành trên tường thành, La Đức thấy như vậy một màn không cấm nghi hoặc ra tiếng. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Mâu lục đậm vu văn, thế nhưng trực tiếp xuyên qua cái giới, bao phủ ở toàn bộ thiên sứ chi thành trên không. Chương 724 rách nát. Liên ở vu văn đem thiên sứ chi thành bao phủ trong nháy mắt. La Đức đột nhiên ngửi được một tia tử vong hơi thở. Không tốt. Này đó năng lượng rất quái dị. La Đức đồng tử chợt co rụt lại, da môi trên mặt hiện ra nồng đậm ngưng trọng. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm này màu xanh lục năng lượng rốt cuộc là cái gì, Cũng không rõ ràng lắm màu xanh lục năng lượng đến tuột cùng có cái gì nguy hại. Nhưng là, La Đức cũng coi như là sống vô tận 5 tháng người. Ở toàn bộ thiên sứ thần giới chung, trừ bỏ quang minh chúa tể ở ngoài, La Đức tuổi là lớn nhất. Dựa vào nhiều năm qua ra đời bản năng, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trên bầu trời quái dị phù văn trung mang theo nùng liệt tử vong hơi thở. Mọi người cẩn thận, toàn lực thúc giục năng lượng hộ thể. La Đức đối với người chung quanh lớn tiếng nhắc nhở nói. Nhưng mà... Những người khác nhưng không giống như là La Đức như vậy cảnh giác. Một người 12 cánh thiên sứ nghe xong La Đức nói, có chút không cho là đúng nói, La Đức đại nhân, thiên sứ chi thành chính là có chúa tể bày ra kết giới, đừng nói là những cái đó vương đông người, chính là ma vương giải. Nhưng mà, nói nơi này, tên này 12 cánh thiên sứ thanh âm đột nhiên im bật. Giờ phút này, hắn hoảng sợ phát hiện, ở trên bầu trời cách đó không xa, ma vương xạ tản chính mang theo mấy cái ma vương lăng không mà đứng. Càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc chính là xạ tản trên mặt Cũng không có dĩ vãng hài hước biểu tình Ngược lại, mang theo vô cùng ngưng trọng cùng chấn động Không tốt, là xạ tản Hay là xạ tản đã cùng những cái đó phương đông người liên thủ Này đó đê tiện ác ma Đều hẳn là xuống địa ngục Tên này 12 cánh thiên sứ hung tận mắng một tiếng chợt nhìn về phía chung quanh mặt khác thiên sứ Hắn đang chuẩn bị nói cho mặt khác thiên sứ chú ý cảnh giới Nhưng mà đúng lúc này Hắn tựa hồ là nhìn thấy gì khủng bố sự tình giống nhau, đồng tử nháy mắt xúc thành châm chọc trạng. Wilson, ngươi, ngươi cánh tay. Tên này 12 cánh thiên sứ chỉ vào hắn bên người một người thiên sứ tám cánh, thanh âm dây lắt gian để cao 8 độ. Cánh tay của ta. Tên kia kêu, kêu Wilson thiên sứ hơi hơi sửng sốt, theo bản năng hướng chính mình cánh tay nhìn lại. Nhưng mà không xem con hảo. Này vừa thấy, hắn hoảng sợ phát hiện. Chính mình cánh tay thượng, thế nhưng đã không biết khi nào, bị một đoàn lục xương mù bao vây. Ngay sau đó, cánh tay thượng làn ra một mắt thường có thể thấy được tốc độ rách nát, thối giữa. Không. Chúa tể tại thượng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thiên sứ tám cánh như sần sợ hái thét trói thai. Liên tại đây ngắn ngủn một cái trước mắt, lục xương mù đã khuyết tán tới rồi hắn chân bộ. Hắn chân bộ làn ra, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu rồi thối giữa. Xuyên tim thống khổ thẳng đánh linh hồn. Dù cho ở thiên sứ chi tâm ảnh hưởng hạ, đau đớn đã trên diện rộng hạ thấp nhưng là hắn lại vẫn như cũ có thể cảm giác được từ tứ chi chuyển đến đau nhức. Không bao lâu, lục xương mù liền đem sở hữu các thiên sứ bao phủ. Thực lực yếu nhất thiên sứ tám cánh nhóm dẫn đầu ngăn cản không được, một đám hoảng sợ nhìn chính mình tứ chi, ra đầu tê dại, vong hồn ứa ra. Thật mau, một ít có thương tích trong người 12 cánh thiên sứ, cũng xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng thối giữa tốc độ muốn so với kia chút thiên sứ tám cánh chấm nhiều, nhưng là nếu không kịp thời xử lý, chỉ sợ hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. La Đức Đại Nhân, cứu! Ta! Wilson nhìn cách đó không xa La Đức, cố hết sức về phía trước đi rồi một bước. Nhưng mà vừa mới bán ra một bước. Giang giác! Một tiếng nước xương giòn vang truyền đến, Wilson một cái lảo đảo, ké lăn quay trên mặt đất. Sớm đã rách nát xương bánh trẻ đã bất kham gánh nặng, thế nhưng chỉ là đi rồi một bước, liền trực tiếp bị áp suy sụp. Chương 725 đều không phải là hương ngôn Chương 2. Cơ hồ sở hữu thiên sứ, đều ở trong nháy mắt hoàng sợ. Mắt thấy thân thể của mình chậm rãi trở nên hù bại, rách nát, lại bất lực. Loại cảm giác này, không thể miêu tả. Một cổ sinh tử nguy cơ, tức khắc ở mỗi cái thiên sứ trong lòng lăn tràn. Gặp quỷ. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Nhất định là trên bầu trời cái kia quái dị phù văn dở cho quỷ. Như thế nào phá? Có hay không phá giải phương pháp a? Ta? ta chân đã bắt đầu phát lạ. Những cái đó phương đông người quả thực quá quỷ dị, ta chưa từng thấy quá loại công kích này thủ đoạn. La Đức đại nhân, cứu ta. Không ít người sôi nổi đối La Đức phát ra cầu cứu. Nhưng dù cho là kiến thức rộng rãi La Đức, giờ phút này nhìn đến như thế cổ quái tình huống, trong lòng cũng đã không có chủ ý. Vạn năng chúa tể, thỉnh ngài nhanh lên buông xuống, cứu vứt ngài hèn mọn tín đồ đi. La Đức tay cầm giá chữ thập. Giờ phút này, hắn trừ bỏ cầu nguyện ở ngoài, có thể làm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dần dần mà, những cái đó hô to gọi nhỏ. Hoang mang lo sợ thiên sứ tám cánh nhóm đã vô pháp ở phát ra âm thanh. Theo thời gian trôi qua, hủ hóa đã hướng về bọn họ ngược bụng, tiết hầu khuyết tán. Bị hủ hóa yết hầu cũng chỉ có thể phát ra giải nhà tê tê thanh, nghe tới không khỏi làm người sởn tóc gáy. Càng làm cho sở hữu thiên sứ ra đầu tê dại chính là Ở bọn họ thân thể hủ bại lúc sau. Từ hủ bại tứ chi bên trong, thẩm thấu ra càng nhiều lục xương mù hướng về bốn phía thẩm thấu. Không lớn một lát sau. Toàn bộ thiên sứ chi trong thành cũng đã bị nồng đậm lục xương mù sở bào phủ. Mà lúc này, ngồi xếp bằng ở đại vu trên đài Nhậm Phong cũng chậm rãi mở mắt. Hô. Nhậm Phong nặng nề hô khẩu khí. Nhìn thiên sứ chi trong thành lâm vào tuyệt vọng các thiên sứ, ánh mắt lạnh nhạt. Thiên sứ tám cánh giống như cắt lúa mạch giống nhau, một vụ tiếp theo một vụ ngã xuống. Ngay cả 12 cánh thiên sứ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, bất quá khoảng cách bọn họ ngã xuống cũng chỉ dư lại vấn đề thời gian. Hiện tại còn có thể miễn cưỡng khiêng được hủ hóa. Cũng chỉ có Ản Phạ, La Đức, còn có vài tên Thiên Sứ Trưởng. Nếu hai bên đã là đối địch quan hệ, Nhậm Phong căn bản liền không tính toán cấp mấy ngày này xử lưu đường sống. Nhiều nhất một canh giờ, Thiên Sứ Chi Thành liền sẽ hoàn toàn biến thành một tòa tử thành. Nhậm Phong trong lòng thầm tính một chút, chợt nhìn về phía Phong Linh Nhi, thông chi mọi người, có thể lưu lại. Đúng vậy. Phong Linh Nhi liên tục gật đầu. Tuy rằng nói, nàng là Nhậm Phong đồ đệ, nhưng là nhìn đến Thiên Sứ Chi Thành cảnh tượng. Nàng cũng là thật bị dọa tới rồi. Xem ra sư phụ lần này, là động thật giận. Phong Linh Nhi trong lòng khe khẽ thở dài. Tuy rằng trước mắt trường hợp, đủ để cho bất luận cái gì một người động lòng chắc ẩn Nhưng là nàng cũng biết. Mấy ngày này xử sở dĩ có như vậy kết cục, hoàn toàn chính là gieo gió gặt báo. Muốn nói không đúng, cũng là các thiên sứ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xâm lấn hiện thế, làm hại Tô Thiển Vân bị thương, giết chết hỏa điên đạo nhân đám người trước đây hiện giờ trung Quy là tự thực hậu quả xấu nghĩ đến đây phong linh nhi than nhẹ một tiếng trong tay đưa tin lệnh chấn lõa vây đổ thiên sứ chi thành cương thi nhóm ở hướng thị huynh đệ liêm pha kim giáp dẫn dắt hạ giống như thủy triều thối lui toàn bộ thiên sứ chi thành tức khắc không môn mở rộng ra đáng tiếc liên tính là những cái đó các thiên sứ muốn chạy trốn cũng không có cơ hội giờ phút này liên tính là quỷ đầu sơn người ở nhìn đến thiên sứ chi trong thành thảm trạng lúc sau cũng cầm lòng không đậu hít ngược một hơi khí lạnh Đến nỗi đặc năng cục cùng đạo môn người trong, giờ phút này cũng minh bạch. Nhậm phong lúc trước ở hiện thế theo như lời, làm thiên sứ vong tộc diệt chủng. Cũng không phải hư ôn. Chương 726 tướng thần vị trí. Chương 3. Không lớn một lát sau. Kim giáp đám người cũng đã về tới nhậm phong bên người. Đến nỗi thiên sứ chi thành những cái đó các thiên sứ. Tất cả mọi người cảm thấy, mấy ngày này xử lại vô còn sống khả năng. Liên tính là cường như 12 cánh thiên sứ, tại như vậy thượng thời gian kéo dài hạn. Hủ hóa chi lực cũng đã bắt đầu ăn mòn bọn họ thiên sứ chi tâm. Giờ phút này các thiên sứ, hành động năng lực thậm chí liền phàm nhân đều không bằng. Nhưng mà bị bọn họ giao cho kỳ vọng cao hộ thành kết giới, lại liền một tia gợn sóng đều không có kích khởi. Cương tổ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Kim giáp tiến lên một bước, không người hỏi. Kế tiếp, Nhậm phong lông mày một trọn, trầm ngâm một lát. Theo sau, đối với huống thị huynh để vây vây tay, hướng trời phù hộ, huống sống lại, các ngươi lại đây. Huynh đệ hai người vội vàng tiến lên, Nhậm Phong hỏi: Các ngươi hai anh em làm tướng thần trực hệ tử duệ, hẳn là có thể cảm nhận được hắn vị trí đi. Huống trời phù hộ cùng Huống Sống lại nhìn nhau, trong mắt tức khắc hiện lên một mạt kích động. Cương Tổ, ngài ý tứ là Thiên sứ thần giới Phong ấn chính là. Không tồi, là tướng thần. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Lúc trước thông qua cùng hậu khanh nói chuyện hiếm, Nhậm Phong đã biết rất nhiều chuyện. Tại đây Thiên sứ thần giới trung sở Phong ấn không phải người khác, đúng là hút máu cương thi chi tổ. Tướng thần. huống hồ thị huynh đệ, làm tướng thần trực hệ tử duệ, hẳn là có thể cảm nhận được tướng thần vị trí. Hai huynh đệ tức khắc không dám chậm trễ, vội vàng nhắm mắt lại cảm thụ lên. Sau một lát, hung trời phù hộ liền mở mắt. Ta cảm ứng được cương tổ vị trí. Hung trời phù hộ đối với phương Tây một lóng tay, ta có thể cảm giác được, cương tổ nơi vị trí liền ở phương Tây. Phía Tây sao nhầm phong hơi hơi trầm ngầm, đại khái bao lâu có thể tới. Hung trời phù hộ nghĩ nghĩ, nói. Lấy chúng ta huynh đệ hai người tốc độ, một ngày thời gian liền cũng có thể tới cương tổ nơi vị trí. Thiên sứ thần giới là một cái thế giới, luận khởi địa vực rộng lớn trình độ, tuy rằng so ra kém vô tận hồng hoang. Nhưng là địa vực cũng là rộng lớn đến cực điểm. Lấy hướng thị huynh đệ tốc độ, nếu toàn lực lên đường, một ngày thời gian hẳn là đã tới thế giới này cuối. Thức hảo, hiện tại các ngươi huynh đệ hai người đi một chuyến. Nhậm phong duỗi tay vừa lật, một cái chừng nửa người lớn nhỏ hồ lô xuất hiện ở trong tay. Chẳng qua cùng tầm thường hồ lô bất đồng chính là, nhậm phong trong tay hồ lô trình đỏ như máu, như là bị máu tươi súng nước giống nhau. Này hồ lô bên trong, trang thiên sứ huyết. Muốn tướng thần giải trừ phong ấn, trực tiếp đem máu khuynh đảo ở đồng quan phía trên là được. Nhậm phong đem huyết hồ lô giao cho hướng trời phù hộ trong tay, nói. Này hồ lô tuy rằng không lớn, nhưng cũng là một cái pháp khí, dung lượng rất lớn. Đối với tướng thần tới nói, tuy rằng hắn là trong thiên địa cái thứ nhất hút máu cương thi, cũng không có linh hồn nhưng là chỉ cần có quần quật không ngừng máu tươi, tướng thần lực lượng liền có thể dùng vô cùng vô tận tới hình dung. Muốn tướng thần giải trừ phong ấn, căn bản không cần giải trừ cấm chế như vậy dườm ra. chỉ cần máu tươi cũng đủ, tướng thần tự nhiên sẽ tự hành giải phong, phá quan mà ra. Là, cương tổ. Hai anh em vội vàng đem huyết hổ lô tiếp nhận, lại lần nữa cùng nhậm phong từ biệt lúc sau, trực tiếp bay vọt dựng lên hướng về tướng thần bị phong ấn vị trí bay đi. Hiện giờ hậu khanh đã giải phong, tướng thần cũng sắp đột phá phong ấn. Kế tiếp, chính là phong ấn tại rẻ ở thần điện cương tổ Doanh Câu. Đến lúc đó tam đại cương tổ bài trừ phong ấn, hơn nữa ta. Liên tính là đối mặt thiên đình cùng Linh Sơn, ta thi vương điện cũng có một trận chiến tri lực. Bất quá, tại đây phía trước. Nghĩ đến đây, nhậm phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ánh mắt gây ra, đúng là xạ tản cùng vài tên địa ngục mà vương nơi phương hướng. Chương 727 kiên kỵ. Chương 1. Hào cương cảm giác. Nhìn đến nhậm phong đầu tới ánh mắt. Sà Tàn không khỏi đồng tử co rụt lại. Xem ra cái kia phương đông người phát hiện chúng ta. Chúng ta muốn hay không đi xuống nhìn xem. Bọn họ sẽ không dùng hủy diệt thiên sứ chi thành phương pháp đối phó chúng ta đi. Mấy đại ma vương giờ phút này trong lòng cũng là không khỏi thấp phỏng lên. Tuy rằng, bọn họ hiện tại tránh ở trời cao phía trên tầng mây bên trong. Nhưng là vô luận là Sà tản, vẫn là mấy đại ma vương, thực lực sớm đã đăng thần, lấy bọn họ thị lực tự nhiên cũng có thể nhìn đến nhậm phong đang xem bên này. Khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Giờ phút này, nhậm phong tươi cười đối với bọn họ mà nói. Có thể nói, là ác ma mỉm cười. Không, bọn họ vốn chính là ác ma, ở bọn họ trong mắt nhậm phong tươi cười tràn ngập tà ác, thậm chí so ác ma còn muốn đáng sợ. Rốt cuộc liền tính là ác ma, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đem thiên sứ chi thành biến thành này phục cảnh tượng. Nhìn đến thiên sứ chi trong thành lâm vào tuyệt vọng, điên cùng cầu nguyện các thiên sứ. Thần mây chung ma vương nhóm, đồng thời nuốt nước bọn. Nghĩ đến phía trước đối nhậm phong coi khinh, trong lòng càng là không khỏi âm thầm buồn trồn lên. Vạn nhất nhậm phong mang thủ, vẫn cứ nhớ kỹ ma vương nhóm đối hắn coi khinh nói. Nếu chạy tới ác ma đại bản doanh, phong thích tầng này quỷ dị lục sương ngủ. Chỉ sợ hiện tại kêu cha gọi mẹ liền không phải thiên sứ, mà là bọn họ này đàn ác ma. Úng ủ. Sạ đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ở Sạ bên người, thiên thần xa đoạ lủ xa ở nhỏ giọng tất tất nói. Nghe vậy suy tư một lát đang chuẩn bị rất xuống đi bái phòng nhậm phong thời điểm, lại phát hiện nhậm phong đột nhiên xoay người mang theo phía sau một chúng cấp dưới rời đi, liền liền như vậy đi rồi, xa tạn nhìn nhậm phong đám người cấp tốc đi xa thân ảnh hơi hơi sửng sốt, thi vương điện đại quân giống như sóng lớn giống nhau, tới cũng mau đi cũng mau, gần một lát công phu, nguyên bản trên mặt đất rầm rạp thi vương điện nhân mã liền toàn bộ rút lui vô tung vô ảnh, này đó phương đông người xa xôi vạn dặm ngày qua sử thần giới mục đích đến tuột cùng là cái gì? Sạ Tản ánh mắt dừng lại ở Thiên sứ Chi Thành phương hướng, không khỏi lâm vào trầm tư. Liên tính là Sạ Tản động thủ, muốn bài trừ Thiên sứ Chi Thành kết giới ở không có Quang Minh Chúa Tể can thiệp hạng, ít nhất cũng muốn bạn tái năm tháng. Hắn nguyên bản cho rằng, Nhậm Phong sẽ trước tiên chiếm lĩnh Thiên sứ Chi Thành, lấy uy hiếp Quang Minh Chúa Tể. Nhưng là sự tình lại ra ngoài hắn dự kiến. Hiện giờ Thiên sứ Chi Thành kết giới chút nào chưa tổn hại, càng làm cho Sạ tạn cân nhắc không ra chính là. Nhậm phong thế nhưng ở giết chết nhiều như vậy thiên sứ lúc sau, trực tiếp không chút nào lưu luyến rời đi. Nay đến tột cùng là vì cái gì? Sạ tản đột nhiên phát hiện. Chính mình sống thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên như thế hoang mang. Mà hoang mang sau lưng, đồng thời cũng ý nghĩa kiên kỵ cùng sợ hãi. Trước không nói Sạ tản đoán không ra nhậm phong mục đích. Vốn dĩ Sạ tản cho rằng nhậm phong thực lực cũng liền cùng địa ngục bảy ma vương tương đương. Sạ tản đã làm tốt chiếm lĩnh thiên sứ thần giới lúc sau. Phân một mảnh địa vực cấp nhậm phong tính toán, chính là hiện tại xem ra nhậm phong thực lực, viễn siêu hắn tưởng tượng, cái kia thần bí phương đông người thực lực hẳn là cùng ta tương đương, không thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Ít nhất ta không có trực tiếp xuyên qua thiên sứ chi thành kết giới, cấp các thiên sứ tạo thành thương tổn bản lĩnh. Sa tản trong mắt ánh sao liền lóe, kiên kỵ chi sắc không chút nào che giấu, hắn vốn chính là ác ma chi vương, âm hiểm xảo trá, mà hiện giờ nhậm phong ở trong lòng hắn. Giống như là một cái bom hẹn giờ giống nhau, làm hắn không thể không đề phòng. Chương 728 xạ tàn ra tay. Chương 1. Thiên sứ chi thành kết giới còn ở, nhưng là thiên sứ chi trong thành thiên sứ, có thể nói là thương vong thảm trọng. Ngắn ngủn không đến nửa giờ qua đi. Cơ hồ sở hữu thiên sứ tám cánh, đều đã mất đi sinh mệnh hơi thở, cả người sủi lơ quỷ dạp trên mặt đất, giống như một đoàn bùn lầy. Nguyên bản anh Tuấn Dung Mạo, cũng ở hủ hóa ảnh hưởng hạ trở nên dữ tợn vô cùng. Tựa như trong địa ngục lệ quỷ giống nhau tràn ngập nếp hốn, lệnh người căm ghét. Mà những cái đó 12 cánh thiên sứ, tuy rằng còn sống, nhưng là cũng đã là kéo dài hơi tàn. Hiện tại, còn không có bị màu xanh lục năng lượng sở ảnh hưởng. Cũng chỉ có La Đức, An Phạ, còn có vài tên thiên sứ trưởng. Chính là bọn họ mặc kệ là ai, đối với này màu xanh lục quỷ dị năng lượng, đều không có bất luận cái gì biện pháp. Nhìn đến thi vương địa người đều đã thối lui còn ở đau khổ chống đỡ vài tên thiên sứ trưởng trong mắt hơi hơi hiện lên một mặt vui mừng. bất quá theo sau ở nhìn đến bên người những cái đó bị hủy hóa thiên sứ, vài vị thiên sứ trưởng trong mắt vui mừng lại biến mất không thấy, thay thế chính là vô cùng nghiêm trọng. nhưng mà đúng lúc này, ẩn phạ, các ngươi, các ngươi rời đi đi. la đức đối với thánh điện kỵ sĩ đoàn trưởng ẩn phạ, còn có mấy đại thiên sứ trưởng nói, ẩn phạ hơi hơi sừng sốt, chợt vội vàng lắc đầu, ngay cả mặt khác thiên sứ trưởng cũng là trực tiếp phủ định La Đức kiến nghị. La Đức đại nhân, chỉ có chết trận thiên sứ, tuyệt đối không có đảo tẩu thiên sứ. Liên tính là đánh bạc tánh mạng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cấp chúa tể đại nhân hổ thẹn. Là chủ tể mà chiến, cho dù là tử vong, cũng chung đem không sợ gì cả. Ta hộ giáo kỵ sĩ đoàn, chính là vì bảo hộ thiên sứ thần giới mà sáng lập, thánh điện kỵ sĩ thể cùng thiên sứ chi thành cùng tồn vong. thế cùng thiên sứ chi thành cùng tồn vong. Vài vị thiên sứ trưởng cùng ản phạ trong thanh âm mang theo nồng đậm tử trí. Không. La Đức hơi hơi lắc lắc đầu, các người đại ở chỗ này, cũng gần là bằng thêm không sợ hy sinh thôi. Nhìn đến ản phạ còn muốn nói cái gì? La Đức trực tiếp phất phất tay, đem ản phạ đánh gãy. Hiện tại, ta là quan chỉ huy, ta định đoạn. Sở hữu còn có thể hành động thiên sư, hộ giáo kỵ sĩ, lập tức rút lui thiên sứ chi thành đi trước vườn địa đàng. La Đức lực bài trúng nghị, đối với mọi người nói. Ản nhìn đến La Đức trực tiếp lấy ra quan chỉ huy thân phận nói chuyện, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thở dài, hảo đi La Đức đại nhân, chúng ta đây rời đi đi. La Đức nghe vậy, chấm rãi lắc lắc đầu. Không, phải rời khỏi chính là các ngươi. Gà bơ trước khi đi, đem thiên sứ chi thành phó thác cho ta. Tổng phải có người, vì thiên sứ chi thành luân hám mua đơn. Các ngươi lập tức lui lại, đây là mệnh lệnh. Nói xong, La Đức trực tiếp khoanh chân mà ngồi, chấm rãi nhắm mắt lại chờ chết Trong tay kinh thánh cũng tại đây mở ra, trước ngực giá chữa thập cũng bị hái được xuống dưới, đặt ở kinh thánh phía trên. Này! Ai! Ản phạ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cắn chặn rằng, còn có thể hành động các huynh đệ, tùy ta triệt. Tuy rằng hắn cũng rất tưởng mang đi La Đức. Nhưng là La Đức làm thiên sứ chi thành tối cao quan chỉ huy, mệnh lệnh của hắn liền tính là Ản phạ cũng vô pháp vi phạm. Không bao lâu. Ở Ản phạ dẫn dắt hạ, vài tên thiên sứ trưởng cùng số ít 12 cánh thiên sứ cấp tốc lên không. Nhìn đã biến thành một tòa tử thành thiên sứ chi thành, còn ở bởi vì hủ bại mà vô pháp thoát đi kêu rên chờ chết chiến hữu trong mắt hiện lên nồng đậm căm hận. Không có một người thiên sứ nhớ rõ, là bọn họ trước tiên ở hiện thế phạm phải ác hành. Bọn họ căm hận nhầm phong, căm hận quỷ đầu sơn quân đoàn trung mỗi một người. Nhưng mà, hiện thực đã sẽ không tự cấp bọn họ báo thủ cơ hội. Xa tàn ở nhìn đến thiên sứ chi thành tàn binh bại tướng lên không lúc sau, trong mắt chợt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm lãnh quang. ma vương nhóm. Ở. Toàn lực ra tay, đánh chết sở hữu thiên sứ. Sạ tàn lệnh băng nói. Ở xạ tàn phía sau, trí tuệ ma vương trong mắt hiện lên một mặt khó hiểu. xạ tàn đại nhân, những thiên sứ này hiện tại đã đối đám kia phương đông người căm thù đến tận xương thủy, lưu lại bọn họ cho căn chó không tốt sao. ha hả xạ tàn nghe vậy, khoe miệng hiện lên một mặt âm chắc chắc quỷ dị tươi cười, kế tiếp chiến đấu, đã không cần này đó phế vật thiên sứ, ta yêu cầu chính là quang minh chúa tể lực lượng. Chương 729 lâm vào tuyệt vọng các thiên sứ. Chương 1. Yêu cầu quang minh chúa tể lực lượng. Mặt khác ma vương nhóm nghe vậy, không khỏi có chút không hiểu ra sao. Nhưng là giờ phút này, còn thừa thiên sứ cùng hộ giáo kỵ sĩ đã ở ản phả cùng mặt khác vài tên thiên sứ trưởng dẫn dắt hạ lên không. Sạ mệnh lệnh cũng đã hạ đạt, bọn họ cũng chỉ có thể đem nghi hoặc trôn ở trong lòng. Ba ba ba. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến vài đạo tiếng xé gió. Không lớn một lát sau, các thiên sứ liền phát hiện vài tên địa ngục ma vương đã xuất hiện ở bọn họ bốn phía, đưa bọn họ vây khốn. Ma thần sa tản nhìn đến phía trên hình bóng quen thuộc, vài tên thiên sứ trưởng cùng ản phạ tức khắc kinh hô ra tiếng. Cùng lúc đó, nồng đậm khói mù cũng bao phủ ở sở hữu các thiên sứ trong lòng. trước có mãnh hổ, sau có truy minh, quang minh, chẳng lẽ thật sự đem bị hắc cám sở vùi lấp sao? ản nhìn sa tản còn có những cái đó ma vương nhóm tuyệt vọng nỉ non nói, bọn họ hiện tại đã là nhỏ mạnh hết đà. Thiên sứ quân đoàn đầu tiên là bị nhậm phong đồ rất chín thành, dư lại người cũng ở đối kháng nhậm phong ăn mòn năng lượng chung, tiêu hao đại bộ phận nguyên khí. Ngay cả vài tên thiên sứ trưởng còn có ản phạ chính mình, giờ phút này trong cơ thể năng lượng cũng đã còn thừa không có mấy. Liên tính xạ Tạn không có đích thân tới, chỉ cần là này mấy cái ma vương, là có thể làm cho bọn họ trả giá rất lớn đại giới. Ở hơn nữa hiện giờ, xạ Tàn chính là liền ở bọn họ trên đỉnh đầu. Phải biết rằng, Sạ Tàn thực lực tuy rằng không bằng quang minh chúa tể nhưng cũng gần là kém chút xíu mà thôi. Hai người đều là có thể so với chuẩn thánh cảnh cao thủ, liền tính là quang minh chúa tể cùng xạ tản đối thượng, cũng tuyệt đối vô pháp nghề hà được xạ tản, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ tản rời đi. Ngay cả quang minh chúa tể đều là như thế. Càng đừng nói bọn họ này đó tàn binh bại tướng. Đê tiện đám ác ma, thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các ngươi đều hẳn là xuống địa ngục. Ản phà ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận lửa giận, đối với tản hung tận nói mặt khác các thiên sứ hai mắt bên trong cũng mang theo nồng đậm thù hận la đức thật vất vả mới đưa bọn họ từ thiên sứ chi trong thành khuyên ra tới vì các thiên sứ lưu lại một chút huyết mạch chính là ngàn tính vạn tính không nghĩ tới nửa đường sát ra tới cái xạ tản tiệt hồ nếu ánh mắt có thể giết người nói giờ phút này xạ tản còn có vài tên địa ngục ma vương chỉ sợ cũng sớm đã bẩm thầy vạn đoạn xuống địa ngục xạ tản lông mày một trọn khoe miệng nổi lên âm tà tươi cười chúng ta vốn chính là từ địa ngục tới Địa ngục đối với chúng ta mà nói, cũng gần là ra thôi. Nói nơi này. Sạ tản tựa hồ đã không có cùng ảnh phả đối thoại hứng thú, trực tiếp phất phất tay, động thủ, sở hữu thiên sứ một cái không lưu. Là. Vài tên ma vương tức khắc quát trói hai một tiếng. Nguyên bản đã khôi phục bầu trời trong xanh, lại lần nữa bị ngập trời mà khí sở bao trùm. dối cha các thiên sứ, là thời điểm nên cùng các ngươi chúa tể nói tai kiến. Quang minh chúa tể, này đó chỉ là lợi tức. Thiên thần Sa Đoạ Lũ Sa ở cùng nên ẩn một tả một hưu, dẫn đầu nhảy vào các Thiên sứ khó khăn lắm tổ kiến Thiên sứ chiến trận chung. Hiện tại các Thiên sứ sớm đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh, nơi nào là hai gã địa ngục mà vương đối thủ. Không lớn một lát sau, liền có mấy tên Thiên sứ bị Lũ Sa ở trong tay Sa Đoạ chi kiếm chặt bỏ đầu, ngay cả khoang bụng Chung Thiên sứ Chi Tâm cũng bị bá đạo lực lượng trực tiếp rào toái. Đến nỗi nên ẩn thủ đoạn, còn lại là muốn tàn nhẫn rất nhiều. Giang giác, một tiếng trầm vang. Nên ẩn tay trực tiếp ở một người 12 cánh thiên sứ ngực thấu ngực mà qua. Tên kia thiên sứ kim sắc thiên sứ chi tâm, vẫn như cũ ở hắn trong tay nhảy lên. Chương 730 chúa tể buông xuống. Chương 2. Ở tên kia thiên sứ khó có thể tin ánh mắt bên trong. Nên ẩn cười giữ tợn đem thiên sứ chi tâm trực tiếp đưa vào trong miệng đại nhai, kim sắc máu văng khắp nơi. Cũng trong nháy mắt này, tên kia thiên sứ giống như tao ngộ thai hỏa ngập đầu giống nhau, thân mình run lên, đồng tử bên trong liền mất đi ánh sáng. phi Thiên sứ máu tươi, hương vị vẫn là như vậy rồi trá. Nên ẩn hung hăng phỉ nổ, xoa xoa khỏe miệng vết máu, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mặt khác ma vương nhóm cũng sôi nổi ra tay, chỉ có xạ tản ở không chung đôi tay ôm ngực, đạm cười xem diễn. Nhưng là sở hữu các thiên sứ đều rõ ràng. Bọn họ bên trong bất luận cái gì một người, đều không có xạ tản tốc độ. Tuy rằng hiện tại xả tản một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nhưng là các thiên sứ đều biết. Chỉ cần có người thoát đi, tiếp theo nháy mắt liền sẽ gặp phải xạ tản công kích. Không lớn một lát sau. Ở vài tên ma vương liên thủ giới, vốn chính là tàn binh bại tướng các thiên sứ, lại lần nữa thiệt hại hơn phân nửa. Ngay cả một người thiên sứ trưởng, cũng ở lũ xã ở cùng nên ẩn liên thủ tiến công hạ, bị buộc trực tiếp tự bạo, liền thi thể đều không có dư lại. Thấy như vậy một màn. Ản phạ trong lòng từng đợt quặn đau. Mắt thấy bị giết thiên sứ càng ngày càng nhiều, Ản phạ xoay chuyển trong mắt, cái khó lo cái không nói, xạ tản, Chúng ta bị giết lúc sau kế tiếp liền đến phiên các ngươi, các ngươi cảm thấy những cái đó phương đông người sẽ bỏ qua các ngươi sao. Nghe được lời này, trừ bỏ xạ tản vẫn như cũ chấn định tự nhiên ở ngoài. Mặt khác mấy đại ma vương trong tay thế công chợt vừa chậm. Ản phạ theo như lời, tự nhiên là bọn họ sở cố kỵ. Ở kiến thức đến thiên sứ chi thành thảm trạng lúc sau, này đó ma vương nhóm khiếp sợ rất nhiều, trong lòng cũng đối thi vương điện người sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Phải biết rằng, Ác ma chính là âm hiểm xảo trá đại danh tử. Chỉ có bọn họ tính kế người khác phân, còn chưa từng có người có thể tính kế ác ma. Ản phà nói không thể nghi ngờ là chọc tới rồi bọn họ đau chân. Ở sở hữu ma vương bên trong, cũng chỉ có nên ẩn trong tay thế công vẫn như cũ không giảm. Tuy rằng hắn biết, Ản phà lời nói rất có đạo lý. Nhưng là, đối với cương thi nhất tộc, vô luận là nên ẩn vẫn là này thủ hạ quỷ hút máu, đều sẽ có một loại mạc danh thân thiết cảm. Trước mắt địa ngục ác ma cùng thi vương điện là kết minh quan hệ nên ẩn từ tâm nhãn vẫn là cảm thấy nhiệm phong tuyệt đối không có khả năng sẽ dẫn đầu xé rách hiệp nghị. Bất quá nhìn đến mặt khác ma vương đều đã dừng tay nên ẩn vì tránh cho bị chúng ma vương cô lập ở xung phong liều chết một đoạn thời gian lúc sau cũng đồng dạng lựa chọn dừng tay. Tuy rằng tranh đấu đã tạm thời đình chỉ nhưng là ở xã tạn còn không có hạ mệnh lệnh phía trước ma vương nhóm vẫn là đem thiên sứ tàn binh bại tướng gắt gao vây quanh. Xã tạn đại nhân ngài xem. Chí tuệ ma vương nhìn về phía trên bầu trời đạm cười xạ Tản, có chút do dự hỏi. sắc Sát Tản thanh âm lạnh lùng. Nhưng mà đúng lúc này. Dừng tay. Một đạo thanh âm, đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. Tuy rằng còn chưa gặp người, nhưng là thanh âm bên trong lại ẩn chứa không chút nào che giấu tức giận. Theo sau, một đạo mắt thường có thể thấy được kim sắc tiếng gầm giống như che trời lấp đất giống nhau thổi quét mà đến. Ở tiếng gầm bên trong, ẩn chứa không gì sánh kịp kim sắc thần thánh trí lực. Khác sở hữu ma vương nhóm vọng mà sinh biến. Quang minh chúa tể ra hỏa kia. Nên ẩn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, chợt nhìn thoáng qua các thiên sứ, hừ hừ nói, vận may ra hỏa, thật là tiện nghi bọn họ. Tương đối với có chút hầm hưởng các ma. Những thiên sứ này, lại một đám kích động run rẩy lên. Chúa tể đại nhân. Hắn không có vứt bỏ chúng ta. Ca ngợi chúa tể. Thần thánh quang huy lại lần nữa đem khói mù xua tan. Tuy rằng chúng ta tao ngộ bất hạnh, nhưng là ở chúa tể dẫn dắt hạ Tất nhiên có thể trọng chấn thiên sứ nhất tộc Quang Huy. Các thiên sứ lẫn nhau cho nhau ôm, thần sắc kích động nói. Nhưng mà, đang lúc bọn họ kích động không thôi thời điểm. hưu, Không trung bên trong, đột nhiên chuyển đến một trận trói thai âm bạo thanh. Nguyên bản lăng không mà đứng xả tản chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, ngang hình lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới các thiên sứ bên cạnh. Một cổ lệnh băng sát ý, trực tiếp đem các thiên sứ bao phủ. Chương 731 ngấm lại ngươi tương lai đi. Chương 3. Sát Tàn, lập tức dừng tay, nếu không ta cùng người không chết không ngừng. Nơi xa, lại là một đạo thanh âm chuyển đến. Giờ phút này quang minh chúa tể thông qua thần thức, tự nhiên đã biết hiện tại các thiên sứ chẳng huống. Nhưng là muốn chạy tới, còn cần hơn 10 giây thời gian. Nhưng là đối với Sạ Tàn tới nói, như vậy đoạn thời gian nội, giết chết thiên sứ chi thành cá lọt lưới, hiển nhiên đã cũng đủ. Chỉ là vài đạo đen nhánh tàn ảnh hiện lên. Ản phạ, thiên sứ trưởng, còn có mặt khác thiên sứ chi thành người sống sót toàn bộ giống như hạ sủi cảo giống nhau, thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống. Bọn họ trong mắt đã là đã không có ánh sáng, hiển nhiên sinh cơ đã tuyệt. Nhưng cho dù như thế, sống sót sau hai nạn vui sướng, đã là treo ở các thiên sứ trên mặt. Quá nhanh! Sạ tản ra tay, mọi người đều không có phản ứng đường sống. Ngay cả địa ngục vài tên ma vương, đều không có thấy rõ ràng Sạ tản là như thế nào ra tay. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, thiên sứ chi thành người sống sót, bao gồm ảnh phả ở bên trong đều sinh cơ đã tuyệt. Cũng đúng lúc này. Ông. Không chung bên trong, một đạo giống như mặt trời trói trang quang mang xuất hiện. Sát tàn, ngươi tìm chết. Nóng cháy năng lượng trực tiếp hội tụ thành một đạo thất luyện, trực tiếp hướng về Sát tàn cùng chung quanh vài tên ma vương thổi quét mà đi. Ra tay không phải người khác, tự nhiên là quang minh chúa tể. Gà En trở lại vườn địa đàng đem hắn đánh thức, ở nghe nói các thiên sứ thảm trạng lúc sau. Quang Minh Chúa Tể liền trực tiếp hướng về Thiên Sứ Chi Thành tới rồi. Chính là hiện tại. Thiên Sứ Chi Thành mọi người, trừ bỏ trở về báo tin Gaber JN ở ngoài đã toàn bộ chết trận. Liên tính là Quang Minh Chúa Tể, giờ phút này cũng đã thật sự nổi giận, không còn có ngày thường hỉ nộ không hiện ra sắc bộ dáng. Vô luận là Thiên Sứ Trưởng, Hộ Giáo Kỵ Sĩ Đoàn, vẫn là khổ tu giả. Nay đó toàn bộ đều là Quang Minh Chúa Tể tiêu phí ngàn vạn năm thời gian mới bồi dưỡng thủ hạ. Hiện giờ thủ hạ của hắn cũng chỉ dư lại Gaberien một người, còn có Sa ở vườn địa đàng một ít phụ trách phụng dưỡng nữ tính thiên sứ. cơ hồ cùng một cái quang côn tư lệnh không có gì hai dạng, này lại làm hắn như thế nào không giận? Quang Minh Chúa tể toàn lực ra tay, này ý nghĩa chuẩn thánh cấp cường giả mạnh nhất một kích. Khoảnh khắc chi gian, liên đại địa đều không thể thừa nhận Quang Minh Chúa tể bí áp trực tiếp sụp đổ đi xuống, trừ bỏ thiên sứ chi thành ở ngoài, nguyên bản bình thản mặt đất nháy mắt biến thành sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu. Chuẩn Thánh cấp cường giả một kích đủ để khiến cho thiên địa dị tượng, toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động, thế giới như là sắp hủy diệt giống nhau. Trong địa ngục vài tên ma vương trực tiếp bị mạnh mẽ đến cực điểm khí thế bao phủ, căn bản vô pháp sinh ra một kêu lòng phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích buông xuống. Nhưng mà liền ở công kích sắp buông xuống một cái chớp mắt, Hử! ma thần xạ tản đột nhiên bộc phát ra một tiếng hừ lạnh, một cái như bọt khí đen nhánh như mực hộ thuẫn đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết trường đem trung quanh ma vương nhóm bao vây ở bên trong. Ca băng băng ở khổng lồ lực công kích đè ép dưới, toàn bộ hộ thuẫn bị đè ép thay đổi hình. Tuy rằng còn không có rách nát, nhưng là ở bọt khí trong vòng, bởi vì nóng cháy độ ấm ảnh hưởng hạ, không khí đã nổi lên gợn sóng trở nên nóng cháy lên. Bất quá Quang minh chúa tể là toàn lực ra tay, mà xạ tạn còn lại là hấp tấp phòng ngự, hộ thuẫn rách nát cũng là sớm muộn gì sự tình. Tuy rằng xạ tạn sẽ không có sự tình gì, nhưng là hắn thủ hạ vài tên ma vương. Chỉ sợ muốn tại đây một kích bên trong trực tiếp hồi phi yên diệt Nhưng cho dù như thế Sạ tản vẫn như cũ đầy mặt tươi cười Ra hợp hoa Ngươi xác định muốn cùng ta một trận chiến Ngắm lại ngươi tương lai đi Nói xong Sạ tản dơ tay vung lên Đá mây đã bị đánh sơ sắc không trung chợt trở nên giống màn ảnh giống nhau Ở màn ảnh phía trên Tự nhiên là nhậm phong ra tay cảnh tượng Chương 732 sợ hãi quang minh chúa tể Chương 1 Giờ phút này Ở vào thịnh nộ bên trong quang minh chúa tể, lửa giận cũng theo vừa rồi kia một kích yếu bất một ít. Nghe được xạ tản nói lúc sau, quang minh chúa tể bản năng ngẩn đầu nhìn về phía không trung. Phía trước thi vương điện cùng các thiên sứ sở bùng nổ xung đột, cũng hiện ra ở trước mắt hắn. Theo hình ảnh truyền rời, quang minh chúa tể trong mắt lửa giận cũng càng lúc càng mờ nhạt thay thế chính là kinh ngạc chi sắc. Nhìn đến cuối cùng, quang minh chúa tể trong mắt càng là hiện lên nồng đậm kiên kỵ. Không có khả năng. Ta còn chưa từng có nghe qua, có cái gì công kích thủ đoạn có thể trực tiếp vòng qua thiên sứ chi thành kết giới công kích. Quang Minh Chúa tể nhìn trên bầu trời hình ảnh, lời nói bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Hôm nay sự chi thành kết giới, chính là chính hắn thân thủ bày ra. Không có người so với hắn càng rõ ràng, hắn hao phí ngàn vạn năm bài ra kết giới rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Chính là từ hình ảnh bên trong tới xem. Cái kia thần bí phương đông người thế nhưng chỉ là giống làm nào đó cổ quái nghi thức giống nhau. Kia quỷ dị năng lượng liền trực tiếp xuyên qua kết giới, đối bên trong thiên sứ tạo thành thương tổn. Nghĩ đến đây, quang minh chúa tể không khỏi túi đầu nhìn trên mặt đất thiên sứ chi thành liếc mắt một cái. Mới vừa rồi hắn công kích, đã đem trung quanh thổ địa toàn bộ đè ép đi xuống, chỉ còn lại có một cái thiên sứ chi thành còn lẻ loi sừng sững ở nơi đó. Thiên sứ chi thành phía trên nửa trong suốt kết giới còn sáng sắc thật thật đánh thật tồn tại, nhưng là quang minh chúa tể căn bản không có cảm nhận được thiên sứ chi trong thành nửa điểm sinh mệnh hơi thở. Hiện nhiên bên trong người, đúng như xạ tản mới vừa rồi cho hắn xem cảnh tượng giống nhau. Không ai sống sót. Những cái đó kỳ quái phương đông người, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là thiên đình cùng linh sơn? Quang minh chúa tể trong mắt quay nhanh, trong lòng âm thầm suy tư nói. Hắn cùng mặt khác các thiên sứ bất đồng. Làm thiên sứ thần giới cái thứ nhất sinh linh, hắn tự nhiên biết, ở tam đại thần giới ở ngoài còn có càng cao một bậc thế giới. Lúc trước, ở nghe nói phương đông hoa thánh tạo người thành thánh lúc sau. Quang Minh Chúa Tể liền cũng học theo, dùng bùn đất sáng tạo Adam cùng Eve. hơn nữa tính kế minh xả lửa dối hai người ăn xong trái cấm, tới vì chính mình thu hoạch tạo người công đức. Nghe hà nghe đạo có trước sau. Nữ hoa tạo người trước đây, tạo người công đức đã bị nữ hoa tất cả lực đi. Bất quá Quang Minh Chúa Tể tuy rằng không có đạt được cự lượng công đức chi lực, nhưng là cũng bằng vào tạo người đạt được không ít chỗ tốt. Rồi sau đó, Linh Sơn Đại Năng phá vỡ hư không, đi vào thiên sứ thần giới vì thắc quang minh chúa tể trông giữ tướng thần phong ấn cũng đúng là lần đó quang minh chúa tể mới biết được thiên đỉnh cùng linh sơn này hai cái thế lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại đối với này hai đại thế lực quang minh chúa tể trong lòng cũng là tràn ngập đề phòng tuy rằng ở tam đại thần giới bên trong thiên sứ thần giới tổng hợp thực lực là mạnh nhất nhưng là quang minh chúa tể cũng rõ ràng thiên sứ thần giới nếu cùng kia càng cao một bậc thế giới đối thượng, căn bản không có nửa điểm đánh trả đường sống vô luận là thiên đỉnh Vẫn là Linh Sơn. Tùy tiện phái mấy người cao thủ lại đây, là có thể dễ dàng đem thiên sứ thần giới trà đạp. Hay là, là thiên đình hoặc là Linh Sơn phải đối ta thiên sứ thần giới xuống tay. Quang Minh Chúa tể trong lòng tâm niệm quay nhanh. Giờ phút này, hắn đầy ngập lửa giận, đã hoàn toàn bị khiếp sợ cấp cái đi xuống. Các thiên sứ liền tính toàn bộ chết trận, nhưng là chỉ cần thời gian cũng đủ, hắn vẫn như cũ có thể dựng dục ra tân thiên sứ sinh linh. Nhưng nếu là thiên đình hoặc là Linh Sơn đại quân tới phạm nói. Đừng nói là làm những cái đó các thiên sứ sống lại. Chỉ sợ cũng là hắn cái này quang minh chúa tể, đều có khả năng bị trực tiếp đẩy xuống thần đàn, địa vị khó giữ được. Chương 733 đôi cao rốt cuộc lậu ra tới. Chương 2. Rốt cuộc hiện tại thiên sứ chi thành tình huống, đã vượt qua quang minh chúa tể nhận chi. Trực tiếp vòng qua kết giới, công kích kết giới nội thiên sứ. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Liên tính là quang minh chúa tể, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế khủng bố chiêu số. Hắn trong lòng tin tưởng vững chắc, trừ phi là thiên đình cùng Linh Sơn cao thủ, những người khác tuyệt đối vô pháp dễ dàng tránh đi hắn kết giới. Nhưng mà gần suy tư một lát, quang minh chúa tể liền nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu. Không lý do a, Bọn họ vì cái gì muốn tiến công thiên sứ thần giới, đối bọn họ lại có chỗ tốt gì? Lấy thiên đình cùng Linh Sơn nội tình, là tuyệt đối chướng mắt thiên sứ thần giới loại này tiểu địa phương? Hay là? Là thế giới kia sở ra đời nào đó tân thế lực? Rất có khả năng đúng rồi. Nghĩ đến đây, quang minh chúa tể trong lòng càng thêm đích xác tin. Rốt cuộc trừ bỏ loại này khả năng ở ngoài, lại vô mặt khác. Liên ở quang minh chúa tể suy nghĩ muôn vàn thời điểm. Trên bầu trời, sạ tản sở biến ảo màn ảnh, cũng băng mở tung tới, hóa thành đầy trời tinh quang. Ra hợp hoa, ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Nhìn đến lâm vào trầm tư Trung quang minh chúa tể, sạ tản giọng cười nói. Theo sau trực tiếp bàn tay vung lên xây dựng ở chung quanh phòng ngự tức khắc bị hắn giải trừ. tuy rằng quang minh chúa tể còn không có trả lời, nhưng là xạ tản làm phương tây địa ngục tối cao ma thần tự nhiên có thể nhìn ra được tới giờ phút này quang minh chúa tể đã là đã không có sát khí. ngươi vì cái gì đột nhiên đối bọn họ ra tay? quang minh chúa tể trên mặt lại lần nữa hiện ra thần thánh quang huy đối với xạ tản quát hỏi nói. Ngữ khí tuy rằng không có phía trước như vậy phẫn nộ, nhưng cũng vẫn như cũ mang theo vài phần hương sư vấn tội chi ý. hiện tại Gaber GN còn ở quang minh chúa tể bên người. Liên tính quang minh chúa tể suy xét đến trong đó lợi hại, cũng muốn làm bộ lời lẽ chính đáng, ít nhất cũng muốn bày ra ra bản thân tôn nghiêm. Ta làm như vậy, tự nhiên có ta nguyên nhân. Đối mặt quang minh chúa tể chất vấn, Sạ tàn lắc đầu tà cười một tiếng, thế nào, có hay không hứng thú cùng ta làm một bút giao dịch? Cái gì giao dịch? Quang minh chúa tể sau đầu kim sắc quang luân trợn sáng ngời, hỏi. Rất đơn giản. Sạ tàn nguồn bay, chúng ta hai người liên hợp. Đem những cái đó đến từ phương đông kẻ xâm lấn đuổi đi. Nga. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ma quỷ nói. Quang Minh Chúa Tể Kinh Thường hư lạnh nói, kẻ hèn ma quỷ, làm sao gởi thư dự đang nói. Chỉ sợ ngươi chân chính mục đích, là đem ta lửa lửa đến phương đông người nơi đó, sau đó liên hợp những cái đó phương đông người đem ta phong ấn đi. Hai người đối thoại tốc độ cực nhanh, ngươi một lời ta một ngữ. Gaberjn còn có mặt khác ma vương nhóm, căn bản không có chen vào nói đường sống. đương nhiên. Tới rồi tình trạng này, bọn họ cũng không có tư cách chen vào nói. Nhưng mà ở không ai chú ý góc. Nên ẩn cùng trí tuệ ma vương hai người, lại sát mặt đồng thời biến đổi. Chẳng qua. Nên ẩn nhìn về phía xạ tản trong ánh mắt, mang theo không thể tin tưởng quan mang. Mà trí tuệ ma vương, khoe miệng còn lại là lộ ra một bộ hiểu rõ với ngực tươi cười. Nguyên lai, like, ma thần đại nhân chân chính mục đích, là cái này. Trí tuệ ma vương nhìn về phía xạ tản, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khâm phục. Chúng ma vương không khỏi bị trí tuệ ma vương nói nhỏ thanh hấp dẫn. Mà nên ẩn, khẽ biến sắc mặt cũng ở trong nháy mắt khôi phục như thường. Trí tuệ, ngươi có ý tứ gì? Nên ẩn có chút nghi hoặc hỏi. Hắc hắc. Này ngươi liền không hiểu đi. Trí tuệ ma vương khạc khạc cười quái dị, ma thần đại nhân từ lúc bắt đầu, cũng đã ở đề phòng những cái đó vương đông người, mà nguyên nhân chính là vì là như thế này, hắn mới có thể đem những cái đó cao cấp thiên sứ, hộ giáo kỵ sĩ, khổ tu giả nhóm toàn bộ đánh chết. Nên ẩn nghe xong càng buồn bực, trong mắt khó hiểu chi sắc càng sâu. nay thuần túy là hai chuyện khác nhau, sao có thể bị xả đến cùng nhau. Nên ẩn những lời này, cũng hỏi ra mặt khác ma vương trong lòng nghi hoặc. Chương 734 cộng dơm cuối cùng, nên ẩn dị thường hành động. Chương 3. Đúng vậy. Chí tuệ ra hoặc kia, nói chuyện luôn là thích nói nửa câu lưu nửa câu. Này hoàn toàn chính là hai việc khác nhau à, ma thần đại nhân đánh chết những cái đó thiên sứ, cùng những cái đó phương đông người có quan hệ gì. Ta giống như có điểm minh bạch trí tuệ ma vương ý tứ trong lời nói. Không tồi, ta cũng giống như cảm giác như là đã sợ cái gì, nhưng là rồi lại nắm chắc không được. Đại gia không cần ở chỗ này đoán mò, hỏi một chút trí tuệ gia hỏa kia chẳng phải sẽ biết. Chúng ma vương lẫn nhau truyền âm nói. Tuy rằng bọn họ khoảng cách quang minh chúa tể còn có một khoảng cách. Nhưng là quang minh chúa tể thực lực sâu không lường được, vì tránh cho bị hắn nghe được nói chuyện nội dung, chúng ma vương lẫn nhau cho nhau truyền âm. Các ngươi thật là buồn á. Ma thần đại nhân, từ lúc bắt đầu liền ở đề phòng những cái đó vương đông người, cũng chưa từng có tính toán cùng bọn họ chân chính hợp tác quá. Đến nỗi những cái đó vương đông người, cũng gần là ma thần đại nhân trong tay công cụ thôi. Dùng để suy yếu thiên sứ lực lượng công cụ. Trí tuệ ma vương từ từ truyền âm nói. Nhìn đến mặt khác ma vương toàn mắt lộ ra suy tư chi sắc, trí tuệ ma vương tiếp tục hỏi, thử hỏi các vị, nếu không có này đó vương đông người can thiệp chiến trường. Chúng ta ác ma đến tổt cùng có hay không thể đánh thắng trận này phục hồi chi chiến. Chúng ma vương nghe vậy, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là đồng thời lắc lắc đầu. Ở nhậm phong không có xuất lĩnh thi vương điện đại quân đi vào thiên sứ thần giới phía trước. Ác ma cùng thiên sứ chi gian, sớm đã bùng nổ quá nhiều lần xung đột. Nhưng cho dù đánh nhiều như vậy thứ, đám ác ma cũng vẫn như cũ không có về phía trước đẩy mạnh một bước. Thiên sứ đơn thể chiến lược, vốn dĩ liền so ác ma hiếu thắng. Ma ác ma số lượng tắt xa xa so thiên sứ nhiều, từ thông đạo bị đả thông lúc sau, đến từ địa ngục ác ma viện quân có thể nói là xa xa không ngừng. Nguyên nhân chính là vì như thế. Tuy rằng thiên sứ đơn thể chiến lực muốn cao hơn ác ma, nhưng là ở chiến thuật biển người hạ, hai bên thế lực cũng khó khăn lắm đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Địa ngục có ma thần xà tản, mà thiên sứ thần giới đồng dạng có quang minh chúa tể ra hợp hoa. Địa ngục có bảy đại ma vương, thiên sứ thần giới cũng có sáu đại thiên sứ trưởng, La Đức Ản phạ đám người. Chúng ma vương nhóm trong lòng tự nhiên rõ ràng. Liên tính là muốn lấy được thắng lợi, kia cũng ít nhất là mấy chục thượng trăm vạn năm chuyện sau đó, bằng vào nhân lực chậm rãi tiêu hao thiên sứ chiến lực, mới có khả năng thắng lợi. Nên ẩn gấp không chờ nổi truy vân nói, kia này cùng ma thần đại nhân giết này đó thiên sứ, có quan hệ gì đâu. Trí tuệ ma vương âm chắc chắc cười, Đây là ma thần đại nhân cao minh chỗ. Bằng vào ma thần đại nhân cùng quang minh chúa tể hai người lực lượng. Liên tính những cái đó phương đông người ở như thế nào cường, cũng tuyệt đối ngăn không được. Hiện giờ có thể có một trận chiến tri lực thiên sứ, cũng chỉ dư lại Gaberjien. Mà chúng ta địa ngục ma vương, lại một cái không thiếu. Thử nghĩ, ở đuổi đi những cái đó phương đông người lúc sau, lấy ma thần đại nhân thực lực, nhất định có thể kiểm chế quang minh chúa tể, cho đến lúc này chúng ta này đó ma vương, chính là đoạt lấy thiên sứ thần giới mấu chốt. Ở hai bên thế lực ngang nhau thời điểm, chẳng sợ chính là một cọng rơm đều là chí mạng. Mà chúng ta, chính là kia cùng dâm dạng, có thể ở thiên sứ thần giới tiến quân thần tốc dâm dạng. Trí tuệ ma vương đối với chúng ma vương truyền âm nói. Nghe được lời này, ma vương nhóm tức khắc toát ra hiểu rõ chi sắc. Chỉ có nên ẩn còn có điểm chưa từ bỏ ý định, ta cảm thấy quang minh chúa tể không như vậy xuẩn đi. Người có thể nghĩ đến, cái kia dối trá ra hỏa có thể không thể tưởng được sao. Hừ, hắn nghĩ đến lại như thế nào? Nếu đổi đi những cái đó phương đông người, liền tính quang minh chúa tể không người như dùng cũng không đến mức không có phiên bản cơ hội. Nhưng là nếu không liên hợp, toàn bộ thiên sứ thần giới, chúng sẽ bị những cái đó phương đông người chiếm lĩnh, vô luận ác ma vẫn là thiên sứ, đều chỉ có thể trở thành kẻ thất bại. Nên ẩn, nếu ngươi là quang minh chúa tể, liền tính rõ ràng biết đây là hố, ngươi có thể hay không hướng trong ngại. Trí tuệ ma vương nghiêng đầu phiết liếc mắt một cái nên ẩn. Có đạo lý, nếu là ta, liền tính biết rõ là bấy dập, cũng không thể không nhảy. Rốt cuộc liền tính thiên sứ thần giới. Thiên sứ cùng ác ma hỏa mà mà chế, cũng so trực tiếp rơi vào người khác trong tay hảo. Nên ẩn gật gật đầu, chẳng không ở nhiều lời. Nhưng mà, trí tuệ ma vương lại âm thầm nhìn Nên ẩn liếc mắt một cái, trong mắt hiện ra một mặt cổ quái thân sắc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Nên ẩn giống như có chút không thích hợp. Tự hồ, vấn đề quá nhiều. Chương 735 cách cục, tầm mắt. Chương 1. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch xả tản chân chính dụng ý. Không chung bên trong. Quang Minh chúa tể sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Sạ Tản nhìn mắt lộ ra suy tư Quang Minh chúa tể, thỉnh cười một tiếng. Yên tâm, cùng ma quỷ làm giao dịch tuy rằng tổng hội có hại, nhưng là so sánh với những cái đó sâu không lường được phương đông người, ma quỷ cần phải thiện lương nhiều. Nói xong, Sạ Tản trực tiếp ở không trung khoanh chân mà ngồi, chờ đợi Quang Minh chúa tể hồi đáp. Qua đại khái 15 phút bộ dáng, Quang Minh chúa tể trong ánh mắt suy tư chi sắc biến mất, sau lưng cánh chim một phách Cả người liền tới tới rồi xạ tản trước mặt. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta trước liên hợp lại, đuổi đi những cái đó phương đông người. Đến nỗi thiên sứ thần giới bên trong vấn đề, chờ những cái đó phương đông người bị đuổi đi lúc sau, ở làm quyết định. Quang Minh Chúa Tể chính sắp nói. Bất quá tuy rằng đã đáp ứng rồi xạ tản liên hợp, nhưng là Quang Minh Chúa Tể ở nhìn đến xạ tản sau lưng những cái đó ma vương lúc sau, trong lòng không khỏi vẫn là có chút hận đến ngưa răng. Hắn chính là một giới chi chủ. Thiên sứ thần giới chân chính người lãnh đạo Tuy rằng Sạ Tản đê tiện chút Nhưng là nếu bản về khởi chơi thủ đoạn Quang Minh Chúa Tể nhưng một chút đều không thể so hắn kém Sạ Tản trong lòng bản tính nhỏ Quang Minh Chúa Tể tự nhiên cũng có thể nhìn ra được tới Chính là hiện tại Chính như trí tuệ mà vương sở phân tích Liên tính biết Sạ Tản âm mưu là cái gì Quang Minh Chúa Tể cũng chỉ có thể cắn răng hướng trong ngày Rốt cuộc từ những cái đó phương đông người thủ đoạn tới xem Quang Minh Chúa Tể đã biết Này đó phương đông người tuyệt đối muốn so thiên sứ thần giới nguyên trụ dân mạnh hơn không ít. Muốn đuổi đi này đó phương đông người, duy nhất biện pháp, chính là thiên sứ cùng ác ma liên hợp lại. Ở cưỡng chế di rời này đó phương đông người lúc sau, Sà cùng hắn vốn là không bền chắc liên minh tất nhiên sẽ quyết liệt, hai người cũng chung sẽ đứng ở mặt đối lập. Tuy rằng hiện tại quang minh chúa tể, đã lưu lạc đến không người nhưng dùng nóng nỗi. Nhưng là hắn cũng minh bạch. Nếu cùng Sà Tàn, đã địa ngục ma vương nhóm đối thượng, Liền tính không người, nhưng dùng cũng sẽ có không nhỏ thắng mặt. Nếu không liên hợp, làm những cái đó phương đông người trực tiếp tiến quân thần tốc nói. Quang Minh chúa tể trong lòng thật sự không có bao lớn nắm chắc thủ thắng. Bang! Không chung bên trong, vỗ tay thanh âm vang lên. Ở nhậm phong dưới áp lực, Quang Minh cùng hát cám, bất đắc dĩ liên hợp tới rồi cùng nhau. Thiên sứ thần giới ra đời không biết nhiều ít năm tháng. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, thiên sứ cùng ác ma liên hợp tình huống. Mà hết thể này người khởi sướng. Không phải người khác. Đúng là nhầm phong. Đáng tiếc. Vô luận là quang minh chúa tể, vẫn là sa tàn. Hai người cũng không biết. Nhậm phong đối với cái gọi là thiên sứ thần giới, căn bản một chút hứng thú đều không có. Hắn tới nơi đây, chẳng qua một phương diện là vì báo thủ, mặt khác một phương diện là vì lấy ra thế giới căn nguyên, sống lại cương tổ thôi. Tuy rằng thế giới căn nguyên bị lấy ra lúc sau, toàn bộ thế giới thiên địa linh khí sẽ tùy theo giảm xuống. Nhưng là chỉ cần thế giới còn ở. Ở gấp hủ ngàn vạn năm lúc sau, Tân Căn Nguyên vẫn như cũ sẽ ra đời. Nếu xạ Tạn nếu là biết Nhậm Phong chân chính mục đích nói, lấy xạ Tạn đầu móc, tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực đứng ở Nhậm Phong bên này, trực tiếp đem Quang Minh chúa tể cùng với giới trướng thiên sứ tiêu diệt, chờ Nhậm Phong lấy ra căn nguyên rời khỏi sau, thông giống ngồi trên thiên sứ thần giới vương tọa. Đáng tiếc, vô luận là Quang Minh chúa tể, vẫn là ma thần xạ tàn. hai người cách cục cũng gần giới hạn trong thiên sứ thần giới loại này địa bàn thôi. Mà cực hạn tầm mắt cũng chú định bọn họ vĩnh viễn vô pháp thấu hiểu được nhậm phong chân chính ý tưởng. Chương 736 sự tình không các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Chương 2. Mà lúc này, thi vương điện đại bản doanh. Lần này những cái đó các thiên sứ, nhưng hoàn toàn chơi xong rồi. Chủ nhân thủ đoạn, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, trực tiếp làm lơ kia quang minh chúa tể bố trí hộ thành trận pháp, quả thực chính là thần thông thủ đoạn. Cái này thiên sứ thần giới ở vô phản kháng lực lượng có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Nhiều chút nhậm phong tiền bối, cho chúng ta đạo môn hung hăng ra này khẩu ác khí. Chúng ta đặc năng cục cũng giống nhau. Lần này chinh chiến, đánh ra chúng ta phương Đông Ngụy Phong. Chờ trở lại hiện thế, lần này vượt giới chiến đấu, ta có thể cùng trong cục các huynh đệ thổi đời trước. Ha ha, nếu không phải sợ trái với tổ chức quy định, ta thật muốn đem Thăng Long Đế quốc cờ xí cắm ở thiên sứ chi thành đầu từng thượng. Trước kia quốc lực suy nhược thời điểm, chúng ta bị đám kia người phương Tây khinh nhục gần trăm năm, chờ lần này trở về lúc sau. Xem ai còn dám coi thường chúng ta thăng long đế quốc. Bọn họ sở tín ngưỡng thần minh đều bị chúng ta diệt, coi thường chúng ta. Sợ không phải chê sống lâu. Mọi người sôi nổi mồm năm miệng mười, trên mặt mang theo thắng lợi vui sướng. Đạo môn người trong nhìn về phía Nhậm Phong trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Mà Đặc năng cục các thành viên càng là tuyên bố muốn đem đế quốc đại kỳ trực tiếp cắm ở thiên sứ thần giới thượng, gian đe cảnh cáo. Vô luận là Đạo môn, vẫn là Đặc năng cục thành viên. Trong tối ngoài sáng, Đều đã từng cùng người phương Tây tranh đấu quá Ở lúc trước liên quân 8 nước xâm lấn Thăng Long đế quốc thời điểm Chết trận đạo môn người trong Có rất nhiều đều là bọn họ sư môn trưởng bối Đến nỗi đặc năng cục liền càng không cần phải nói Ở nhậm phong còn chưa xuyên qua phía trước Nếu không phải có đặc năng cục bảo hộ Thăng Long đại địa Nước ngoài đặc thù thế lực chỉ sợ sớm đã thẩm thấu tiến bảo Đối với bọn họ tới nói Một trận là thật là dương mi thổ khí Bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến Từ trước cùng người phương Tây giao thủ, giống nhau đều là ở thăng long đế quốc cảnh nội phong ngự. Mà hiện tại, bọn họ thế nhưng trực tiếp đi tới phương Tây thần giới, tham gia thần chiến. Cùng bọn họ đối chiến, cũng không phải đã từng các tiền bối sở đối mặt bình thường phương Tây dị năng giả, giáo đình người trong. Tương phản, mà là càng cao trình tự. Thiên sứ, thần minh. Này như thế nào có thể làm cho bọn họ không kích động? Mà bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Có thể có hôm nay như vậy Dương Mi thổ khí chiến đấu. Đều là bởi vì có nhậm phong ở. Đặc năng cục các thành viên tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng là trong lòng, đều ở vì lúc trước tổ chức thượng đối nhậm phong cùng quỷ đầu Sơn quyết sách mà cảm thấy may mắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta ngày mai nên có thể hồi hiện thế đi. Ha ha, đánh lâu như vậy, đều có điểm nhớ nhà. Nhớ nhà. Ngươi sợ không phải suy nghĩ nhà ngươi bà nương nga Tưởng bà nương lại có thể sao? Ngươi cái độc thân cầu, có tưởng sao? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ cực kỳ khoái hoạt. Sư phó, mục tiêu kế tiếp hẳn là chính là núi Ổ Lẩm Tụ đi." Phong Linh Nhi ngoan ngoãn đứng ở nhậm phong bên người, động tác mềm nhẹ lột ra một viên quả nho, tiến dần lên nhậm phong trong miệng. Những người khác cũng nghe đến Phong Linh Nhi hỏi chuyện, ơ ý tiếng động cũng yếu đi xuống dưới. Xôi nổi dựng lên lốt hai, muốn nghe xem nhậm phong kế tiếp có tính toán gì không. Núi Ổ lỉm Tụ. "Không, sự tình không các ngươi tưởng đơn giản như vậy." Nhậm phong đem quả nho nuốt xuống, khép lại con mắt lắc lắc đầu. Nhìn đến mọi người khó hiểu ánh mắt, Nhậm Phong khẽ cười nói, nếu ta không tính sai nói, Sạ Tạn cùng Quang Minh Chúa Tể hiện tại hẳn là đã chạm mặt. Vừa dứt lời, Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Ha ha, có ý tứ. Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng, khoe miệng nổi lên một mặt chế nhạo tươi cười. Hắn có thể cảm giác được. Ở nơi xa, một cái thân ảnh nho nhỏ đang ở hướng về bên này cấp tốc di động tới. Chương 737 Nên ẩn đêm khuya tới chơi. Chương 3 Mọi người nghe được Nhậm Phong nói lúc sau, không khỏi đồng thời sử sốt. Sạ Bọn họ không phải cùng chúng ta kết minh sao? Nhậm Phong tiền bối, ý của ngươi là, Sạ rất có khả năng sẽ phản bội. nay liên viền toài A. Tuy rằng những cái đó đám ác ma thực lực không sao, nhưng là Sạ Tàn cùng quang minh chúa tể bản thân thực lực, tuyệt đối sâu không lường được. Xách! Xem ra trận chiến đấu này, xa xa không có trong tưởng tượng dễ dàng A. Sợ cái gì, cùng lắm thì vãn mấy ngày về nhà bái chỉ cần có nhậm phong tiền bối ở liền tính bọn họ liên hợp lại cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió mọi người đầu tiên là rối loạn một trận bất quá thực mau liền bình tĩnh xuống dưới rốt cuộc đối với bọn họ tới nói người tâm phúc vĩnh viễn là nhậm phong chỉ cần nhậm phong ở liền tính thiên sập xuống đều không hoảng hốt hảo đại gia trước nghỉ ngơi đi nhậm phong nâng nâng tay đánh gãy mọi người nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói ngày mai còn có một hồi ác trượng muốn đánh không lớn trong chốc lát công phu Những người khác lục tục tan đi, thì vương điện đại bản doanh trung cũng chỉ dư lại phong linh nhi, mậu khải, kim giáp nhận phong chờ quỷ đầu sơn thành viên trung tâm. Không lớn một lát sau, lạch cạch lạch cạch, một trận cánh vỗ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mọi người không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn bằng bàn tay con rơi đang ở không trung xoay quanh, mà ở bên ngoài bắt tay thụ yêu nhóm tựa hồ căn bản không có phát hiện tiểu con rơi giống nhau, vẫn như cũ ở làm từng bước tuần tra. Nhưng mà. Đương tiểu con rơi vừa mới tiến vào doanh địa thời điểm. Ai? Một đạo khép đều thanh chợt vang lên, chợt chướng ngoại vang vọng một tiếng lành lót rồng âm. Nguyên bản củng cố không gian chợt vỡ vụn, một đạo kim mang trực tiếp hoa hướng về phía kia chỉ con rơi. Ra tay không phải người khác, tự nhiên là Ngao Nhược Băng. Ở đi vào thiên sứ thần giới lúc sau, Ngao Nhược Băng liền lợi dụng sẽ trời trảo trốn vào không gian loạn lưu bên trong, dấu ở Nhậm Phong bên người. Những cái đó tuần tra tiểu yêu tuy rằng không có phát hiện này chỉ con rơi. Nhưng là lấy ngao nhược băng thực lực, ở con rơi bước vào nhậm phong quanh thân trăm mét khoảng cách khi, liền đã đem nó phát giác. Nếu băng, phóng hắn bảo đi. Nhậm phong nhìn thoáng qua cửa tiểu con rơi, phất phất tay nói. Nghe được nhậm phong lời nói. Nguyên bản hoa hướng con rơi thân mình kim mang chợt biến mất không thấy. Nhìn đến công kích đã tan đi, tiểu con rơi chụp đánh hai hạ cánh lúc sau, dừng ở nhậm phong trước người. Nên ẩn, sự tình gì thần thần bí bí. Liên huyết tộc bí pháp, đều làm người vận dụng Nhậm Phong nhìn tiểu con rơi liếc mắt một cái, cười như không cười nói, vừa dứt lời, nguyên bản nằm ở trên mặt đất tiểu con rơi quanh thân đột nhiên nổi lên một trận huyết vụ. Một lát sau, huyết vụ tan đi, một cái an mặc lễ phục dạ hội thân ảnh đã xuất hiện ở Nhậm Phong trước mặt. Nhậm Phong huynh đệ thủ hạ quả nhiên người tài ba đông đảo, nên ẩn nhìn thoáng qua chính mình trên người lễ phục dạ hội, lòng còn sợ hay nói. Ở hắn ngực, màu trắng quần áo nội sấn thượng đã bị cắt mở một đạo một thước dài hơn khẩu tử. Liên ở vừa rồi. Nao nhược băng tế gia sẽ trời chào thời điểm, nên ẩn đột nhiên cảm giác chính mình như là bị một con đáng sợ hung thú tỏa định giống nhau. Xem kia hung thú bộ dáng hẳn là phương đông thần thoại trung cự long, nên ẩn thậm chí có một loại cảm giác kia cự long thực lực thậm chí so ma thần xạ tạn còn mạnh hơn. Cự long trên người cường đại sát phạt chi khí trực tiếp đem hắn áp chế, vô pháp nhúc nhích mảy may. Nếu không phải nhậm phong đột nhiên ra tiếng ngăn lại, chỉ sợ bất tử cũng muốn trọng thương. Nên ẩn. Ngươi không ở xạ tản bên người ngốc, như thế nào đột nhiên tới ta nơi này thoán môn. Nhậm Phong nhìn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi nên ẩn, đạm cười hỏi. Nghe xong Nhậm Phong nói. Nên ẩn tựa hồ nghĩ tới cái gì, biến sắc. Nhậm Phong huynh đệ, ngươi chạy nhanh mang theo người rời đi thiên sứ thần giới. Nếu không, sẽ có đại nguy cơ buông xuống. Chương 738 ngươi có hay không hứng thú ngồi quang minh chúa tể vị trí. Chương 1. Đại nguy cơ. Cái gì đại nguy cơ? Trước mắt chủ nhân đã tiêu diệt thiên sứ Chi Thành, sắp đánh vào vườn địa đàng, nơi nào tới nguy cơ. Không đổi. Ở cương tổ dẫn dắt hạ, thi vương điện đại quân đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cho dù có nguy cơ, cũng là những cái đó các thiên sứ nguy cơ. Nên ẩn, ngươi nhiều lo lắng. Yên tâm, chờ chúng ta công hám vườn địa đàng, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Mộ khải, kim giáp đám người ngươi một lời ta một ngữ nói. Ở hiện thế bên trong, thi vương điện người cũng đã cùng nên ẩn tiếp xúc quá cũng miễn cưỡng xem như nửa cái bằng hữu nói chuyện tự nhiên không như vậy cố kỵ hơn nữa ở phía trước nhậm phong cũng đã đưa ra xả tản rất có khả năng sẽ ruồng bỏ minh hữu quan hệ suy đoán cho nên giờ phút này mọi người nói như thế cũng không bài trừ có thử nên ẩn ý tứ nhưng mà nên ẩn nhìn đến mọi người vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng tựa hồ càng sốt ruột nhậm phong huynh đệ ngươi nên ẩn nôn nóng nhìn về phía nhậm phong muốn nói lại thôi nhìn đến nên ẩn như thế nôn nóng nhậm phong cười hỏi Nên ẩn huynh đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này, ta không thể nói. Tóm lại, hiện giờ thiên sứ thần giới rất nguy hiểm. Coi như nghe ta một câu khuyên, mang theo người rời đi nơi này, vĩnh viễn không cần trở về. Một khi chậm, kia đã có thể thật sự không còn kịp rồi. Nên ẩn nói như thế nói. Nhìn đến nhậm phong còn tưởng tiếp tục truy vấn, nên ẩn vội vàng lại nói, bởi vì nào đó đặc thú nguyên nhân, cụ thể tình huống ta vô pháp hướng ngươi lộ ra, cho nên nhậm phong huynh đệ, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. đi nói xong câu đó, nên ẩn mới dừng miệng, lẳng lặng chờ đợi Nhậm Phong bên dưới. Ha ha, nên ẩn huynh đệ, ta biết ngươi ở cố kỵ cái gì. Nếu ta không đoán sai nói, hiện tại xạ tạng cùng Quang Minh chúa tể đã liên hợp, suy nghĩ như thế nào đối phó ta đi. Nhậm Phong nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chế nhạo cười nói. Này, Nhậm Phong huynh đệ, ngươi như thế nào biết? nên ẩn nghe vậy tức khắc sửu sốt, ngơ ngẩn nhìn Nhậm Phong. ở chúng ta phương đông có câu ngạn ngữ, không có vĩnh viễn được nhân chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Đáng tiếc, liên tính là đường đường ma thần Satan, cũng có nhìn lầm một ngày a, tầm mắt cách cục cũng quá mức nhỏ điểm. Nhậm Phong nhíu môi, tuy rằng nên biến mất nói cái gì, nhưng là thông qua nên ẩn biểu tình, Nhậm Phong đã xác minh chính mình suy đoán. Hiện giờ tạn cùng Quang Minh Chúa Tể tất nhiên đã liên thủ, chuẩn bị đối hắn ra tay. Ma Nên ẩn, bởi vì là tạn thủ hạ ma vương quan hệ, cũng không tưởng bối thượng phản bội Bêu Danh. Nhưng là, đối với cùng Nhậm Phong chi gian hữu nghị, hắn lại coi trọng thực, cho nên lúc này mới suốt ruột hoảng hốt chạy tới, cũng không nói cụ thể nguyên do, chỉ là thúc giục Nhậm Phong dẫn người rời đi Thiên sứ thần giới. Nên ẩn, cảm ơn ngươi mạo hiểm tới nói cho ta này đó. Bất quá ta hiện tại có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhậm Phong đột nhiên xoay người đi đến Nên ẩn trước mặt, ánh mắt sáng quét nói. Nên ẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Nhậm Phong hoảng sợ. Bất quá hắn vẫn là theo bản năng hỏi, cái gì vấn đề? Ngươi có hay không hứng thú ngồi trên Quang Minh Chúa Tể vị trí? Thay ta quản lý, hôm nay xử thần giới. Nhậm Phong nhẹ nhàng vỗ vô, vô nên ẩn bà vai, trầm giọng hỏi: "A, ngồi trên quang minh chúa tể vị trí. Kia Nhậm Phong huynh đệ, ngươi chẳng phải là Nói nơi này, nên ẩn đột nhiên dừng miệng. Ở suy tư sau một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nên ẩn sắc mặt chợt biến đổi, "Nhậm Phong huynh đệ, chẳng lẽ ngươi tới nơi này mục đích, thật sự không phải vì thống trị thiên sứ thần giới sao?" Chương 739 Tam đối Nhị Cục diện. Chương 2. Ta có nói quá. Ta tới nơi này mục đích, là vì thống trị thiên sứ thần giới sao? Vô luận là ngươi, vẫn là Quang Minh Chúa Tể, vẫn là xạ Tản, đều cho rằng ta muốn đoạt lấy thiên sứ thần giới, nhưng ta thật không có cái kia tính toán A. Bất quá hiện tại, bọn họ nếu đối phó ta, ta đem thiên sứ thần giới đoạt lại đây, giao cho ngươi quản lý, tựa hồ cũng không phải không thể. Nhậm Phong tức giận lắc lắc đầu nói, nếu Quang Minh Chúa Tể cùng xạ Tản, một hai phải đứng ở mặt đối lập. Nhậm Phong cũng đơn giản tính toán trực tiếp ở Thiên sứ Thần giới nâng đỡ khởi một cái thống trị, mà Nên ẩn, tựa hồ là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Ta nói Nên ẩn a, ngươi vẫn là đừng cùng xạ tản kia láo tiểu tử lan lộn. Mậu Khải đi đến Nên ẩn thân biên, cùng Nên ẩn kề vai sát cánh, về sau ngươi còn không bằng dứt khoát trực tiếp gia nhập chúng ta Thi Vương Điện. Đêm hôm nay Sử Thần giới cũng lung đến Thi Vương Điện bản đồ chung, chủ nhân cũng vô tâm tư của ngươi, chính ngươi ở chỗ này đừng cái thổ hoàng đế, chẳng phải mỹ tư tư. Những người khác cũng gật gật đầu, đối với Nên ẩn lộ ra hiền lành tươi cười. Nên ẩn có thể ở ngay lúc này mạo nguy hiểm tới cảnh kỳ, đã thắng được mọi người hữu nghị. Tựa hồ đem Nên ẩn trực tiếp hấp thu đến thi Vương Điện, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Mà Nên ẩn vào giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch nhậm phong mục đích. Nhớ rõ ngay từ đầu, ta mời ngươi đảm nhiệm địa ngục thứ 8 vị ma vương thời điểm, ngươi liền cự tuyệt. Lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là lễ phép tính thái thác. Hiện tại xem ra, quả nhiên là thật sự Xem ra là ta cực hạ, nên ẩn chậm rãi thở dài một hơi. Suy tư sau một lát, vẫn như cũ có chút lo lắng xuất ruột, chính là nhậm phong huynh đệ, quang minh chúa tể cùng xạ tàn liên thủ, ngươi có nắm chắc lấy được thắng lợi sao. Ta sợ đến cuối cùng, ngược lại sẽ có lớn hơn nữa thương vong. Yên tâm, cái này ta đều có biện pháp. Nhầm phong trực tiếp phất phất tay, đánh gây nên ẩn nói. Tuy rằng quang minh chúa tể cùng xạ tàn liên thủ, đối với nhậm phong tới nói, vẫn là có nhất định áp lực rốt cuộc vô luận là quang minh chúa tể vẫn là ma thần sa tạn, đều là chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Nếu là một trọi một nói, Nhậm Phong vẫn là có năm chắc chiếm được thượng phong. Một khi hai người liên thủ, lấy trước mắt Nhậm Phong thực lực, ứng phó lên vẫn là có chút cố hết sức. Nhưng là không cần quên, hiện giờ huống thị huynh đệ đã tới vô tận chí huyền, sắp giải trừ cương tổ tướng thần phong ấn. Cương tổ hậu khanh tuy rằng còn ở Asgard, nhưng là hiện giờ Asgard thế giới căn nguyên đã lấy ra xong, hậu khanh cũng có thể tùy thời gia nhập chiến đấu. Hơn nữa nhậm phong, tam đại cương tổ thực lực tương đương, cho đến lúc này, hoàn toàn chính là tam đánh nhị cục diện. Muốn thắng lợi, vẫn là nhẹ nhàng tàn nhẫn. Liên tính quang minh chúa tể cùng xạ tàn liên thủ, cũng không phải ta thi vương điện đối thủ. Cân nhắc lợi và hại lúc sau, nhậm phong đạm thanh đối nên ẩn nói. Nhìn đến nhậm phong chắc chắn ánh mắt. Nên ẩn nguyên bản còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là dừng miệng. Ở lúc trước cùng nhậm phong lần đầu chạm mặt thời điểm Nên ẩn cũng đã cùng Nhậm Phong thử tính đã giao thủ. Lúc ấy Nhậm Phong sở triển lãm ra thủ đoạn, là thật chấn kinh rồi Nên ẩn một phen. Mà hiện giờ, Nên ẩn tuy rằng không biết Nhậm Phong cụ thể cảnh giới. Nhưng là hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại Nhậm Phong, thực lực so ban đầu cùng hắn giao thủ thời điểm đã cường không biết nhiều ít lần. Hơn nữa Nhậm Phong ở đi vào thiên sứ thần giới lúc sau sở sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nên ẩn khiếp sợ phát hiện. Chính mình thế nhưng từ trong lòng cảm thấy. Lần này Nhậm Phong nói không chừng thật sự có thể lấy được thắng lợi. Chương 746 Gã Ma Vương, Gã Bơ Chương 3. Một khi đã như vậy, không biết Nhậm Phong huynh đệ có không đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Nên ẩn ánh mắt chân thành nhìn chăm chú vào Nhậm Phong. Cứ nói đừng ngại. Có thể hay không lưu xạ tản đại nhân một mạng. Nên ẩn có chút thẹn thùng nói, ở địa ngục thời điểm, hắn đối ta không tệ, nếu có thể thỉnh đem hắn trục xuất, không cần giết chết hắn. Cái này sao Nhậm Phong suy tư một lát. Nếu hắn đến lúc đó, không chơi cái gì ám chiêu nói tự nhiên có thể, nhưng là nếu tiếp tục gàn bướng hồ đồ nói, kia cũng liền không thể trách ta. Này, hào đi! Nên ẩn nhìn đến Nhậm phong nói như thế, chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng biết. Lấy Nhậm phong tính cách, có thể làm ra như thế hứa hẹn, không thể nghi ngờ đã cấp đủ hắn mặt mũi. Nếu ở tiếp tục đề yêu cầu nói, vậy là thật có điểm được một tức lại muốn tiến một thước. Hy vọng xạ tàn đại nhân đến lúc đó, có thể làm ra chính xác lựa chọn đi. Nên ẩn nhìn như tự nói lẩm bẩm một tiếng, theo sau đối nhậm phong nói, nhậm phong huynh đệ, ta đây liền trước rời đi, chờ vãn một ít ta liền mang theo quỷ hút máu nhóm lại đây. Nhậm phong vây vây tay, không cần phải như vậy phiền thoái, ngươi vẫn là ngốc tại xả tạn nơi đó đi, chờ chiến đấu sau khi chấm dứt ở lại đây liền hảo. A này, này sao lại có thể? Nên ẩn theo bản năng sửng sốt. hắn bốn dĩ đã làm tốt mang theo quỷ hút máu nhóm tạo phản, cùng ác ma đối chiến chuẩn bị. Chính là hiện giờ Nhậm Phong lại làm hắn lưu tại ác ma quân đoàn đại bản doanh. Đợt thao tác này là thật làm nên ẩn không hiểu ra sao. Nhậm Phong nhìn ra nên ẩn nghi ngờ, cười nói, kế tiếp chiến đấu, là tối cao lực lượng quyết đấu, nếu ta đoán không lầm xạ tản cũng tuyệt đối sẽ không phái ác ma quân đoàn xuất chiến, chân chính chiến đấu cũng chỉ có ta, xạ tản, còn có quang minh chúa tể ba người. Nói tới đây, Nhậm Phong ở trong lòng lại yên lặng bồi thêm một câu, đương nhiên, còn có tướng thần cùng hậu khanh cũng đúng. Nên ẩn tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng ngay từ đầu, Tam Phương đều là làm dưới trương chiến sĩ xuất chiến, nhưng là hiện giờ, thiên sứ chiến lực đã liền dư lại Gaberji một người. Chân chính trí cao lực lượng quyết đấu, tầm thường lâu la đã phát huy không ra cái gì trọng dụng. Thậm chí bao gồm mẫu Khải đám người, phương Tây địa ngục vài tên ma vương, bọn họ liền tính tham chiến, trợ giúp cũng không phải rất lớn. "Hảo, vậy nghe ngươi an bài." Nên ẩn gật gật đầu, đối với Nhậm Phong cùng mẫu Khải đám người cáo từ lúc sau. Lúc này mới lại lần nữa biến thành tiểu con rơi rời đi. Qua đại khái nửa giờ công phu, Nên ẩn mới về tới ác ma doanh địa. Hy vọng hết thảy, có thể thuận lợi đi. Nếu xả tàn đại nhân lấy được thắng lợi, ta cũng nên nghĩ cách tưởng xả tàn đại nhân cầu tình, mặc kệ phong huynh đệ rời đi. Nên ẩn trong lòng tâm niệm quay nhanh. Đối với như thế chiến đấu, liền tính là hắn cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng ai có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mà, liền ở Nên ẩn chuẩn bị rơi xuống đất thời điểm. Ba ba ba. Trung quanh đột nhiên vang lên vài đạo tiếng xe gió. Ai? Kéo kẹt. Nên ẩn biến thành con rơi tức khắc tiếng rít một tiếng, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Nên ẩn, xem ra ngươi thật sự phản bội xả tàn đại nhân A. Cùng với một đạo âm chắc chắc thanh âm, Trung quanh vài đạo thân ảnh, cũng chậm rãi lộ ra gương mặt thật. Trí tuệ ma vương. Là ngươi. Gà en, sợ hãi ma vương. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nên ẩn tức khắc trong lòng cả kinh, trực tiếp biến trở về hình người. Đem hắn vây quanh, không phải người khác. Đúng là địa ngục bên trong sáu đại ma vương. Trừ bỏ sáu đại ma vương ở ngoài, Gaberjian cũng tay cầm lửa cháy chi kiếm, thẳng lăng lăng nhìn Nên ẩn, chút nào không che giấu chính mình nội tâm sát ý. chương 741 Nên ẩn bị trảo. chương 1. Qua loa. Nên ẩn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thần sắc để phòng nhìn Gaberjian cùng sáu đại ma vương. Nguyên bản hắn cho rằng, Chí tuệ ma vương cũng không có phát hiện cái gì manh mối. Chính là hiện tại xem ra. Chỉ sợ không chỉ là sáu gã ma vương cùng gã bơ Chỉ sợ cũng là sà tàn, cũng đã biết hắn đi qua nhậm phong nơi đó tin tức. Nên ẩn, ngươi quá là ma thần đại nhân thất vọng rồi. Chí tuệ ma vương khẽ thở dài một tiếng. Hừ, thiếu ở nơi đó giả mù sa mưa. Nên ẩn hư lạnh nói, ở địa ngục thời điểm, người ta liền xưa nay bất hòa, hiện giờ ngươi cũng chỉ là mượn dùng sà tàn đại nhân tay. Tới diệt trừ ta cái này dị kỳ thôi. a, thì tính sao? Dù sao ngươi phản bội địa ngục, phản bội xã tàn đại nhân đã trở thành sự thật. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi cái này phản đồ chảo trở về. trí tuệ ma vương hừ lạnh một tiếng, trận phong xuất ra quanh thân ma khí. Chỉ bằng ngươi, nên ẩn hừ lạnh một tiếng. với anh, nguyên bản yên tĩnh trong không khí, đột nhiên tuôn ra đầy trời huyết vụ. Từng đạo màu đỏ tươi máu từ nên ẩn trong cơ thể đồng bột mà ra trực tiếp đem quanh thân cây số phạm vi ba phủ. Lúc trước ở địa ngục, ngươi trí tuệ ma vương không phải ta đối thủ, hiện tại cũng vẫn như cũng là thủ hạ của ta bại tướng. Nên ẩn thanh âm từ huyết vụ bên trong truyền đến. Ở huyết vụ bao phủ hạ, trí tuệ ma vương thậm chí vô pháp phân biệt ra nên ẩn phương hướng. Tuy rằng hắn bản lĩnh so với nên ẩn tới nói hơi kém hơn một chút, nhưng là giờ phút này, ở nhìn đến nên ẩn ra tay sau, trí tuệ ma vương trên mặt đột nhiên nổi lên giữ tợn tươi cười. Hôm nay cũng không phải là ta một người. Đại gia toàn lực ra tay, sống không được liền mang chết trở về. Chí tuệ ma vương trên mặt sát khí trật lóe, đối với những người khác đưa mắt ra hiệu. Trong khoảnh khắc, sở hữu ma vương, còn có duy nhất may mắn còn tồn tại thiên sứ trưởng Gabor trực tiếp nhảy vào huyết vụ bên trong. Tuy rằng nên ẩn ở địa ngục 7 đại ma vương chung, cũng coi như là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng là ở đối mặt 6 gã ma vương cùng Gabor liên thủ vây công hạ, thực mau liền rơi xuống hạ phong. Quang chi chói buộc. Chúa tể quang huy, đem chói buộc hết thể tội ác. Cuối cùng, ở ga bơ en hò hét trong tiếng. Nong cháy thánh quang hội tụ thành một cái lưới lớn, đem nên ẩn chặt chẽ chói buộc. Đi, đem cái này phản đồ áp trở về. Trí tuệ ma vương nhìn thoáng qua không ngừng đánh sâu vào đại vong nên ẩn, trên mặt nổi lên âm trầm tươi cười. Không lớn trong chốc lát công phu. Ác ma doanh trướng trung. Quang minh chúa tể ra hợp hoa cùng ma vương xạ tản sóng vai mà ngồi. Ra hợp hoa. Đã bao nhiêu năm, chúng ta vẫn là lần đầu tiên hợp tác. Sạ tản nhìn thoáng qua bên người quang minh chúa tể, trên mặt mang theo hung ác nham hiểm tươi cười. Quang minh chúa tể ngay vậy, chỉ là liếc xéo sạ tản liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Tuy rằng không có mở miệng nói cái gì, nhưng là quang minh chúa tể nắm tay, lại là dần dần nắm chặt lên. Đối với hắn mà nói, cùng ác ma hợp tác, không thể nghi ngờ là vô cùng độc nhã. Chính là hiện tại, hắn có hay không biện pháp khác? Hiện giờ các thiên sứ đã tử thương hầu như không còn, mà Quang Minh Chúa Tể chính mình, đối thượng nhậm phong có hay không cái gì nắm chắc. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng xạ Tản hợp tác. Nghĩ đến đây, Quang Minh Chúa Tể liếc xạ Tản liếc mắt một cái, nếu có thể, ta hy vọng ngày mai, chúng ta liền có thể đối cái kia phương đông người khởi sướng tiến công. Haha, ha, đó là tự nhiên. Sạ Tản khép cười một tiếng. Đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói chuyện. Xạ Tản đại nhân. Chúng ta đem phản đồ nên ẩn chảo đã trở lại. Ngoài cửa, trí tuệ ma vương âm chắc chắc thanh âm vang lên. Chương 742 đêm trước. Chương 2. Vừa dứt lời. Địa ngục 6 ma vương cùng Gaberjian liền đi vào ác ma doanh trướng trung. Ở Gaberjian phía sau, một cái từ thánh quang tạo thành đại vong như bóng với hình. Ở vong trung, rõ ràng là nên ẩn. Giờ phút này nên ẩn thoạt nhìn tinh thần có chút hề bại thánh quang đối với ác ma, đặc biệt là quỷ hút máu tới nói là trời sinh khắc tinh. Vừa rồi liên tục va chạm dưới, nên ẩn đã bị thánh quang gây thương tích. Thấy như vậy một màn, Xà tản ánh mắt bên trong hiện lên một mặt không vui, bàn tay vung lên. Một cổ âm ú năng lượng tức khắc bao phủ ở thánh quang dệt thành đại trên mạng. Gần một lát công phu, thánh quang liền toàn bộ bị ăn mòn sạch sẽ. Như thế nào? Quang Minh Chúa Tể đôi mắt hơi hơi mị mị, "Gagberji en giúp ngươi bắt được phản đồ, ngươi lại trực tiếp đem Quang Minh xua tan, ta không thể không hoài nghi." chúng ta lần này hợp tác chân thành A. gia hợp hoa, ngươi đừng dùng trò này nữa. xạ tàn không mặn không nhạt nói, nên ẩn tuy rằng có tội, nhưng cũng là của ta ngục người trong. nói nơi này, xạ không đợi quang minh chúa tể nói tiếp, ánh mắt dừng lại ở nên ẩn thân thượng. xạ tàn đại nhân, ta, nên ẩn há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, đã bị xạ tản đánh gãy. nên ẩn, ngươi đã từng phản bội quá quang minh chúa tể. nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng sẽ phản bội ta. Sạ tàn thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nên ẩn, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Chật, lưỡng đạo U Lam sắc quang mang từ Sạ tàn trong mắt bắn nhanh mà ra. Giờ phút này nên ẩn đã hề hài đến cực điểm, còn chưa phản ứng lại đây. Lưỡng đạo Lam quang liền đi vào hắn trong ánh mắt. Ác, ác ma chăm chú nhìn. Thật lâu không có nhìn thấy Sạ tàn đại nhân thi triển này nhất chiêu. Một bên trí tuệ ma vương trong mắt tinh quang chật lóe, âm chắc chắc nói. Ác ma chăm chú nhìn là xạ Tàn áp đáy hổm tuyệt chiêu, chỉ cần linh hồn lực lượng không bằng xạ tản, ở ác ma chăm chú nhìn hạ, chịu thuật giả nội tâm hết thảy đều sẽ bị xạ tạn nhìn trộm, không chỗ nào che giấu. Qua ước chừng chén trà nhỏ công phu, xạ tạn trong mắt lam quang rốt cuộc biến mất không thấy, ma nên ẩn cũng bởi vì linh hồn bị nhìn trộm nguyên nhân trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Ngươi quả nhiên đi gặp cái kia phương đông người, bất quá ngươi thế nhưng cầu xin cái kia phương đông người tha ta một mạng, thật là có ý tứ. Sạ Tàn cười như không cười nhìn nên ẩn. Bên cạnh vài tên Ma Vương nhóm thấy như vậy một màn, tức khắc đại khí cũng không dám ra. Bọn họ ở Sạ Tàn bên người nhiều năm, tự nhiên biết. Sạ Tàn một khi lộ ra loại vẻ mặt này, liền ý nghĩa đã là động chân hỏa. Nhưng mà sau một lúc lâu, Sạ Tàn quanh thân âm lãnh khí thế liền biến mất không thấy. Chí Tuệ Ma Vương, ở, đỡ nên ẩn đi xuống chữa thương. Sạ Tàn phất phất tay, đối Chí Tuệ Ma Vương nói: Sạ Tàn đại nhân, này. Chí tuệ ma vương không khỏi sửng suốt, nên ẩn hắn chính là phản bội ngài A. Ha ha, ta tự nhiên biết. Sạ tàn nhẹ nhàng gật đầu, âm hiểm cười này nhìn về phía nên ẩn, hắn không phải cảm thấy, cái kia phương đông người có thể chiến thắng ta sao. Ngày mai ta muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy đến, ta cùng ra hợp hoa như thế nào đem cái kia không biết trời cao đất dày phương đông người xé nát. Chí tuệ ma vương bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng một tiếng, đem nên ẩn mang ly. Sạ tàn lại nhìn về phía mặt khác ma vương, ngày mai. Trừ bỏ ta cùng quang minh chúa tể, những người khác tại chỗ đại mệnh, không được tùy ý xuất chiến. Là, ma thần đại nhân. Chúng ma vương lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có Gaberjien một người, vẫn như cũ đứng ở quang minh chúa tể bên người. Sà tản khe những mày, hướng về quang minh chúa tể đưa mắt ra hiệu. Quang minh chúa tể tức khắc hiểu ý, Gaberjien, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chiến đấu không được tham dự, canh phòng nghiêm ngặt biên cố. Là. Chương 743 Thiên Sứ Thần Giới Trung Quốc Chi Chiến Chương 3 Thức mau. Xoái Trương Trung Chỉ còn lại có gia hợp hoa cùng xạ Tản hai người. Quang Minh Chúa Tể nghi hoặc nhìn về phía xạ Tản, như thế nào, ngươi từ nên ẩn nơi đó nắm giữ cái gì tin tức? Lấy Quang Minh Chúa Tể nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được tới. Mới vừa rồi, xạ Tản đem mặt khác người chi khai, tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng cùng chính mình giảng. Ta vừa rồi từ nên ẩn nơi đó, đã biết cái kia phương đông người lai lịch. Còn có trong tay hắn, có một cái phi thường lợi hại pháp bảo, đã từng làm nên ẩn ăn lỗ nặng. Cũng chính là kêu một lần, nên ẩn mới cùng cái này phương đông người kết hạ hữu nghị. xạ tàn đem chính mình nắm giữ tình bào đúng sự thật phản ánh. Pháp bảo, hừ, có ta quang minh quyền trượng lợi hại sao? Quang minh chúa tể khinh thường lắc đầu nói, rất lợi hại. kia kiện pháp bảo là một mặt trống to, chỉ cần nhẹ nhàng một gõ, liền có thể làm sở hữu ác ma mất đi lý trí. Sạ sắc mặt ngưng trọng nói. Nga. Như vậy thần kỳ. Quang Minh Chúa Tể cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, chắc không được ngươi không cho mặt khác gác ma xuất chiến, nếu cái kia phương đông người thực sự có như thế khủng bố Pháp bảo nói, chúng ta bên này người càng nhiều ngược lại càng trói buộc. Bọn họ hai người theo như lời, tự nhiên là ra người cổ. Nên ẩn cũng gần là gặp qua nhậm phong sử dụng ra người cổ thôi, cho nên xạ tản có thể đạt được tin tức cũng chỉ có này đó. Bất quá đối với ngày mai chiến đấu. Bọn họ hai người cùng nhậm phong là đồng dạng ý tưởng. Tại đây loại cao tầng thứ chiến đấu trước mặt, những người khác tham dự trong đó không chỉ có giúp không đến nỗi ngược lại còn sẽ khởi phản hiệu quả. Bất quá, ta từ nên ẩn trong trí nhớ phán đoán. Cái kia phương đông người công kích thủ đoạn tuy rằng quỷ dị chút, nhưng là thực lực hẳn là cùng chúng ta tương đương. Chỉ cần chúng ta chân thành liên thủ, ngày mai chiến đấu sẽ là nghiêng về một phía cục diện. Sạ tàn cười lạnh nói, hai đánh một cục diện, thật không biết hắn nơi nào tới tự tin. Quang minh chúa tể ngay vậy, trên mặt cũng khó được hiện ra một mặt thắng lợi tươi cười. Phong Linh Nhi nhìn Nhậm Phong bóng dáng nhẹ nhàng cắn chặt răng, vẫn là có chút không yên tâm hỏi, Sư Phụ, ngày mai chiến đấu, ngươi có nắm chắc sao? Vô luận là quang minh chúa thể, vẫn là Sa tàn. Vô luận là đối với thi vương điện, vẫn là đối với Nhậm Phong mà nói. Có thể nói, là trước mắt đụng tới quá nhất cường đại địch nhân. Phong Linh Nhi vẫn là không khỏi có chút lo lắng Nhậm Phong an nguy. Sư Phụ, chúng ta có phải hay không quá vô dụng? Phong Linh Nhi vành mắt hơi hơi có chút đỏ lên, nắm chặt tiểu nắm tay nói Nàng biết, loại này cấp bậc chiến đấu, chính mình nếu tùy tiện xuất chiến, không chỉ có vô dụng không nói, ngược lại còn sẽ cho Nhậm Phong thêm phiền, không khỏi trong lòng có chút buồn bực. Linh Nhi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Vô luận là Quang Minh chúa tể vẫn là Satan, đều là chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Các ngươi trưởng thành, ta đều xem ở trong mắt. Nhưng là cho các ngươi đối mặt chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, kia quả thực là quá làm khó người khác. Nhậm Phong cười khẽ sở sở Phong Linh Nhi đầu, cười nói: "Một đêm không nói chuyện, Ngày hôm sau sáng sớm, bóng đêm rút đi, nắng sớm hiện lên. Nguyên bản khoanh chân mà ngồi nhậm phong, chợt mở mắt. Nhanh như vậy sao? Có ý tứ. Nhậm phong cảm thụ được nơi xa cấp tốc lược tới lượng đạo hơi thở, khoe miệng hiện lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Hưu. Nguyên bản tinh tảo nhậm phong đột nhiên biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới vạn mét ngoại trời cao. Không đến một cái hô hấp công phu, lượng đạo thân ảnh đã từ nơi xa cấp tốc lướt tới. Ở nhậm phong cách đó không xa sướng sướng Từ hơi thở tới phán đoán Một cái giống như mặt trời trói trang thần thánh Mà một cái khác lại giống như Kiểu ưu giống nhau âm hàn Này hai người không phải người khác Đúng là xạ tạn cùng quang minh chúa tể Này, hẳn là thiên sứ thần giới Cuối cùng chi chiến đi Nhậm phong thần sắc đạm mạc nhìn hai người liếc mắt một cái Khẽ cười nói Chương 744 Giao Phong Chương 1 Đề tiện phương đông người Chúng ta xưa nay không oán không thủ Ngươi vì cái gì muốn tập kích thiên sứ địa giới? Quang Minh Chúa Tể nhìn đến Nhậm Phong tức khắc khí không đánh một chỗ tới, trong tay Quang Minh Quyền Trượng Thánh Quang phun ra nuốt vào, đốt đốt ép hỏi nói. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nghĩ đến chính mình hiện giờ rơi xuống như thế bị động cục diện, Quang Minh Chúa Tể trong lòng trong cơn giận dữ. Nếu không phải bởi vì không có thử đảm nhiệm Phong hư thật, giờ phút này Quang Minh Chúa Tể tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay, dùng nóng cháy Thánh Quang đem Nhậm Phong thiêu liền cha đều không dư thừa. Không oán không thủ. Nhậm phong cười lạnh nói, quang minh chúa tể, người sai liền sai ở không nên nhúng chàm hiện thế sự tình, hiện thế giáo đình 5 lần 7 lượt xâm chiếm ta quỷ đầu sơn, giáo đình bị diệt lúc sau càng là trực tiếp phái thiên sứ buông xuống, giết ta minh hữu, không oán không thù thật là chê cười. Quang minh chúa tể nghe vậy khinh thường nói, các hạ sở tổn thất, bất quá kẻ hèn mấy cái hiện thế cấp thấp sinh mệnh thôi, này theo ý ta tới chẳng qua là người xâm lấn thiên sứ thần giới lấy cớ thôi. Ha ha! Nhậm phong cười lạnh lắc đầu hắn đã không nghĩ ở cùng quang minh chúa tể tiếp tục đối thoại muốn đánh liền đánh phí nói cái gì nhậm phong không kiên nhẫn nói một tiếng cũng không đợi quang minh chúa tể cùng xạ tản tiếp tra trực tiếp dẫn đầu làm khó dễ với anh âm lãnh hơi thở trực tiếp từ nhậm phong trong cơ thể đồng bột mà ra côn bạo khí thế hình thành từng đạo mãnh liệt trận gió, hướng về bốn phía lan tràn khai đi trên bầu trời đám mây bị trong khoảnh khắc rào đến dập nát ngay cả trên mặt đất mấy người ôm hết đại thụ cũng bị thổi nổ tận gốc cuốn vào không trung Không lớn một lát sau, từng viên đại thụ đã bị trận gió giải thể, hóa thành mảnh nhỏ. Không bố khí thế, trực tiếp khiến cho thiên địa dị tượng. Bát phương nổ vang tiếng động không ngừng, giống như tận thế giống nhau. ầm ầm Ẩm. Toàn bộ thiên sứ thần giới, đều ở kịch liệt run rẩy, như là núi lửa phun trào giống nhau lệnh nhân tâm giật mình. Nghiêm khắc tới nói, lần này là nhậm phong tự xuyên qua tới nay, lần đầu tiên toàn lực ra tay. Rốt cuộc đối thủ của hắn, không ở là phía trước những cái đó tôm như cá túi. Mà là xạ tạn cùng quang minh chúa tể. Thiên sứ thần giới trần nhà, đứng đầu tồn tại. Thiên sứ thần giới, Trung Quốc chi chiến, chạm vào là nổ ngay. Một bên là đã biến thành khôi hình thái nhầm phong. Mặt khác một bên, là quang minh chúa tể cùng ác ma chi vương. Ba người thực lực, toàn bộ đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, tùy ý một kích có thể khiến cho thiên địa biến sắc, càng không cần phải nói toàn lực ra tay. Một trận chiến này đánh xong. Vô luận là ai thắng ai thua Thiên sứ thần giới này, một phương thiên địa, đều phải ở chiến đấu dư bà chung điều tàn. Ít nhất yêu cầu mấy vạn tái năm tháng mới có thể khôi phục. Ầm vang. Nên ẩn cùng Quang Minh Chúa Tể đột nhiên không kịp phòng ngừa, trăm triệu không nghĩ tới Nhậm Phong liền thử tính tiến công đều không có liền khí thế toàn bộ khai hỏa. Hai người còn chưa tới kịp xây dựng phòng ngự, liền trực tiếp bị này cổ kinh khủng khí thế đánh bay mấy trăm dặm khoảng cách mới đứng vững thân hình. Hảo bá đạo khí thế. Quang Minh Chúa Tể cùng xạ Tạn nhìn nhau, Đều nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng Nhậm Phong hơi thở, không đơn giản là bá đạo Trong đó, còn ẩn chứa lạnh băng tà ác, bạo ngược, khủng bố Âm u, từ từ hơn 10 loại trạng thái Xuy suy Khôi hơi thở cùng quang minh chúa tể thần thánh Hơi thở kịch liệt đối đụng phải Phát ra trói thai thanh âm Hai người hơi thở vốn là hoàn toàn tương phản Hơi thở va chạm lúc sau Càng là sinh ra biến đổi lớn Ngay cả trong không khí hơi nước đều Ở khoảnh khắc chi gian bị nước làm. Không gian ở áp lực cực lớn hạ trở nên bằng mèo nổi lên nhàn nhạt gọn sóng. Chương 745 bại trận. Chương 2. Cái này phương đông người đến tuột cùng là cái gì lai lịch? Hắn hơi thở, thậm chí so với ta còn muốn tà ác. Sạ tàn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là tâm niệm quay nhanh. Nếu ác ma hơi thở đại biểu tà ác nói. Ở cảm nhận được nhậm phong hơi thở lúc sau, sạ tàn đột nhiên phát hiện. Nguyên bản đại biểu tà ác ác ma hơi thở, cùng nhậm phong một so quả thực kém cách xa và giảm. Hắn khí thế tuy rằng quỷ dị. Bất quá thực lực, hẳn là cùng chúng ta hai người không phân cao thấp. Chỉ cần chúng ta hai cái chân thành hợp tác, thắng lợi chung đem thuộc về chúng ta. Quang Minh chúa tể tay phải nắm quang Minh quyền trượng nhẹ nhàng lay động, thấp giọng ngâm sướng tối nghĩa chú ngữ. Không lớn trong chốc lát công phu, một cái kim sắc quang thuẫn liền trống rông xuất hiện ở hắn trên tay trái. Hảo! Toàn lực ra tay! Sạ tản giờ phút này cũng chỉnh trọng gật đầu, một sửa thường lui tới nghiêm túc lên đen nhánh như mực xương khói xuất hiện ở hắn quanh thân đem hắn chặt chẽ bao vây màu đen xương khói trung thường thường toát ra huyền ảo hơi thở phảng phất liền quang đều phải cắn nuốt giống nhau là tả lưỡng đạo tiếng xe gió vang lên hai người cũng đã một lần nữa xuất hiện ở nhậm phong trước mặt Chăm dặm khoảng cách đối với quang minh chúa tể cùng xà tản chỉ là giây lát chi gian chút tài mọn nhìn đến quang minh chúa tể cùng xạ tản trên người hộ thuẫn nhậm phong khinh thường hừ lạnh một tiếng thi hỏa tam quyết trâm tử quyết vừa dứt lời. Nhậm Phong quanh thân cũng đã bị mở nhạt sắc bạt hỏa bao vây. Tuy rằng bạt hỏa thoạt nhìn không có thánh quang lộng lẫy, nhưng là quang minh chúa tể cùng sa lại giống như như lâm đại địch giống nhau. Lấy bọn họ cảm giác cùng kinh nghiệm, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Này thường thường vô kỳ mở nhạt trong ngọn lửa sở ẩn chứa uy lực. Mà lúc này vô luận là Nhậm Phong vẫn là quang minh chúa tể cùng xạ tàn. bọn họ ba người đều không có che đậy trên người khí thế, khí thế toàn bộ khai hỏa dưới. Ba người khí thế nháy mắt phóng xạ đến toàn bộ thiên sứ thần giới. Vô luận là thi vương địa người. Vẫn là ác ma doanh trướng Chung Gaber-Zien cùng mặt khác đám ác ma. Ở cảm nhận được ba cổ khủng bố lực lượng khi đều không khỏi vì này biến sắc. Nguyên lai like cái kia phương đông người thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố. Xem ra phía trước là chúng ta xem nhẹ hắn. Chỉ cần từ khí thế phán đoán, cái này phương đông người thế nhưng cùng xạ tạn đại nhân không phân cao thấp. Đáng chết, không nghĩ tới cái kia thường thường vô kỳ phương đông người. Thế nhưng có thể cùng ma thần đại nhân định nổi, thật là thất sách. Bất quá mặc kệ như thế nào, tháng lợi thiên bình chung quy hướng về chúng ta bên này ngưng a. Cái kia phương đông người liền tính ở như thế nào cường, hôm nay cũng nhất định phải bại, tháng lợi vinh quang chỉ thuộc về chúng ta. Đáng ác ma mồm năm miệng mười nghị luận nói. Chí tuệ ma vương quay đầu liếc liếc mắt một cái nên ẩn. Hiện giờ nên ẩn tuy rằng đã thức tỉnh lại đây, nhưng là bởi vì gặp ác ma chi mắt nhìn trộm, trước mắt còn vô pháp tự do hoạt động. Nên ẩn. Ngươi thật là cái vận may ra hỏa. Sạ tàn đại nhân ra lệnh cho ta không thể giết ngươi. Hiện tại vừa lúc làm ngươi nhìn xem, ngươi kia cái gọi là bằng hưu đến tột cùng lại như thế nào bị sạ tàn đại nhân hủy diệt. Liên tính thế lực ngang nhau lại như thế nào, ở sạ tàn đại nhân cùng quang minh chúa tể liên hợp công kích hạng, cái kia phương đông người liên tính lại như thế nào cường, cũng chỉ có vừa chết. Đến lúc đó liền đến phiên ngươi cái này kẻ phản bội. Ta sẽ tự mình kết thúc ngươi. Nói tới đây, trí tuệ ma vương liếm liếm bén nhọn móng tay trong ánh mắt mang theo vô tận trào phúng. Không chỉ là trí tuệ ma vương, bao gồm Gaberjian, còn có mặt khác sở hữu đát ma, đều không xem trọng nhậm phong. Rốt cuộc nhậm phong tuy mạnh, nhưng cũng trước sau là một người. Ở quang minh chúa tể cùng xạ tản liên thủ hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể bại trận. Chương 746 chiến đấu kịch liệt. Chương 3. Mà lúc này, thi vương điện mọi người, ở cảm nhận được quang minh chúa tể cùng xạ tản khí thế sau, cũng sôi nổi lo lắng lên. Quang Minh Chúa Tể cùng xạ tản kia hai tên ra hỏa thế nhưng thật sự liên thủ, thật là đê tiện. Chủ nhân cùng bọn họ hai người thực lực vốn dĩ liền tương đương, hai đánh một thế cục đối chủ nhân bất lợi a. Chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ? Liền không có biện pháp gì có thể giúp được chủ nhân sao? Không cần xúc động, hiện tại thế cục liền tính là chúng ta đi lên, cũng chỉ sẽ liên lụy chủ nhân. Sư phụ, ngươi phải cẩn thận. Mọi người mồm năm miệng 10, sôi nổi vì nhậm phong cảm thấy lo lắng nhưng mà liền ở tất cả mọi người chú ý chiến đấu khi. Nguyên bản bất động thanh sắc kim giáp, đột nhiên đứng lên rời đi. Đi đến một cái không người góc lúc sau, kim giáp chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra nhậm phong đêm qua dặn dò Cương tổ ngày hôm qua để lại cho lực lượng của ta, là thời điểm nên sử dụng. Nói xong, trong miệng nhắc mãi vài câu. Một cổ không thuộc về kim giáp lực lượng, chợt xuất hiện ở hắn khô khốc bàn tay chung. Theo sau kim giáp trước mặt không khí đột nhiên vặn mèo lên. Không lớn trong chốc lát công phu Vạn vẻo không gian biến bị hoàn toàn xe rách, cái khe chung là vô tận sao trời. Sao trời ở không gian cái khe bên trong nói cho di động tới. Không lớn trong chốc lát công phu, cái khe đối diện rốt cuộc xuất hiện một mạt ánh sáng. Mà kia một mạt ánh sáng nơi, đúng là ả sức gạt thế giới. Mà lúc này, nhậm phong chờ ba người, đã bạo phát kinh thiên đại chiến. Quang minh chúa tể cùng xạ tàn một tả một hữu đối với nhậm phong khởi sướng công kích. Mà nhậm phong cũng không chút khách khí, trực tiếp vung tay đánh nhau. Toàn bộ thiên sứ thần giới đều ở tuyên bố lệnh nhân tâm giật mình tiếng gầm rú. Ầm ầm ầm. Nhậm Phong Bạt Hỏa có ước chừng 8 phần đều bao vây ở trên nắm tay, gần lưu lại 2 thành bao trùm ở thân thể mặt ngoài. Nhậm Phong hiện giờ cũng không có công kích hình linh bảo, bất quá lấy cương thi thân thể cường độ, hơn nữa khủng bố bạt hỏa. Liên tính chỉ là dùng nắm tay công kích, mỗi một kích bên trong cũng mang theo vô tận uy năng, bạt hỏa chung có chứa mặt trái cảm xúc trực tiếp hoặc gián tiếp tác dụng ở xạ tạn cùng quang minh chúa trên người. Mỗi một kích đều có thể dẫn động khủng bố dòng khí, ở dòng khí ảnh hưởng hạ chiến trường bốn phía càng là trực tiếp hình thành một đạo trận do trướng. Tuy rằng không có hoa hoệ loè loẹt loẹ chiêu thức, nhưng là Nhậm Phong mỗi một kích đều cơ hồ có thể đánh ra tia chất phẩm chất không gian cái khe. Ở khôi mắt dưới tác dụng, Quang Minh Chúa Tể cùng xạ tản công kích tốc độ, ở Nhậm Phong trong mắt trở nên chậm không ít. Chỉ dựa vào thường thường vô kỳ nắm tay cùng khôi mắt, Nhậm Phong thế nhưng ẩn ẩn áp chế xạ Tạn cùng Quang Minh Chúa Tể. Mà trái lại đối diện Ma thần xạ tạn cùng quang minh chúa tể tiến công nhìn như hung mãnh, nhưng là bọn họ tương đối với nhậm phong tới nói, càng chú trọng tự thân phòng ngự. Nói trắng ra là, hiện tại, vẫn như cũng là bọn họ thử tính tiến công, cấp nhậm phong uy chiêu. Chờ cái gì thời điểm đem nhậm phong chiêu thức thăm dò rõ ràng, chính là bọn họ hai người phản kích thời khắc. Các ngươi là tưởng tiếp cơ nhìn thấu ta chiêu thức. Nam mơ. Quang minh chúa tể cùng xạ tản tính toán, nhậm phong tự nhiên thực mau liền phát hiện, cười lạnh nói. Không thể phủ nhận các ngươi phương đông người lực lượng thật sự là quá mức quỷ dị ở không có thăm dò rõ ràng người chiêu thức phía trước chúng ta lại không dám toàn lực ra tay quan minh chúa thể thoải mái hào phóng thừa nhận nói chút nào không bởi vì bị nhậm phong vạch trần mà cảm thấy mặt đỏ nhậm phong nghe vậy khẽ cười một tiếng biến thành bản thể nhậm phong thanh âm đã không có trước kia như vậy sáng sảng Ngữ điệu trung ngược lại tràn ngập rách nát cùng hủy diệt hơi thở ta đây đảo muốn nhìn các ngươi khi nào có thể thăm dò rõ ràng ta chiêu thức thi sắt chín biến vu biến. Giang giác. Nhậm phong quanh thân đồng bột thi khí, trật hướng về vô lực chuyển hóa. Tuy rằng khí thế chúng đã không có âm sắc khí, nhưng là lại trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Satan, cẩn thận. Người này, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Quang minh chúa tể cảm thụ được nhậm phong trợt bạo trướng khí thế, không khỏi thấp giọng nhắc nhở nói. Chương 747 lực phương pháp tác. Chương 1. Cùng với Satan cùng quang minh chúa tể ngưng trọng sát mặt. Nhậm phong quanh thân khí thế, càng ngày càng cường thịnh Đồng bộ thi khí thay đổi thành vũ lực, giống như hủy thiên diệt địa giống nhau, lệnh tất cả mọi người vì này biến sắc. Phải biết rằng, 12 tổ vu vốn là từ bản cổ tinh huyết biến thành. Ma ban cổ, lại là lực chi ma thần. Giờ phút này nhậm phong sở thay đổi thành vũ lực, tuy rằng so với thuần khiết tổ vu muốn kém một kia, nhưng là thắng ở lượng nhiều. Ở khổng lồ thi khí thay đổi hạ. Nhậm phong lực lượng, sớm đã có 102 hậu thế. Một quyền. Một quyền rơi xuống. Giang giác. Không gian chợt bị xé nát hơn 1.000 mét, toàn bộ không chung giống như bị tạm toái pha lê giống nhau, tràn ngập mưa máng. Ở khổng lồ lực đạo hạ, xạ Tàn cùng quang minh chúa tể lại lần nữa bị hoanh bay đi ra ngoài. Muốn làm ta cho các ngươi uy chiêu. Thi sát chín biến mỗi biến đổi uy bi lực đều đảo diệu vô cùng. Chờ các ngươi thí ra ta chiều phòng trừng thế giới đều hủy diệt. Nhầm phong nhìn mặt lộ vẻ chật vật hai người, chẳng hề để ý lắc lắc đầu nói. Thật là khủng khiếp lực đạo. Sạ tạn khó khăn lắm ổn định quay cuồng nội phủ. Bên ngoài thân dùng làm hộ thể ác ma hắc khí, cũng bị quyền ảnh khiến cho mãnh liệt trận gió rào tán. Mà Quang Minh chúa tể trên người thánh quang hộ thuẫn, cũng ở cùng nắm tay tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp vỡ vụn mở ra. Mới vừa rồi kia một kích có bao nhiêu không bố, vô luận là sạ tạn hoặc là Quang Minh chúa tể, đều tràn đầy thể hội. Ầm ầm ầm. Rang rắc. Vô luận là đại địa cũng hoặc là trời cao, đều tại đây một quyền chi uy hạ rên từng trận. Quyền phong trong khoảnh khắc tàn sát bửa bãi mười dư vạn dặm, bị thổi qua cây cối trong khoảnh khắc giảo đến rập nát, ngay cả cứng rắn đại địa thượng, đều như là bị vô số thanh đao phiến cắt quá giống nhau, lộ ra từng đạo tiên minh mương máng. Ở quyền phong tàn sát bửa bãi dưới, nước biển như là sôi trào giống nhau quay cuồng, cuốn lên vài trăm thước sóng lớn hung hăng chụp ở trên đất bằng. Phạm vi mười vạn dặm, không có một ngọn cỏ. Một quyền chi uy, ngàn dặm đất khô cằn, Mà chợt vật nhất. Không gì hơn xạ tàn cùng quang minh chúa tể. Giờ phút này, hai người còn ở vì Nhậm Phong buộc phát ra lực lượng sở khiếp sợ. Bất quá nhìn đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn lúc sau, Quang Minh chúa tể trong mắt chợt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Cái này đáng chết hỗn đản. Ta xem hắn rõ ràng chính là ở cố ý nhục nhã hai chúng ta. Sa Tàn, đừng cất giấu, toàn lực ra tay đi. Quang Minh chúa tể trong ánh mắt hung ác nham hiểm chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Trước không nói có thể hay không thí đảm nhiệm phong sâu cạn, chính như Nhậm Phong theo như lời. Nếu nhậm phong chiêu thức, thật sự huyền diệu vô cùng nói, chỉ sợ còn chưa chờ thí đảm nhậm phong sâu cạn, thiên sứ thần giới liền sẽ không chịu nổi cuồng bạo năng lượng trực tiếp băng thoái. Hôm nay sử thần giới chính là hắn quang minh chúa tể địa bàn. Thiên sứ thần giới vỡ vụn lúc sau, sạ tàn cùng lắm thì hồi trong địa ngục, tiếp tục quá trước kia sinh hoạt. Chân chính tổn thất lớn nhất, chính là quang minh chúa tể chính mình. Sạ ngươi còn phải chờ tới khi nào? Quang minh chúa tể đầu tiên là liếc liếc mắt một cái nhậm phong. Theo sau lại quét xạ tản liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong thần thánh chi sát sớm đã không ở, thay thế chính là vô tận tức giận cùng oán đầu. Tưởng tượng đến cuối cùng, có hại chỉ có chính mình. Quang minh chúa tể liền không khỏi khí cả người phát run. Không được, không thể ở như vậy đi xuống. Sạ tản, toàn lực ra tay. Quang minh chúa tể nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở thử nhậm phong xạ tản, không khỏi cả giận nói, nếu thiên sứ thần giới bị đánh nát, vô luận là đối với ngươi vẫn là đối ta, đều không có chỗ tốt. Hảo. Toàn lực ra tay. Bất quá ra hợp hoa, người yêu cầu bám trụ hắn một phút. Chỉ có biến thành ác ma chân thân, lực lượng của ta mới có thể miễn cương cùng hắn chống lại. Chương 748 quang minh thành kiếm. Chương 1. Một phút. Không có vấn đề. Nhìn đến xả tản cũng rốt cuộc chính sắc lên, ra hợp hoa tâm cuối cùng là rừng ở trên mặt đất. Thiên sứ thần giới, xem ra là bảo vệ. Nghĩ đến đây, ra hợp hoa không dám chậm trễ, môi cấp tốc khẽ nhúc đích. Từng đạo tối nghĩa chú ngữ từ hắn trong miệng nhảy ra tới. Tuy rằng chú ngữ phi thường dài dòng tối nghĩa, nhưng là lấy hiện giờ ra hợp hoa bản lĩnh, cơ hồ trong nháy mắt, liền hoàn thành chú ngữ. Từng đạo ngưng như thực chất, kim quang lấp lánh tối nghĩa khắc văn từ quang minh chúa tể trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, mang theo vô cùng nồng đậm thần thánh hơi thở. Sáng thế quyền trượng cấp tốc bay múa, thần thánh hơi thở đem quang minh chúa tể quanh thân chặt chẽ bao vây. Nguyên bản màu trắng làn ra quang minh chúa tể chợt chi gian trở nên kim quang lấp lánh. Thần thánh phi phạm. Đê tiện âm hiểm phương đông người, nhận lấy cái chết. Có tội người, chung đem bị ta thẩm phán. Quang Minh Chúa Tể lạnh giọng quát, mang theo từng đạo thần thánh dương khí, ở Nhậm Phong bốn phương tám hướng ngưng kết quấy toàn bộ thiên sứ thần giới. Nga khoát. Muốn liều mạng. Này chiêu thức thoạt nhìn uy lực không tồi. Nhưng Nhậm Phong nghiêng đầu liếc xéo Quang Minh Chúa Tể liếc mắt một cái, cười giữ tận một tiếng, đôi mắt bên trong mang theo vô tận hư vấn. Một trận chiến này, đánh là thật đã ghiền. Phía trước gặp được những cái đó dưa vẻo táo nức, Thành Thạo liền giải quyết. Thậm chí đại bộ phận thời điểm đều không cần nhậm phong ra tay, Mộ Khải đám người là có thể dễ dàng thu thập tới phạm chi địch. Nhưng là hôm nay, Nhậm Phong thực lực cũng là được đến toàn diện phát huy. Ở cùng Quang Minh Chúa Tể Ma Thần xạ Tản hai đại cao thủ đứng đầu quá trình chiến đấu chung, Nhậm Phong phát hiện chính mình đối thi sát chiến biến lý giải càng thêm khắp sâu. Ngay cả sử dụng vu tác phẩm tâm huyết chiến, cũng so ngay từ đầu thuần thục nhiều. Thú vị chiêu thức. Xuất Cực nhanh lao tới trực tiếp cắt qua không khí, bộc phát ra chói thai kiếp nổ thanh. Mà lúc này, quang minh chúa tể đại chiêu, cũng rốt cuộc hoàn thành. Trên bầu trời vô tận thần thánh hơi thở rốt cuộc ngưng kết xong, biến ảo thành một phen chăm thức dư lớn lên quang minh cự kiếm. ở cự kiếm thượng, thần thánh kim sắc ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào, trung quanh không khí ở trong nháy mắt vặn mèo, hơi nước toàn bộ đều bị nháy mắt bốc hơi. Thánh kiếm a, ngươi có nhìn đến cái kia địch nhân sao? Chém giết địch nhân, tinh lọc tà ác ở cự kiếm ngưng tụ thành lúc sau, quang minh chúa tể không chút do dự đối nhậm phong ra tay. với anh, thánh kiếm lấy cực nhanh tốc độ chém xuống, phát ra chói tai tiếng xé gió. quang minh hơi thở cũng trong nháy mắt này đại thịnh. nếu giờ phút này không phải nhậm phong mà là những người khác, chỉ sợ còn chưa ở quang minh thánh kiếm chặt bỏ phía trước, bàng bạc thần thánh hơi thở là có thể đem này áp thành nát bấy. nhìn đến thánh kiếm rời trước phong đỉnh đầu càng ngày càng gần, quang minh chúa tể khỏe miệng không khỏi lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Liên Tính là xà tản, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ ta này Thánh Kiếm. Cái này ngu xuẩn phương đông người, thế nhưng vẫn không nhúc nhích đón đỡ Thánh Kiếm công kích, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Trên đi, Quang Minh Chúa Tể quát lớn, mà nhưng vào lúc này, Thánh Kiếm cũng ở Nhậm Phong đỉnh đầu chỗ cấp tốc chém xuống. Vang, một tiếng vang lớn, Đại địa trực tiếp quy về yên tĩnh, mà Nhậm Phong thân ảnh cũng trực tiếp bị Thánh Kiếm bổ ra. Nhưng mà thấy như vậy một màn, Quang Minh Chúa Tể thần sắc lại là sừng sốt. Không, không đúng. Thân thể hắn hẳn là không có như vậy yếu ớt. Giờ phút này Quang Minh Chúa Tể cũng không có theo nhậm phong thân thể bị bổ ra mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại cảnh giác chú ý bốn phía. Hắn biết, mới vừa rồi kia một kích nhậm phong không chết, bị đánh chết rất có khả năng là con rối linh tinh đồ vật. Mà nhậm phong vô cùng có khả năng ở hắn quanh thân nhậm phong một chỗ xuất hiện. Chương 749 nhậm phong khi nào bị bại? Đệ nhị càng. Qua sau một lúc lâu, nhậm phong vẫn như cũ không có tung tích nhưng cho dù như thế, quang minh chúa tể cũng không có thả lỏng nửa phần cảnh giác, thật cẩn thận quan sát đến bốn phía. trên bầu trời trôi này trăm thước dư lớn lên quang minh cử kiếm cũng là thần thánh lửa cháy phun ra nuốt vào, như là có tự mình ý thức giống nhau, trực tiếp bay trở về quang minh chúa tể bên người, ở hắn quanh thân xoay quanh hộ thể. nhưng mà coi như quang minh chúa tể có chút đắn đo không chuẩn nhậm phong ở đâu thời điểm. gia hờ hoa, ngươi phía sau, tiểu tâm mặt sau, xạ tản đột nhiên chỉ vào quang minh chúa tể phía sau gấp giọng quá to. Vừa dứt lời, Tư Lạc nguyên bản bình tĩnh không gian trùng, chợt sáng lên một đạo kim sắc quang mang, không gian nháy mắt bị cắt qua. Quang Minh chúa tể theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc thấy Nhậm Phong cười mặt mà đến. Tiệu cười như không cười tôi cười, càng là làm Quang Minh chúa tể trong lòng có một cổ bị trêu chọc cảm giác. Lửa giận đột nhiên sinh ra. Cái này đáng chết phương đông người, cho ta chết. Hộ thể thanh kiếm, lại lần nữa chém xuống. Vẫn như cũ giống như bẻ gãy như nát. Nhậm Phong thân thể lại lần nữa bị phép xuyên. Không tốt, lại là giả. Nhìn đến thánh kiếm lại lần nữa đem Nhậm Phong phách xuyên, Quang Minh Chúa Tể trong lòng không khỏi càng thêm tức giận lên. Ngay sau đó, Nhậm Phong lại liên tục vài lần, ở Quang Minh Chúa Tể quanh thân thoáng hiện. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Quang Minh Chúa Tể đem thân thể phách toái. Đê Tiện Phương Đông người, tránh tới trốn đi quả thực tựa như một con hèn mọn lao thử. Quang Minh Chúa Tể khinh thường hừ lạnh, hắn sẽ không giống Phương Đông người theo như lời như vậy, đã hết bản lĩnh đi. Mà lúc này, đang ở dùng thần nghiệm quan chiến đám ác ma còn có quỷ đầu sơn một chúng, phản ứng cũng cắt không giống nhau. Cái này phương đông người, đã không có cách nào. Kế tiếp, chờ ma thần đại nhân một khi hoàn thành ma thần sống lại, chân thân buông xuống, kia phương đông người cũng cũng chỉ có thể trở thành dính bản thượng thì cá. Haha, ha, ta trong đầu đã co hắn bị ma thần đại nhân chém giết hình ảnh. Quang minh chúa tể trôi này kiếm, thật sự là quá cường. Liên tính là cách sai như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được kia cự kiếm thượng khủng bố hơi thở. May mắn cách khá xa, nếu không liền tính cự kiếm thượng thần thánh hơi thở, cũng có thể đem chúng ta bỏng rác, giết chết.